Xoay tròn thân thể, t như ố cao độ c thiết ca ắ cắt t kim mảnh, cương cương q u loa tâm ấ m Nam mặc Mà ván giống nhau, theo núi Nam thiết cắt đến núi Bắc, lại mặc núi gô thiết lại theo ra. Cao ca cắt t Bắc, thần lại trầm tĩnh xuống dưới cũng mặc kệ xoay tròn thân thể linh g i á c mở rộng ra cảm thụ được công kích của đối phương vừa ra núi lớn cái kia kim sử quả nhiên lại chở ở bên cạnh thẳng tắp chọc lấy tới đây cao ca quát lên một tiếng lớn thân thể lập tức đình chỉ chuyển động lực lượng lần nữa tăng lên từ đồng đ ồ n g một điểm đã ngừng lại kim sử lực lượng pháp tắc định trụ thân thể hướng về phía sau không chúng từng bước một lui đi lên mỗi một bước đều có vạn trượng cao thấp một bên tan mất cái tia kim sử mang đến lực lượng một bên tìm kiếm khắp nơi cái tia đại la kim tiên giờ k h ắ c này cao ca rõ ràng cảm giác được cái này linh bảo bất quá là kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo cao ca hoàn toàn thật không ngờ một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo lại có khủng bố như vậy uy thế nguyên lai、like、hoàn toàn luyện hóa linh bảo cùng luyện hóa chín thành linh bảo uy năng tranh lệch đã vậy còn quá cực lớn trước kia cao ca vẫn cho là chính mình đã luyện hóa được chín thành linh bảo có thể sử dụng ra bảy tám phần uy năng không muốn nhưng là sai lầm hoàn toàn luyện hóa linh bảo có lẽ lực lượng uy năng xác thực chỉ gia tăng lên một mươi nhưng chỉ huy linh bảo tiện lợi chiều sâu cái loại này thuận buồm sôi gió cảm giác so với uy năng trị số gia tăng cái kia phần trăm thập trọng tốt nhiều lắm tựa như ngươi kéo ngựa tốt bước tư thế vung quyền anh ra chín mươi kg lực lượng cùng người ta tiện tay đánh ra trăm kg lực lượng đối lập thực lực tuyệt đối không phải là chín so m ộ ư ơ i khái niệm nhưng bất kể như thế nào cao ca cảm nhận được cái này linh bảo đẳng cấp vẫn là đưa khẩu khí cao á i i k kim sử một đâm không có thể không biết một đầm làm sử s thể có a ca o nhoáng Ca, cái Cao Ca nhẹ nhàng một cái liền biến mất không thấy. một mất ca vẫn còn tìm kiếm khắp nơi địch nhân bóng dáng h o a y một cái cực lớn tiên lôi tại cao ca dưới háng nổ tung cao ca cây hoa cúc xếp chặt hơi có chút hai hùng khiếp vía cảm giác bản năng một cái c h ở mình nhảy tránh né đi ra ngoài trước mặt chính là một mảnh ánh sáng vọt đến đến nhưng là ngọn phi đao cao ca từ đồng đồng quét ngang chặt cái này phi đao phét chạm phía sau lưng đau xót đã bị cái kia kim sử đập trúng cao ca vô cùng thân thể cường hãn bị nện một cái lớn chừng quả đấm l ó n động tràn đầy tấp hơn lạ lẫm khôn cùng kịch liệt đau nhức tập kích lên cao ca thân thể cao ca một cái lảo đảo kêu lên một tiếng buồn mực từ đồng đồng trở tay đem cái kia kim sử đập ra hít sâu một hơi thân thể lập tức khôi phục nguyên dạng cái kia kịch liệt đau nhức như trước chuyển đến tự bất chu sơn tiên thiên đạo thể cải tạo đến nay vô số năm đi qua cao ca vẫn là lần thứ nhất đã bị trên thân thể tổn thương t h ư ờ n g hực l ử a dẫn theo cao ca trong mắt xông ra nhưng cao ca cũng không có mất đi lý trí t h ầ n xác càng phát ra tỉnh táo suy tư đối sách chẳng qua là bị đánh quá nín thở tiếp tục như vậy sớm muộn bị cái này lại là kim tiên cho làm chết nhất định phải đem hắn tìm ra cao ca linh giác mở rộng ra t ử đồng đồng tả hữu v u n g đẩy không ngừng đón đỡ lấy kim sử cùng phi đao tập kích mặc dù như trước bị đánh được ngã trái ngã phải nhưng rốt cuộc không c ó bị đánh trúng thân thể các loại đạo pháp tại cao ca bên người không ngừng bày ra trong chốc lát cao ca chung quanh dâng lên hàng tỷ độ cao ôn cao ca t ử đồng đồng vung lên ngăn cách không gian nhiệt độ cao không công mà lui nhiệt độ siêu thấp đóng băng tới liền không gian đều đông lạnh thành m ả n h vỡ cao ca không dám n h i ề ngốc cực lớn vô cùng lực lượng đánh ra phá vỡ không gian giết sắp xuất hiện đến không gian đã xảy ra thất cao ca trong nội tâm bay lên cực lớn nguy cơ hét lớn một tiếng từ đồng đồng bên cạnh kích mà ra rách nát rồi không gian loạn lưu định trụ theo hầu theo bị c h u y ể n tống đi hỗn độn nửa đường thoát thân mà ra vô số đ a o thương kiếm kích chắt đâm gọt chém cao ca như là có ngàn hai tay cánh tay vung vẩy lấy từ đồng đồng từng cái đánh lui cao ca càng đánh càng hưng phấn sâu trong thân thể trí nhớ r ụ c dịch lực lượng khổng lồ bị rụ rỗ được dục vọng phá thể mà ra vô cùng lực lượng vô cùng vô tận mà triển lộ ra đã chấn áp đại la kim tiên vô cùng đạo pháp cao ca thân thể hùng tráng tản mát ra lực lượng kinh khủng phát tắc có thể so với tuyệt đỉnh hung thú hung hãn khí tức tràn ngập tại toàn bộ bầu trời nếu như cùng hôn độn thần ma đến thế gian quan sát phương này thiên địa h à o sơn thần sắc càng ngày càng khó coi cái này một cái nho nhỏ vu vậy mà chặn công kích của hắn trăm triệu năm tu hành duy trì ra mặt bị cái này chỉ vu cho lột được sạch sẽ muốn chết chính là bên người còn có cái đại la đạo tôn mình muốn che lấp đều che lấp không được nữa h à o sơn tấn chức đại la thời gian cũng không dài nguyên lai thôn thiên nhất tộc tộc t r ư ở n g một mực ở áp chế bọn hắn cái này một chi mạch bọn hắn cái này một chi mạch thiên tài nhất hậu bối thái ất kim tiên h à o thiên đã bị tộc trưởng bán đứng cho yêu tộc không muốn lại thành toàn h à o thiên vốn cần ngàn vạn năm mới có thể tấn trước đại la h à o thiên ngắn ngủn hơn trăm vạn năm đã đột phá tấn trước còn mang theo hơn mười đại la kim tiên bằng hữu cưỡng chế di rời lao tộc trưởng đoạt đã đến thôn thiên nhất tộc quyền hành thôn thiên nhất tộc quyền lực bị h à o thiên k h ô n g chế sau lại bị h à o thiên giao cho hắn làm h à o sơn c h i thủ quản lý dưới cơ duyên xảo hợp h à o sơn đã ở mấy trăm ngàn năm trước tấn trước đại la đưa thân hồng hoang tầng cao nhất hao thiên tộc trưởng giải cư thiên đình thôn thiên nhất tộc quyền hành liền cố gắng hết sức bảy tại thăng n h i ệ m đại trưởng lão hao sơn c h i thủ cái này hơn mười vạn năm hao sơn có thể nói là đường làm quan rộng mở thăng chức tấn chức đi lên quyển sinh đ ỉ n h phong hồng hoang hàng tỷ chủ tộc có cái nào không biết hắn hao sơn củng cố đại la lương tựa yêu tộc khống chế một phương xương tông đạo tổ cũng là bình thường nhưng là hôm nay tất cả ra mặt đều bị một cái không biết ở đâu xuất hiện vụ cho hung hăng mà bong ra từng mảng xuống dưới đều không cần xem bên người hắc bái trên mặt thần sắc hao sơn cũng biết hắc bái trong nội tâm tại dễu cận nhìn về phía cao ca ánh mắt dâng lên vô tận sắc cơ cao ca hình như có sở rác n g ầ n đầu nhìn đến mang theo vô cùng hung hãn khí tức ánh mắt lướt qua ước vạn dặm trời cao phóng đã đến thôn thiên nhất tộc thánh địa thôn thiên nham trên rơi xuống h à o sơn trên người h à o sơn nao nao thật cường đại linh giác cái này vu rốt cuộc là vật gì rõ ràng không có nguyên thần thân thể cường hãn lại vượt qua h u n g thú quá đặc biệt sao kỳ quái rốt cuộc tìm được ngươi rồi chương m ộ đặc biệt sao quá đau đớn cao ca thân thể tốc độ cao độ tiến hướng về kia đại la kim tiên bước tới bởi vì không sử dụng nguyên thần chi lực cao ca tạm thời còn không cách nào siêu viễn cự ly công kích chỉ có c ẩ thân cao ca mới có thể bằng vào vô cùng lực lượng uy hiếp được cái kia đại la kim tiên cao ca tu luyện đến một bước này đối đại la cảnh giới đã không xa lạ gì giám lưu lại cùng cái kia đại la quần chiến c h é m giết cũng không phải cao ca tu luyện vũ tộc lực lượng đem đầu hóc cho luyện h ư ớ mất mà là thông qua vừa rồi cái này gần nửa ngày quần chiến cao ca đối cái kia đại la kim tiên chi tiết có chút thô sơ giản lược rất hiểu rõ đó là một vừa mới tấn chức không lâu đại la kim tiên đạo pháp mặc dù viên mãn nhưng công pháp uy thế không lớn so về quá thanh tiên pháp kém thật xa khả năng chỉ có một trung phẩm tiên tiên linh bảo tại cao ca trong mắt gần như siêu hào hoa trang bị chính mình nếu như lộ ra linh bảo đến còn có chút khi dễ cảm giác của hắn thân thể của hắn mặc dù hôn nguyên nhất thể đạt đến tự s a n h tự diệt cảnh giới nhưng thời gian không dài chỗ tích góp lực lượng đối lập n à y sinh thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong trên n ệ c h này cũng không có lại để cho làm người tuyệt vọng chủ yếu nhất là cao ca có chút r ụ c dịch đều muốn tại nơi này xui xẻo đại la kim tiên trên người thí nghiệm mình một chút cường lực nhất số lượng đến cùng có gì h u năng cao ca gần như cồn vọng cử động đem hao sơn đều cho khí nợ nụ cười hát bãi cái này đại la kim tiên cũng lắc đầu sớm nghe nói qua vu loại này sinh linh nhục thân cường hãn không thấu đáo nguyên thần không muốn hôm nay thực kiến thức hồng hoang thiên địa thật là có như vậy không có đầu góc ngu xuẩn đã như vậy sẽ không cần r ụ trẻ h à o sơn hướng hắc bái gật gật đầu hắc bái cười nói đạo tôn mời theo liền vô c h i ngu xuẩn d i ế t sự tình trong nội tâm cũng muốn nhìn xem gần đây năm qua nghe đồn vũ đến cùng có thể chống cự một cái đại la kim tiên bao lâu h à o sơn vừa xài bước ra thôn thiên nhất tộc lãnh địa xa xa ngăn cản cao ca tiến lên phương hướng cao ca chính là đoàn chắc hắn Không dám làm cao h mình chạy hắn o o đến bọn hắn chủng tộc đại bản đại tộc d n h ở t r n g b u ộ ca hắn và chính mình chạm không, nói không tốt chỉ có thể đem hắn thôn khuyển nhất tộc thánh nếu nói tiên và có mặt, tốt tộc đem đ ị càng h o Cao trả một đạp lần. ca c chạy càng hưng phấn lúc bắt đầu một bước trăm vạn g i ả m theo lực lượng không ngừng nhắc đến tháng sáu một trăm mười vạn dặm sáu một trăm hai mươi vạn g i ả m sáu chạy ra mấy trăm bước g i ả m sau linh giác đã một mực khóa lại cái tia đại la kim tiết lúc vừa x ả i bước ra đã tiếp cận một trăm tám mươi vạn g i ả m giống cao ca hét lớn một tiếng thân thể lại nhanh hơn một chút đón cái kia chậm rãi đi tới đại la kim tiên nào tới h a o sơn dưới chân mặc dù trì hoãn mỗi một b ư ớ c cũng có trăm vạn dặm không nhiều không ít cũng không bởi vì cao ca tăng thêm tốc độ mà có gì biến hóa trên mặt chậm rãi hiện ra một loại mỉa mai t h ầ n s á c thân thể cường h á n sao không có đầu góc g u xuẩn biết rõ cái gì mới là đại la đạo tôn ư cao ca nhảy lên tới toàn thân cơ b ắ p mạnh mà cấp tốc r u n g r u n g lực lượng khổng lồ lập tức chuyển đ ã đến cánh tay phải cánh tay phải vung lên từ đồng đồng phá vỡ hư không nhưng không có phát ra một tia tiếng vang lực lượng ngưng tụ đã đến một cái cực hạn sau một khác liền nện vào hao sơn đỉnh đầu đây là đến nay mới thôi cao ca phát ra cường h ã n nhất một k í c h trở nên càng phát ra siêu cường linh giác chú ý cái này đại l à kim tiên nhất cử nhất động vậy mà không né tránh một tia cảm giác kỳ quái mới vừa từ đ ấ y lòng bay lên cao ca liền cảm thấy cánh tay phải bị người bắt lấy n h t lên một đập vừa rồi chém ra vô cùng lực lượng lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thân thể dùng so vừa rồi chạy trốn tốc độ nhanh hơn nện vào một triệu bên ngoài một tòa núi lớn bên trong núi lớn bị cái này hung hãn lực lượng một k í c h toàn bộ thượng bộ trở nên phá thành mảnh nhỏ dỡ lên ngàn vạn t r ư bụi tản ra đã đến mấy trăm vạn g i m phạm vi toàn bộ bầu trời vô số không có chấn vỡ hòn đá hướng về phương xa bắn trụm như ngàn vạn có dày đặc trận đồng loạt nổ súng chỉ một cái trước mắt sẽ đem núi đầu kêu bình nguyên rừng nhiệt đới hoàn toàn đập nát cao ca ngưng tụ lực lượng khổng lồ đột nhiên bị mất đi biến mất thân thể vận động tốc độ cùng phương hướng lại phát sinh khủng bố biến hóa nguyên thần không khỏi một bất tỉnh muốn choáng váng đi qua hư vô mặt nạ ánh huỳnh quang loay lên càng làm cao ca tỉnh lại cao ca mơ hồ đăng lúc chỉ cảm thấy chính mình vừa đập vỡ một toàn núi lớn từng đám cây hải tử liền từ phía dưới quất vào chính mình trên lưng、Ngao. cao ca so cự long còn mạnh hơn mềm dai v à n g e o bị quật đến cơ hồ muốn bẻ gãy thân thể gấp lấy hướng không chung bay đi tốc độ xa xa nhanh hơn chính hắn chạy trốn phi hành không cùng kịch liệt đau nhức không chỉ có không có phá hủy cao ca o ý chí ngược lại đem hắn thần trí hoàn toàn kích thích đau quá nha đặc biệt sao quá đau đớn đại la kim tiên tốc độ nhanh như vậy ư đại la kim tiên lực lượng mạnh mẽ như vậy ư mấy ngàn vạn năm rèn luyện đi ra cường hãn tính bền dẻo lại để cho cao ca o ý chí trở nên so kim cương còn muốn cứng rắn suy nghĩ một chuyến trong cơ thể vô cùng năng lượng v ư n ra liên tục không ngừng lực lượng khổng lồ bị vô thượng lực lượng pháp tắc lần nữa ngưng tụ lập tức giải bù tổn thương và ngheo linh g i á c giống bị làm cho lần nữa lên một cái cấp bậc suýt xảy ra tai nạn phía dưới đã nhận ra công kích của địch nhân phương hướng quắt lên một tiếng lớn từ đồng đồng trở lên vừa đỡ ngăn cản mới từ hư không xuất hiện h à o sơn huy động nện xuống kim sử có thể cái kia kim sử mang đến lực lượng như trước vượt xa cao ca vừa ngưng tụ lực lượng cao ca lại bị từ phía trên trên rơi đập xuống dưới nhưng cao ca đã theo vừa rồi ngây thơ trong hoàn toàn thức tỉnh đã tới thần hồn không ngừng thúc giục lực lượng phát tắc lực lượng của thân thể thừa nhận năng lực lại trong nháy mắt này nhảy vào một mảng lớn lập tức tuân ra lực lượng trở nên càng thêm cực lớn từ đồng đồng xuống vừa đ ợ lại ngăn cản hao sơ n quật mấy trăm vạn dặm không chung bên trong cao ca bị hao thạch cầm trong tay kim sử không ngừng t ả hữu cao thấp quật như khối nho nhỏ bóng rội tường tại không gian thu hẹp t r ò n g qua lại đụng di chuyển một k h ắ c cũng dừng không được đến hao sơn càng đánh trong nội tâm càng phát ra căm t ứ c cái này vũ lại vẫn có thể phản kháng ngăn cản hơn nữa chống cự lực lượng càng lúc càng lớn mặc dù vẫn không thể né tránh chính minh quật nhưng mình đã rất khó quật đến thân thể của hắn thật sự đánh không chết ư h à o sơn có chút nghĩ hoặc cái này một vòng quật chính mình sử dụng ra cũng không chỉ là lực lượng còn ngưng tụ các loại p h á p tắc nhưng cái này tiểu vu trên người lực lượng quy tắc thủy chung bảo vệ bên ngoài thân vậy mà làm cho mình những thứ này đạo pháp giống như toàn bộ mất đi hiệu lực giống nhau cao ca trong cơ thể h à o sơn thần thức quan sát không đến nhưng mặt ngoài không ngừng giải bủ nhưng không giấu giếm qua h à o sơn cái này vu khôi phục năng lực quá cường hãn vừa cho hắn tạo thành tổn thương vô cùng năng lượng tại lực lượng phát tắc tổ chức hạ lập tức liền khôi phục t ư ơ n g thế thôi nhìn lại giống như là đánh không chết đánh không xấu giống nhau nhìn ngươi có bao nhiêu năng lượng tiêu hao hào sơn hung hăng mà nghĩ thò tay một điểm thôn thiên nhất tộc cường đại nhất thần thông thi triển đi ra một cái cho cho cửa động lập tức sẽ đem cao ca thôn phệ đi vào sau đó lõe lên liền biến mất không thấy trên bầu trời kinh khủng tiếng rít tiếng nổ vang đột nhiên liền biến mất phạm vi trăm vạn dạm địa giới trở nên một mảnh tính m ị c h cao ca vừa chém ra t ử đồng đồng, dục vọng chặn đường địch nhân kim sử lại phát hiện đánh cái không thân thể bốn phía đã trở nên bụi bẩn không khỏi giật mình cẩn thận từng ly từng tý phòng bị một hồi bốn phía không âm thanh âm không có mùi không ánh sang tuyến trong nội tâm cả kinh sẽ không bị lấy tới hỗn độn đi a chém ra từ đồng đồng lực lượng lập tức lộ ra màu xám không gian cuồn cuộn không có đinh điểm hỗn độn khí tước cao ca có chút không hiểu đấu đây là sáu bị khốn trụ tại cái gì linh bảo trong không gian sao lực chú ý một mực ở ngoại bộ đề phòng tìm kiếm sơ hở cao ca không có phát hiện khi hắn bên ngoài t h ầ n một tia năng lượng bắt đầu giật tán chương một trăm ba mươi ba ta sẽ không bị cái kia lão c ẩ u ăn vào trong bụng đi a cao ca kinh hãi hét lớn một tiếng l ự cao lượng pháp tắc t ca những như ca như như mày lực lượng pháp tắc lại đột nhiên vận hành từ đồng đồng vung lên trước người không gian bỗng nhiên vỡ vụn hướng về xa xa kéo dài sẽ rách đi ra ngoài bên ngoài thân năng lượng giật tán tốc độ lại đang lập tức bay lên gấp đôi có thửa theo cao ca thu liễm lực lượng phát ra tốc độ lại bình phục xuống thực sự so vừa rồi đ ề cao một thành t à h ư u cao ca một bên cảm giác trên người năng lượng giật tán tốc độ một bên lưu ý phía trước không gian vỡ vụn tình huống không gian kia vết rách chậm rãi nhỏ đi bất quá mấy câu cơ phu liền lấp đầy không thấy cao ca âm thầm hít và o một hơi đây là cái gì đồ chơi cái này khép lại năng lực so hồng hoang thiên địa đều muốn cường hãn mình ở bên ngoài phát ra một cách này không gian vết rách hít nhất phải nửa khắc đồng hồ thời gian mới có thể bị dài bù lấp đầy cái này linh bảo rõ ràng so hồng hoang thiên địa còn lợi hại hơn quá khoa trương nhưng cao ca không tin cái này linh bảo có thể có cực phẩm tiên thiên linh bảo trình độ thậm chí thượng phẩm cũng không quá quan tâm khả năng có cao như vậy phẩm cấp tiên thiên linh bảo chỉ sợ sớm bị tử tiêu cùng ba nghìn đạo tôn cho ra tay đặt đi sao có thể ở lại hắn một cái vừa tấn thăng đại la trong tay cao ca trong đầu cấp tốc chuyển động cũng không có nhớ tới có cái nào linh bảo có thể như vậy hấp thu năng lượng cái này đặc biệt sao quả thực chính là h n g hoang bản hấp tinh đại pháp cao ca hung hăng nghĩ đến hấp tinh đại pháp cao ca có chút ngây ngẩn cả người cái này đại la là thôn t i ê n nhất tộc lão cầu chẳng lẽ là thôn t i ê n nhất tộc thôn vệ thần thông cao ca thủ hạ chính là thám tử trải rộng hồng hoang các nơi tuy nhiên tìm hiểu năng lực so sánh c ạ t bã có thể thám tính tin tức đều là khá l ư n g chúng nhưng hồng hoang các tộc cơ bản tin tức vẫn là đều chuyển quay lại thủ dương sơn thôn t i ê n nhất tộc thôn vệ thần thông đã có thể thôn vệ linh khí phụ trợ tu luyện cũng có thể thôn vệ địch nhân đem địch nhân liền ra lẫn xương đều ăn tươi ta sẽ không bị cái kia lão c ẩ u ăn vào trong bụng đi a cao ca dùng mình một cái toàn thân nổi da gà đều xuất hiện bên ngoài thân năng lượng giật tán tốc độ lại thoáng nhanh một chút nữa như vậy cao ca tính nhẩm thoáng p h một phát vừa rồi không gian lấp đầy tốc độ tính toán theo công thức cái này đại la kim tiên năng lượng đẳng cấp khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dễu cận xác định địch nhân tình huống cao ca thanh quát một tiếng vô cùng lực lượng theo sâu trong thân thể tán phát ra từ đồng, đồng một gậy bổng đánh ra như biển rộng thủy triều từng đợt từng đợt hướng về phương xa đẩy đi mỗi lần huy động một lần từ đồng đồng thân thể mặt ngoài giật tán tốc độ liền tăng lên gấp đôi cao ca liên tục đánh ra tám lần cái kia giật tán tốc độ đã tăng lên hai trăm năm mươi sáu lần gào thét mà ra năng lượng lại để cho cao ca đều có chút kinh hồn bạt vía nơi xa không gian vỡ ra còn chưa kịp khép lại lại bị đằng sau lực lượng lần nữa xé rách liên tiếp đón lấy liên tiếp cuối cùng tại cao ca mặt toàn bộ đuổi bẩn hư không hoàn toàn vỡ ra đến lộ ra đen nhánh một mảnh khủng bố không h i ể u hư vô cao ca dưới chân liên tục lui ra phía sau xa xa ly khai cái này mảnh hư vô thực lực của hắn tại hỗn độn trong cũng khó khăn dùng sinh tồn nhìn thấy loại này hư vô càng thêm không dám đụt vào hao sơn vừa trở lại thôn thiên nhất tộc thánh sơn hắc bái c ư ờ i hỏi đạo tôn bắt lấy cái kia tiểu vu hao sơn rụt rè gật gật đầu thần sắc có chút nghiêm túc nói cái này vu rốt cuộc là hạng gì sinh linh như thế nào mạnh như thế hung hãn nói xong sắc mặt biến đổi toàn thân pháp lực tràn ngập để cao pháp lực duy trì thôn phệ thần thông vận chuyển hắc bái cùng hắn quen biết trăm triệu năm vừa nhìn đã biết rõ vừa rồi thôn p ệ vu vẫn còn hắn thần thông bên trong làm ở mỹ thực sự không có quá để ý cái kia không vừa vu nhìn sẽ thật i đại ế n vào la, bị a ra. o cho bảo, thạch cái này một thần thông cho nuốt luôn đi vào, cũng đừng có muốn chạy trốn, thởi t chạy h cái cũng có đi này luôn đừng muốn mà ra. Thật lâu hao sơn mới chậm rãi thở phào một cái quanh thân khí tức bình phục xuống trên mặt hiện ra một tia miễn cưỡng dáng tươi cười nói hát bái đạo tôn cho ngươi chê cười thôn thiên nhất tộc cái này thần thông đụng phải lợi hại cũng chỉ có thể cùng người ta giáng chịu đi thời gian mỗi lần đi qua một hồi địch nhân liền suy yếu một điểm lộ được càng lâu phần thắng lại càng lớn hát bái tự nhiên biết rõ cười nói ta cũng là cái này mấy vạn năm mới nghe nói có loại này sinh linh cũng không biết là ở đâu xuất hiện số lượng có lẽ rất ít nhưng nghe nói đều là thân thể cường hãn đánh như thế nào cũng đánh không chết cái kia chút ít tiểu bồi giống như cũng không làm sao dám đi gây những thứ này vu hào sơn gật đầu nói cái này vu không có nguyên thần thực lực rất khó phân chia không cẩn thận đụng phải lợi hại ngược lại thật dễ dàng có hại chịu thiệt hôm nay gặp được cái này vu xem ra thực lực tại thái ớt cảnh giới nhưng lại có rất lớn bất đồng một cái thái ớt rất khó tại chính mình thủ hạ trèo trống thời gian dài như vậy cuối cùng còn cần chính mình thi triển thần thông mới có thể chấn áp đáng tiếc hao thạch cái này hậu bối t u luyện gần nước năm vẫn là phúc duyên không dày lại ngắn như vậy ngắn cả bội không đến liền thân vẫn tại đây đáng giận vu trong tay bất quá mình cũng xem như báo thù cho hắn vừa nghĩ đến nơi này thần s á c lại là biến đổi cũng bất chấp mời đến hát bái quanh thân pháp lực lần nữa t r ă n ngập toàn lực vận chuyển thần thông tiêu hóa cái con hắn kia đáng giận vu phản kích cao ca giống to liên tục không ngừng phát ra đáng sợ công kích trước người hư không một mực không cách nào lấp đầy nhưng luôn tranh lệch một chút như vậy địch nhân thần thông thi triển vận chuyển hiện tại hắn cổ thân thể này lực lượng dù cho có vu tộc lực lượng pháp tắc tăng thêm có thể phát huy s u ấ t lực số lượng uy năng vẫn không thể nào chạm đến cái này đại la kim tiên thừa nhận cực hạn có thể cao ca như trước cuồng mánh mà công kích tới lại để cho hao thạch cái này đại la kim tiên cũng không dám phân thần đi mời đến bằng h ư u hết sức chăm chú điều tiết toàn thân pháp lực toàn lực vận hành thôn phệ thần thông ngay tại cái nào đó lập tức cao ca thân thể đột nhiên trở nên d ố g tuyết bên ngoài thân không có một tia năng lượng giật tràn ra đến cổ thân thể này tất cả năng lượng đều bị cao ca cái này một vòng sắp chết phản kháng trong tản ra đi ra ngoài hao sơn trong nội tâm đại định cái này vu thật sự cưng hãn chính là thôn vệ một cái thái ớt kim tiên đình phong cũng không có như vậy t ố n sức nhưng là rốt cục muốn đã xong năng lượng tiêu xài hoàn tất cũng liền còn lại này là tối ra h à o sơn thôn vệ thần thông đã có chút ít báo h ò a vô lượng năng lượng tại thần thông trong không gian du đãng chỉ cần tiêu diệt cái này chỉ vu đem những này năng lượng tiêu hóa tu vị xứng đáng nho nhỏ tiến lên một bước h à o sơn khỏe miệng lộ ra m ỉ m cười nguyên thần trong khống chế chỉ thấy cái kia vu trên mặt không có một tia tử vong sợ hãi rõ ràng lộ ra một tia ám mịp cười kỳ quái hao sơn còn chưa rõ tại sao lại có cảm giác như vậy cái kia vu thu hồi cái kia cây t ử đồng đồng thân thể một cái tựa hồ cất cao một đoạn phát ra như sấm cốt cách tiếng vang muốn tự bạo ư một tia dếu cận theo hao sơn khỏe miệng hiện ra sớm đi tự bạo còn có chút uy hiếp đến trình độ này nhưng là đã trởm Vâng anh! lượng kích động đạo âm tại cao ca trong cơ thể nổ vang. Cao ca cởi bỏ thân thể phong lớn phát tắc, vô cùng vô tận lực lượng Cao Ca kích thể từng cái nơi lánh. Pháp lực thể phát Lực đạo tại âm cởi tại cái tràn cao ca dôi v ơ i cái eo phức không gian xuất hiện kinh khủng chấn động lập tức t r ư ớ c 134, một lần chỉ thấy hiệu hào sơn nguyên thần đang hơi có chút cố sức điều khiển thần thông thần thông bên trong hấp thu tích góp năng lượng quá lớn vận chuyển tầm đó đã có chút ít trì trệ đột nhiên cảm giác bị người nhìn xem định thần nhìn lại liền gặp được cao ca lạnh lùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn một cây đen nhánh không ngờ mảnh côn gỗ xuất hiện ở cao ca trong tay cao ca hai tay nằm ở tiến lên một bước hướng về đại la kim tiên nguyên thần nhẹ nhàng vung lên hào sơn nguyên thần khẽ giật mình một loại đại họa lâm đầu cảm giác lập tức liền bao phủ hắn cảm giác này như thế lạ lẫm khủng bố như thế kia mãnh liệt trình độ vượt qua trăm triệu năm khuyển sinh là bất luận cái cái gì một loại cảm giác không có chút gì do dự hao sơn nguyên thần lập tức vứt bỏ đang tại thao túng thần thông chỉ n h ó á n g một cái rời đi rồi ngây n g ư ờ i trăm triệu năm thân thể về phần cổ thân thể kia đang tại vận chuyển thần thông thần thông bên trong vô lượng năng lượng chung quanh thân thể thôn thiên nhất tộc tất cả sinh linh toàn bộ bị hao sơn nguyên thần vứt xuống sau đầu đào tẩu xa xa mà đào tẩu lẽ ra cái kia uy hiếp trí mạng tại h á c bái nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt hao sơn cái kia hoàng quả cam quả cam con chó nhỏ bộ d á nguyên n g thần không hề dấu hiệu mà ly thể mà đi lập tức liền xuất hiện ở ước vạn g i ả m bên ngoài lại l ó e lên lại hướng nam lúc này bay ra ước vạn g i ả m kia thất kinh đến cực điểm tựa hồ liền xé rách không gian một chút thời gian cũng không dám cất loại thầm nghĩ rời xa bên người khủng bố chó nhà có tang hốt hoảng bắt chú ý một cổ khủng bố tới cực điểm vô cùng lực lượng theo hao sơn thân thể phá thể mà ra như lạ quang so với quang còn nhanh chỉ một cái t r ớ c mắt liền đuổi theo hai trăm triệu vạn giảm bên ngoài hao sơn nguyên thần hao sơn nguyên thần biết do đã bị đuổi theo lập tức bay lên kim sử phi đ a o tấm chắn đây là hao sơn tế luyện rất triệt đề sử dụng tối đa ba kiện linh bảo g ắ t gao chắn cái kia lực lượng phía trước cái kia vô cùng lực lượng vừa chạm vào đến phi đ a o phi đ a o lập tức linh tính đại mất ra bên ngoài ngã đi tấm chắn nhiều chi cầm lập tức cũng trở nên bụi bẩn lá chắn trên mặt xuất hiện vô số vết rách bay ngược mà đi hai kiện hạ phẩm linh bảo không có vì hao sơn nguyên thần tranh thủ đến tí xíu thời gian kim sử lại ư ơ n g ngạnh mà đứng vững lập ở bất động đáng tiếc cái kia lực lượng không chỗ nào không có không gì làm không được pháp tác huyền d i ệ u vô cùng lập tức liền bao lấy kim sử đem kim sử cùng hao sơn nguyên thần cách ly chặt đứt hao sơn thần thức liên hệ hao sơn nguyên thần lâm vào tuyệt vọng hô to nói vu đừng g i ế t ta sáu bỏ đá xuống giếng thời điểm có thể nào thu lực cao ca vô cùng lực lượng không chút do dự nghi theo bốn phương tám hưng g i ế t tại hao sơn nguyên thần trong cơ thể bên ngoài cơ thể ẩm ẩm bùng nổ cao ca mấy ngàn vạn năm qua cần dài khổ luyện pháp lực rèn thể pháp làm cho nay cỗ thân thể tích xúc khó có thể đo lực lượng bình thường tám phần lực lượng bị phong ấn ở trong cơ thể còn dư lại hai thành so về bình thường thái ớt kim tiên cũng muốn cường đại rồi rất nhiều dùng lực lượng chứ danh đại lực thần viên cũng nhịn không được cái này hai thành lực lượng nhẹ nhàng một kích hôm nay xuyên t h ấ u qua tế luyện mấy ngàn vạn năm xây dựng côn gỗ cao ca rốt cuộc sảng khoái tinh thần mã kích phát chính mình cường đại nhất lực lượng đi ra cái này xây dựng côn gỗ là như thế nặng hắn không giống bình thường linh bảo thêm chút tế luyện có thể tùy ý sử dụng nó chẳng qua là một cây không có bất kỳ linh bảo tính năng tài liệu duy nhất đặc điểm chính là vô cùng trầm trọng như một cái thế giới giống như trầm trọng đối căn này bất quá ống nước phẩm chất ba thước đến lớn lên mảnh côn gỗ cao ca ký thác thám thiết kỳ vọng kiên nhẫn vô cùng mấy ngàn vạn năm như một ngày mà tế luyện chính là vì giờ khắc này sử dụng từ đồng đồng mặc dù không ngừng gia tăng tài liệu cũng càng ngày càng nặng nhưng là chỉ đủ cao ca phong ấn lực lượng thân thể sử dụng một khi cao ca cởi bỏ phong ấn từ đồng đồng sức nặng liền rõ ràng k i ế m q u y ế t chỉ có căn này xây dựng một mới có thể thừa nhận hắn vô cùng lực lượng cao ca đem mình lực lượng coi như át trù bài thật sâu cất dấu cũng liền hiện tại như là vu giống nhau như thế lại đang thôn vệ thần thông trong nặng hơn t r á lớp m một lần. Một lần kinh tâm khủng bạo tạc nổ tung tại hai trăm triệu vạn dặm bên ngoài mạnh mà nổ tung vô hình sóng địa chấn lập tức quét ngang ước vạn dằm phạm vi đem mặt đất sông ra hết thẻ toàn bộ xóa đi tại nổ lớn nổ tung lập tức bạo tạc nổ tung trong phạm vi tất cả vật chất lại bị vô cùng lực lượng đột nhiên áp xúc hình thành một cái màu xám hạt châu nhỏ v bị hao sơn k vứt bỏ thần thông mất đi điều khiển no đủ không tự năng lượng bị cao ca nhẹ nhàng một đầy mạnh mà chấn động lên ẩm ẩm hướng ra phía ngoài bỏ trốn dẫn phát cực lớn bạo tạc nổ tung cái này cực lớn bạo tạc nổ tung năng lượng theo hao sơn này là đại la kim tiên trong cơ thể tạc nảy sinh lại khiến cho này là tràn ngập năng lượng cũng đã không hề ý thức điều khiển thân thể đã tiến hành lần thứ hai nổ lớn tự như cùng một viên bom h y r ô bị bom nguyên tử làm nổ giống nhau nhưng là cái này vi năng trăm ngàn vạn lần vượt qua bom h y r ô đem thôn thiên nhất tộc thánh địa thôn thiên nham hễ quét là sạch phạm vi ước vạn dặm vô số thôn thiên nhất tộc sinh linh tuyệt đại bộ phận lập tức đã bị đánh chết bảo tồn cơ bản đều là kìm tiên trở lên tộc nhân thần s ắ c sợ hãi mà nhìn đã g ô n g tuyết thôn thiên nham phương hướng cao ca đứng thẳng tại đây vòng nổ tung năng lượng vị trí trung tâm một thân khô mát lưu loát không chút nào bị ảnh hướng đến hơn một trượng cao cường hạn thân hình như một cái thực đang vô ngang nhưng phóng thích ra vô cùng hung hãn khí tức lạnh lùng nhìn xem bị san bằng thôn thiên nhất tộc thánh địa mênh mông lực lượng pháp tắc tại nhập vào cơ thể mà ra tại thân thể chung quanh không ngừng hiện ra không thể ư ớ c chế mà ảnh hưởng bốn phía hết thể quy tắc cao ca cảm ứng được đại la kim tiên ánh mắt quay đầu liền đối mặt hắc bái hai mắt lạnh lùng vô tình ánh mắt lại để cho hắc bái dùng mình một cái hắc bái chữu mà quay đầu xé rách không gian bước vào đi vào lập tức ly khai không thấy như vậy hung thú chính mình vẫn là không nên đi trêu chọc h á c bái hậm hực mà nghĩ đến h á c bái cùng hao sơn mặc dù giao tình không cạn vẫn còn sưng không hơn qua mệnh giao tình húng chi hao sơn đã thân vẫn giao tình cũng theo gió mà tán càng thêm không cần phải đi làm một cái đã chết sinh linh liều mạng chủ yếu nhất là hát bái đã dọa phá mật hao sơn mặc dù so với hắn đã chậm hơn mười vạn năm tiến vào đại la nhưng hao sơn thôn phệ thần t h ô n g là có thể đủ phụ trợ tu luyện tiến độ càng thêm mau lẹ trong lúc mơ hồ đã đuổi theo hắn luận tư chất hao sơn cũng mạnh hơn hắn cái này chỉ bái thực lực tuyệt đối nếu so với hắn cao hơn một đường nhưng chính là như vậy vẫn là chỉ ở ngắn ngủn nửa ngày thời gian bị cái này chỉ kinh khủng vu giết được thần hồn câu diện liền nguyên thần đều trốn không thoát hắn hắc bái nào có dũng khí lưu lại là bằng hưu báo thủ đối hắc bái mà nói đây là không thể nào cả đời đều khó có khả năng cao ca thấy kia đại la kim tiên không nói hai lời quay đầu bỏ chạy cũng lơ đ ẽ m thật muốn cùng một cái đại la kim tiên lần nữa c h é m giết cũng không có cơ hội tốt như vậy có thể lần nữa giết chết một cái đại la kim tiên hắn vừa rồi sử dụng xây dựng côn gô đã có chút ít m i ế n cưỡng nếu lần cưỡng ép sử dụng nói không chừng sẽ để cho thân thể bị thương t núi núi cao, cao, cao, cao ca đưa tay sờ một chút cái chán chừng đầu ngón tay dọn mưa xuyến xuyến rơi xuống vô biên vô hạn không dính ứ t t có nhưng giờ phút này cao ca trong sạch không dành đạo tâm rõ ràng cảm thấy một chút oi bức thiên địa chi uy sau đó mà ngay cả tục bị ngâm ba năm vũ nước sôi lửa bỏng vừa vặn hình dung giờ phút này cao ca vị trí hoàn cảnh nơi này cách phượng hoàng trấn áp nam minh núi lửa còn có không biết rất xa nhưng chịu kê ảnh hưởng khí hậu trở nên oi bức phía nam thủy hệ lại nhiều không ngừng bốc hơi trận mưa này nước đã đi xuống cái không dứt cái kia chút ít chim long không công t ắ c ư cao ca thật dài thở phào một cái đem trong l ò n g ngựa coi bức toàn bộ nổ ra nỗi lòng chậm rãi bình phục thần thức ở trên không mây trôi giọt mưa sơn thủy lũ bất ngờ dòng sông giữa dòng vòng sấm xét mưa móc đều là thiên uy dạo chơi hành tẩu xuyên qua lần lượt đỉnh núi đột nhiên ngừng lại dưới chân lại kiền kiền sảng sảng không có đinh điểm vừa mới mưa dấu vết nhìn lại sau lưng mấy trăm trượng địa phương đỉnh núi cái kia một bên đang tích tích rơi xuống mưa phùn c a o ca ra thỏ thần, đã thấy nguyên đã v ô b i ê n vô hồng ạ lại phạm vạn hạ. n trong rừng thần rừng trong nắng sáng không trăm từ mát tích ra, ráo giảm giới, mưa, mà mưa địa sủa, lập vi đi có độc khô vũ kỳ hoang phía bắc cái nào đó núi lớn trên bầu trời chưng ơ hách nhìn xem trong núi một cái ám linh viên trong miệng cũng phát ra kinh nghi thanh âm chưng ơ hách từ nhỏ cũng rất thông minh hắn cho rằng như vậy hắn đồng tộc cũng cho rằng như vậy cái khác tiểu đại lực thần viên vẫn còn hiện hách lung tung têu thời điểm chưng hách liền phát ra chưng hách chưng hách tiếng tê cùng còn lực khác tỉnh tỉnh mê mê tiểu đại lực thần viên, hoàn toàn khác nhau lại đại tiểu mê mê ra. bởi vậy thứ tốt đều có một phần của hắn thậm chí có, có chút ó c lớn t h ầ n lợi có thứ tốt chỉ cấp hàn ă n hắn cũng bởi vậy theo đại lực thần viên trong chỗ hết tài năng cuối cùng cũng không phụ trong tộc tiền bối kỳ vọng tiến vào thái ớt kim tiên đã trở thành cái này một c h i đại lực thần viên trong từ trước tới nay tu vị cao nhất thần viên tự quăng đến cao ca muôn hạ t r ư ơ n g hách rất là đã qua chút ít khoan khoái dễ chịu thời gian có thể không lúc nghe đến lao từ đạo tôn diễn giải không rõ còn có thể đi thỉnh giáo cao ca đại gia bình thường còn có thể ăn vào thủ dương sơn các loại thần kỳ trái cây, tiêu diêu tự tại, không ngoài như thể thủ trái tiêu tự tại, có các cây, vào vậy. loại riêu kỳ đối cao ca đại gia an bại tội cũng có chút qua loa cho sóng làm cũng không tích cực dù sao đại gia liền chính mình một cái thái ớt kim tiên thủ hạ có một số việc chỉ có thể do hắn một cái đi làm làm tốt làm chuyện xấu cũng không theo so sánh không phải nhưng đại gia đi một chuyến đông hải mang về hai mươi bốn thái ớt kim tiên cấp dưới trưng ơ hách liền khẩn trương lên không khẩn trương không được đâu cái này hai mươi bốn g ư ờ i không có một cái nào so với hắn tu vị tranh lệch tùy tiện lấy ra một cái có thể treo lên đánh hắn Hắn theo đại gia cao ca cấp cao nhất cấp dưới, thoáng cái nhất thập thoáng xuống nhị ngũ tên. hạ t dưới, để rất o n n g lúc h thời, chương hách đều cho là mình đều là sớm ẽ bị đại gia đuổi đi động đứng、lên. Đại gia minh thời gian gia Thông chương tranh cao ca sự s cực tình. thủ tích rất hành lên. hách trước kia liền a n bài hạng nhất nhiệm vụ cho hắn hắn làm được không tính đệ tâm hoàn thành cũng không tốt đại gia cao ca bế quan thời điểm hắn mà bắt đầu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đi công tác một khác cũng không dám công l ỏ n g chính là đều muốn sớm ngày hoàn thành đại gia lời nhắn nhủ cái này nhiệm vụ xây dựng lực sĩ đấu chiến thuộc h ạ đây là cao ca đang nhìn đến một đám hải tử tôn trọng lực lượng kẻ cơ b ắ p sau tâm huyết dâng trào phía dưới yêu cầu trương hách xây dựng cận chiến vật lộn thuộc h ạ mà lực sĩ cái tên này chẳng qua là cao ca chứng kiến kẻ cơ b ắ p sau nhớ tới hoàng cân lực sĩ danh tiếng thuận miệng liền kêu lên cùng cái kia nước gội đầu xào bông thơm đến không có gì quan hệ lực sĩ số lượng đương nhiên không thể quá ít trương hách hiện tại đã chiêu mộ một mươi bảy m ư ơ i tám cái cận chiến hung hãn sinh linh tiến vào thủ dương sơn nhưng còn chưa đủ trương hách không ngừng thúc giục hắc vũ cùng bật linh để cho bọn họ tận lực tìm hiểu cái này nhàn tản sinh linh tý t ư c lúc này đây, Nhận được tin Trương Hách, được đã tức bay một ấ r ă năm, m hồng hoang đi tới h Quá p ít, ít vượn lớn như núi nhạc một ít hầu tiệu như đầu ngón tay trương hách đều gặp viên hầu khí tức t r ê n lệch nản vạn nhưng đều không thoát khỏi được viên hầu chi thuộc nhưng trước mắt này chỉ ngoại hình cùng bình thường viên hầu không có gì khác nhau chẳng qua là cánh tay dài một chút nhưng ở trương hách nguyên thần t r o n g khi hắn k cứu rắc bén mẹ t r o n g đây là một cái hoàn toàn bất đồng viên hầu cùng tất cả viên hầu khí tức cũng không cùng chỉ có thiên tiên tu vi trường tý viên hầu cảnh giác mà c h ầ m c h ầ m vào cái này có được khủng bố tu vi v ư ợ n lại o tiền bối không dám làm càn đắc tội cẩn thận từng ly từng tý nói quay về tiền bối ta là thông tý viên hầu trương hách nhữ mày nghĩ nghĩ trong trí nhớ không có thông tin viên hầu cái này vượt thuộc bất quá không sao nếu như đã đến vậy thử xem như thật sự là có thể đánh nhau thu nhập thủ dương sơn cũng có thể trở thành chính mình đắc lực giúp đỡ muốn biết rõ trước đây ít năm tìm đến cận chiến hung hãn sinh linh không có một cái nào là vượt loại cũng không như vượn cùng loại gia tộc cùng mình thân cận lập tức nói ta nghe nói ngươi thân thể cường hãn đ ấ u chiến hung hãn đặc biệt tới gặp nhận thức thoáng một phát gặp thông t í n viên hầu như trước ánh mắt cảnh giác toàn thân cơ bắp căng thẳng khoát tay một cái nói ngươi không cần khẩn trương ta là thủ dương sơn cao ca đạo quân thuộc hạ như n g ư ơ i đúng như nghe đồn giống nhau chiến lược xuất chúng ta có thể đại biểu thủ dương sơn chiêu lục n g ư ơ i nhập môn thông tí viên hầu trời sinh thần biết nói cho hắn biết cái này vượt loại tiền bối không có ác ý thích thu trầm tính lại nói ta không biết thủ dương sơn ở nơi nào nhưng ta tu vi thấp như thế nào dám ở tiền bối trước mặt xưng chiến lược xuất chúng tiền bối dội ra cái đầu ngón tay có thể bóp chết ta trương hách trong nội tâm đắc ý trương hách trương hách cười cười trên người cốt cách ken k ế t rung động nói chiến lược xuất chúng nói là ngươi cùng đồng cấp so sánh không có bảo ngươi cùng ta so sánh đến xuất ra ngươi toàn thân khí lực ta tới thử xem n g ư ơ i có bao nghe ta cho ngươi hảo hảo nói một chút thủ dương sơn thủ dương sơn là đạo tổ đầu đồ bàn cổ quá thanh tương lai thánh nhân lao tử đạo tôn đạo tràng sáu cao ca đạo quân là huyền môn tam đại đầu đồ sáu lốp b ố t lốp bốp t r ư ơ n g h á c h đem thủ dương sơn uy danh báo một lần gặp thông t i viên hầu trận mắt há hốc mồn bộ dạng đắc ý nói thế nào biết rõ thủ dương sơn lợi hại a đến sử dụng ra bản lãnh của người đến cho ta xem nhìn người đến cùng có hay không tư cách vào nhập thủ dương sơn thông t i viên hầu kích động nói có thể đi ngay đại la đạo tôn diễn giải còn có thể được thụ luyện thể đạo pháp còn có linh bảo ban thưởng ta đi ta khẳng định đi không đi là người ngu đánh như thế nào chương một trăm ba mươi sáu đánh thắng người mới có thể đạt được tôn trọng của người khác chương h á c h bay lên bầu trời c ư ờ i ha ha nói đến đem ngươi toàn bộ khí lực dùng đến thông tý viên hầu rút ra một cây côn gỗ hét lớn một tiếng thân thể loay lên liền đi tới trương hách trước người một côn đánh xuống trương hách đem tu vị áp chế đến thiên tiên cảnh giới hồn nguyên côn trở lên một lần hành động phong tại đỉnh đầu khích lệ nói tốc độ không sai có chút bộ dáng ai nha sáu màu vàng nâu côn gỗ gào thét hạ xuống đông một tiếng nện vào hồn nguyên côn trên nặng như núi cao lực lượng theo hồn nguyên côn trong truyền tới đây vượt xa trương hách cho rằng thiên tiên cấp kỹ năng một câu vẫn không có thể nói xong đã bị từ phía trên trên trực tiếp liền đập xuống ai nha thông tý viên hầu bệ bọn rừng con gỗ lo lắng nhìn xem bay nhanh hạ mất viên tộc tiền bối sẽ không bị thương a ta nói rồi khí lực khá lớn trưng ơ hách rất xuống mấy vạn trượng mới hồi phục tinh thần lại đã ngừng lại hạ xuống xu thế thân hình k h ẽ động lại trở về vừa rồi không trung mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mà nhìn thông tý viên hầu sợ h ã i than nói khá lắm t ố t khí lực lại đến dùng sức mà cơ cơ, cơ cầm côn cánh tay phải hiển nhiên vừa rồi tiếp được lực đạo lại để cho cánh tay của hắn có chút không khỏe thông tý viên hầu yên lòng cũng biết thực lực của chính mình so về cái này tiền bối kém đến quá xa không có khả năng làm bị thương cái này tiền bối quắt lên một tiếng lớn toàn thân bản lĩnh đều khiến đi ra lập tức trên bầu trời xuất hiện đầy trời viên hầu thân ảnh vung vẩy lấy côn gỗ cơ hồ là toàn bộ phương vị mà công kích tới chương hách chương hách cười ha ha âm thầm đem tu vị thực lực đề cao đến kim tiên cảnh giới thần s ắ c tự nhiên vũ động hôn nguyên côn đem thông tý viên hầu toàn bộ công kích từng cái ngăn lại mỉm cười khích lệ nói không sai không sai ngươi có tư cách tiến vào thủ dương sơn thông tý viên hầu nghe vậy côn ảnh vừa thu lại đứng ở trương hách trước người kích động nói tiền bối như vậy là được rồi trương hách gật đầu nói ngươi là ta viên tộc hậu bối ta tự nhiên muốn chiếu cống ngươi có thể về sau nhà đi theo ta hảo hảo tu luyện đạo tôn diễn giải ta thì sẽ dẫn ngươi đi nghe thông tý viên hầu không tìm được vui mừng vào đầu b ư c hai liền lật ra mười mấy cái bổ nhào lại nhớ tới trương hách thần s á c liên tục thở dài nói cảm ơn tiền bối dẫn tiến để cho ta được nghe thấy đại đạo không làm cảm kích sau này tiền bối nhưng có chỗ khiến v ă n bối không dám từ chối t r ư ơ n g hách hài lòng nói d ê nói d ê nói ngươi cũng không nên tiền bối tiền bối bảo ta sáu ai ngươi tên là gì thông tí viên hầu nói tiền bối ta gọi thông tí t r ư ơ n g hách hiểu rõ trong hồng hoang nhàn tản sinh linh biết mình là cái gì cũng liền tên gì tên còn nhiều rất nhiều thông tí nha về sau đi theo lấy ta cũng không cần gọi tiền bối bảo ta t r ư ơ n g hách đại ca thông tí ngẩn ngơ gọi đại ca cái này trên việc tu luyện ước năm ít nhất cũng có thái ớt kim tiên cảnh giới tiền bối để cho ta gọi hắn đại ca thông tý lẩm bẩm nói cái này ta mở ra linh trí độ kiếp biến hóa đến nay bất quá hơn một nghìn vạn năm sáu t r ư ơ n g hách giật giật khoe miệng cười nói không sao cả không sao cả tiến vào chúng ta thủ dương sơn đều là đi theo đại gia cao ca làm việc đều là huynh đệ đại ca ta cũng liền ngốc già này trăm triệu vạn năm tiếp qua vài tỷ năm tất cả mọi người là đại la cảnh giới năm này tuổi thoạt nhìn liền không kém nhiều cái này thông tý viên hầu tư chất khủng bố như thế t u ổ i còn trẻ liền tu luyện đến tiên tiên cảnh giới một thân thực lực trực b ư c chân tiên hậu kỳ tiền đồ bất khả hạ lượng nha vì lôi kéo tên tiên tài này trưng ơ hách cũng là l i ề u mạng vung xuống viên tộc lão tiền bối thể diện cố ý cùng với thông tý huynh đệ tương xứng muốn biết rõ hiện tại lực sĩ trong nội viện hắn trưng ơ hách vị trí lão đại thật có chút tràn đầy nguy cơ mới mớn vào thái ất kim tiên tiết sư thế nhưng là một mực ở cùng hắn phân cao thấp thông tí sao có thể cự tuyệt lâng lâng trong liền nhận thức rơi xuống trưng ơ hách người đại ca này đi theo mới nhận thức đại ca trưng ơ hách đã bay hơn một năm đi tới thủ dương sơn phía nam núi lửa phía ngoài thanh trường sơn lúc ấy chính là ở chỗ này trưng hách bị đại gia c a ca sửa chữa dừng lại lĩnh giáo đại gia cao ca khủng bố hắn mới cam tâm tình nguyện q u ă n g đến cao ca môn hạ hiệu lực cao ca lại để cho trương hách xây dựng lực sĩ viện biết rõ sư phụ không kiên nhận những thứ này mang hán thì đem bọn hắn đuổi đi rất xa thu xếp tại thanh trướng sơn cái này đỉnh núi nhỏ về phần cái kia nguyên lai、like、an b à i ở chỗ này thiên tiên toàn đ à o lại đã thành lực sĩ viện công việc vật tổng quản tu vị cũng tấn thăng đến c h â n tiên thông tí vừa đến thanh trướng sơn có chút không dám nói chuyện đây là nổi tiếng hồng hoang huyền môn đ ầ đồ tương lai thánh nhân đạo tràng ư bốn mươi năm mươi cái cự hán vòng e o ra thú cười toeét ngồi ở đỉnh núi nhìn xem t r o những g sơn cốc a thanh phía. A. i cái tại tại liệt nổi Cái phải cự ác chầm nục hán hung thân thể mánh liệt đủ, không không dứt, huyết thư không thú h Từng quên nền đụng, ngớt văng tung thué, thư thanh nổi lên buồn này Trương dứt, tué, mà Xem là solo. đập đấu thứ này cự hán thú vị theo thiên tiên đến kim tiên đều có một cái trong đó còn mơ hổ lộ ra cùng đại ca trương hách giống nhau thái ớt cảnh giới uy thế gặp trương hách mang theo thông tí đã bay xuống thiết sư cởi n ê n h đón tiếp lấy lớn tiếng nói trương hách lần này vậy mà mang về một cái đồng tộc ngươi cũng không thể dùng công nhu tư len chiếu cố các ngươi viên tộc đệ tử t r ư ơ n g hách giống như cười mà không phải cười nói thiết sư không nên kiêu ngạo như vậy ta đây tiểu huynh đệ cũng không so nhà của ngươi bạo nha t r ê n l ệ n h a thiết sư nhìn kỹ liếc thông t í cười nói như thế nào t r ư ơ n g hách có lòng tin như vậy nếu không đến một chút đối đến một chút đến một chút bên cạnh cự hán đám bọn họ gặp có náo nhiệt đồng loạt t ồn n ào tỉ t h í như vậy so về bình thường đ ỏ s ứ c thế nhưng là càng có đáng xem càng thêm có thể đánh nhau nước chạy hòa đến t r ư ơ n g hách quay đầu lại nhìn thông tí giống nhau suy nghĩ một chút cười nói tới thì tới ngươi nói cái đ ó đếm thiết sư cười ha ha nói chương hách sảng khoái cũng không cần nhiều một viên cây bạch quả ngân h n h quả bốn phía cự hán đám bọn họ tiếng kêu kỳ quái đứng lên cây bạch quả ngân h n h quả lợi hại chương hách lão đại có dám hay không tiếp chương hách lão đại đừng kinh sợ sáu chương hách nhìn xem thiết sư cười nói thiết sư xem ra ngươi là đoán chúng ta thiết sư lắc đầu đắc ý nói làm sao sẽ ta chỉ là đúng nhà của chúng ta bạo nha có lòng tin mà thôi chương hách gật gật đầu thò tay vô vô thông t ì vai nói đã như vậy vậy đến ta hạ năm khối cây bạch quả ngân hay quả bốn phía c ử hán đám bọn chúng cười vang lập tức đình chỉ như bị tạp trụ yết hầu bình thường mỗi cái hai mắt trắng bệch nhìn xem chương hách năm khối cây bạch quả ngân hay quả thiết sư cũng lắp bắp kinh hãi thần sắc kinh nghi nhìn xem chương hách lại quay đầu nhìn về phía thông tí sáng rực ánh mắt như muốn đem thông tí cho xem thấu như vậy hào khí minh n g u y ệ t thanh â m xa xa truyền đến trong chớp mắt liền bay đến trước mặt mọi người cười nói ai đáng giá chương hách đặt cược năm khối cây bạch quả ngân hay quả mọi người cùng minh nguyện đều là người quen cũ đối với bọn hắn những thứ này kim tiên chân tiên mà nói cây bạch quả ngân hạnh quả nhưng là không được linh quả năm khối càng là khó gặp số lượng lớn thiết sư cắn răng đáp ứng xuống cự hán đám bọn họ lập tức hoan hô lên bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói đi đem b ạ o nha tìm đến sáu minh nguyệt ở bên cạnh cười hì hì nói ta cũng có hai khoả cây bạch quả ngân h ạ n h quả thiết sư đại ca tiếp không thiết sư nghe vậy run run thoáng một phát nghiến răng nghiến lợi nói tiếp còn có ai ta hạ năm vạn khối trái cây áp trương hách lao đại sáu ta hạ ba vạn khối trái cây ủng hộ thiết sư sáu sáu thông tí thấy không hiểu thấu không biết những người này đang làm gì thế trương hách đem thông tí kéo đến một bên ngượng ngung nói huynh đệ ngươi cũng thấy đấy hôn đản này không để cho ta mặt mũi ngươi đi đánh một chầu đối thủ là cái điên của sư tộc thiên t i ê n cảnh lại hạ giọng nói thông tý đánh thắng ngươi mới có thể đạt được tôn trọng của người khác thông tý dùng mình bắt đầu nhìn thẳng vào đứng lên chỗ tốt đi huynh đệ chúng ta mỗi người một nửa thông tý nghe vậy trong mắt sáng ngời mới có lợi vẫn là thái ớt kim tiên trong miệng chỗ tốt khẳng định nhỏ không được cái kia phải đánh 137, cùng cao ca số mệnh tương liên. minh nguyệt cười t ủ n tìm bay ra thanh trướng sơn sờ sờ trong tay trái mang theo chữ vật vòng tay cảm giác mình thật sự là quá thông minh t r ư ơ n g hách một bộ mãng hán bộ dạng nhưng thật ra là rất thông minh hắn giải bạo nha thực lực còn dám đặt cược năm khối cây bạch quả ngân hạnh quả nhất định là có năm trác thiết sư đi vào thủ dương sơn không lâu thỉnh thoảng cùng t r ư ơ n g hách đừng manh mối nhưng lại không biết t r ư ơ n g hách thế nhưng là rất ít làm chuyện có hại tình đi ra một chuyến rõ ràng thắng hai khoả cây bạch quả ngân hạnh quả thật sự là thiên đại kinh h ỉ muốn biết rõ đối hay là thật tiên minh nguyệt mà nói hai k h ả cây bạch quả ngân hạnh quả thế nhưng là số lượng lớn có thể đổi đến thiệt nhiều thiệt nhiều bình thường trái cây bây giờ minh nguyệt, thế nhưng là thủ dương sơn một phương bá chủ mấy trăm cái đồng tử đương nhiên đại ca t r ă m ngàn vạn năm đi qua thủ dương sơn bên ngoài có càng ngày càng nhiều phụ thuộc cao ca đại gia tu sĩ những tu sĩ này đều có một cái hoặc hai cái làm phép đồng tử tổng cộng đứng lên số lượng đã vượt qua năm trăm cái mỗi khi lão tử diễn giải ngày chính là hắn đại tiệc thủ dương sơn bảy đồng thời điểm vì mời đến tốt những thứ này cùng chủ nhân tới n g h e đạo tiểu h ư n h đệ mỗi lần minh nguyệt đều là dốc túi mà ra đem mình tất cả hàng tồn đều cống hiến đi ra đã chiếm được c n được tận hứng đồng tử đám bọn chúng nhất trí khen n ợ hơn nữa bình thường minh nguyệt có nhiều giúp đỡ bọn hắn tiểu câu chuyện càng là nói một lần lại một lượt rất nhiều đồng tử đối minh nguyệt thế nhưng là so với nhà mình chủ nhân còn muốn thân mật minh nguyệt bay ra ba mươi triệu ở bên trong tại ôm thiên nham rơi xuống thanh nham đạo quân đồng tử bạch thạch cao hứng bừng bừng mà chạy ra đón chào lớn tiếng nói minh nguyệt đại ca ta xem chừng thời gian những ngày qua ngươi muốn đã đến mỗi ngày đang đợi ngươi minh nguyệt đưa thay sờ sờ bạch thạch đầu cười nói ta thế nhưng là rất đúng giờ thanh nham đạo quân phúc lệ thế nhưng là một ngày không kém đưa tới nói xong theo vòng tay trong móc ra một cái tiểu hồ lô bên trong là thanh nham đạo quân cái này một vạn năm phúc lệ cao ca góp nhặt rất nhiều trái cây linh dược hạt giống tại thủ dương sơn một ư ơ i tỷ ở bên trong phạm vi gieo trồng hàng năm thu hoạch vô số một bộ phận bị cao ca cùng sư phụ dùng để luyện đan cất giữ một bộ phận còn giữ lại liền theo như mọi người tu vị cao thấp phân biệt cấp cho x u ố n g dưới thanh nham các loại bảy thái ớt kim tiên hậu kỳ tu sĩ phân phối tới tay chính là tốt nhất tối đa một phần cao ca thu nạp hai mươi bốn thái ớt kim tiên cấp dưới m ộ ư ơ i hai sơ kỳ m ư ơ i hai trung kỳ đều thiếu một ít liền có thể tấn cấp mấy triệu năm qua đi bảy người tiến nhập hậu kỳ chín người tiến vào trung kỳ còn lại tám cái còn không có tấn cấp bạch thạch tiếp nhận tiểu hồ lô cao hứng được vả và vào mồm đều không thể chọn bên trong thế nhưng là có gần trăm vạn trái cây thanh nham đạo quân là hào phóng mỗi lần điểm đến trong tay của hắn ít nhất đều có ba trăm n ngàn khối minh nguyệt cười nói những thứ này trái cây đều tiện nghi ngươi cùng hoàng thạch nhà của ngươi đạo quân lợi hại mỗi lần đạo pháp giải thi đấu đều là top ba phần thưởng có thể so sánh những thứ này giỏi hơn nhiều không có thèm những thứ này bạch thạch kiêu ngạo nói đó là nhà của ta đạo quân lợi hại nhất mỗi lần một trăm ngàn năm cử hành một lần đạo pháp giải thi đấu thanh nham đạo quân đều tham gia cấp bậc cao nhất trận đấu thành tích càng là không có một lần thấp hơn đệ tam bắt được phần thưởng cực kỳ phong phú gấp mười lần ở hiện tại bắt được phúc lệ duy nhất có chút t i ế c nối u chính là cái kia chút ít đều là cực kỳ cao đoàn tiên thiên linh quả bọn hắn những thứ này tiểu đồng t ử hưởng dụng không được không có cái kia có lộc ăn bạch thạch đột nhiên hạ giọng nhẹ nhàng hỏi minh n g u y ệ t đại ca ngọc thương cho bước phát triển mới pháp lực giá trị thứ hạng ư minh nguyện nhìn hai bên một chút cũng nhẹ nói, nói nhà của ngư đạo quân pháp lực giá trị chỉ có chín n g h n bảy trăm tám mươi ba sắp xếp tên thứ tư cái kia vân quang đạo quân theo thứ sáu lên tới đệ tam pháp lực giá trị chín nghìn tám trăm chín mươi năm bạch thạch quýnh lên hỏi có phải hay không ngọc thương hắn nhận được tin tức biết rõ vân quang đạo quân tu luyện lợi hại đạo pháp mới cho hắn thêm nhiều như vậy pháp lực giá trị ta nhớ được hắn nguyên lai、like、mới chín nghìn năm trăm ba mươi sáu pháp lực giá trị minh nguyệt cười, cười cười nói đây là khẳng định nếu không ngọc thương hắn làm sao sẽ cho vân quang đạo quân thêm pháp lực giá trị bất quá đâu tin tức của hắn cũng không nhất định chuẩn không đến cuối cùng mật khắc ai cũng không biết nói không chừng đột nhiên có cái nào đạo quân đột nhiên bùng nổ đến lại lật bàn đ ầ u lại nói ngươi là muốn cho nhà của ngươi đạo quân tìm hiểu tin tức xấu đi cụ thể ta cũng không biết cũng không dám dùng bừa bãi lộn xộn tin tức nho nhỏ lừa gạt nhà của ngươi đạo quân bạch thạch có hơi thất vọng nói đây cũng là a không thể loạn c h u y ể n tin tức nho nhỏ minh nguyệt có chút muốn cười gật gật đầu nói ngươi trở về đi đem hổ lô cho ngươi ra đạo quân cũng không thể n ử a đường ăn vụng bạch thạch phân biệt nói ta sẽ không ăn vụng minh nguyệt vỗ vỗ vai của hắn nói được rồi ngươi là tốt đồng tử ta phải đi còn có thiệt nhiều địa phương muốn chạy bạch thạch khoắt tay nói bạch n g thạch ổ tức giận nói đúng nha vân thương hắn đem vân quang đạo quân pháp lực giá trị điều cao đến chín nghìn tám trăm chín mươi năm trong ngôn ngữ rất là là nhà mình đạo quân tức giận bất bình thanh nam nhẹ nhàng cười cười nhẹ gật đầu cũng không có phân trần đem trái cây điểm làm ba phần lưu lại phân tốt còn lại một phân thành hai lại để cho bạch thạch cầm lấy đi cùng hoàng thạch cái kia phân ra thanh nham tự bồng lai tử p h ụ giải tán lúc tại tây vương mẫu khuyên bảo hạ đáp ứng làm cao ca đạo quân phụ thuộc đến nay đã hơn bốn triệu năm vốn tưởng rằng sẽ bị phân công lấy làm cái này làm cái kia thậm chí sẽ ảnh hưởng tu luyện không muốn cao ca đạo quân nhưng không có an bài quá nhiều sự vụ ngược lại có thể không lúc đi thủ dương sơn nghe láo t ử đạo tôn diễn giải đạo pháp tu vị chẳng những không có chịu ảnh hưởng so với trước kia để cao tốc độ nhưng là càng thêm nhanh nhưng thanh nham cũng không có nhẹ nhõm xuống cao ca đạo quân tuyển nhận hơn hai mươi cái thái ớt kim tiên rất nhiều thanh nham là biết còn lại không biết cũng đều nghe nói qua kể cả chính hắn ở bên trong đều là giỏi về tranh đấu thái ớt kim tiên cái này không phải là trùng hợp rất hiển nhiên là cao ca đạo quân cố ý gây nên thanh nham vốn tưởng rằng cao ca đạo quân là muốn tuyển nhận một ít huyền môn hộ pháp các loại không muốn cao ca đạo quân nói rõ chỉ tuyển nhận chính mình phụ thuộc cùng huyền môn không có quá lớn liên quan thanh huyền âm thầm lưu ý trong nội tâm có chỗ suy đoán cao ca đạo quân đây là đang chế tạo chính mình thế lực có cái này tất y ế u ư cao ca đạo quân thế nhưng là bản cổ đích truyền đạo tổ khâm điểm huyền môn tam đại đầu đồ thân phận cao quý vô cùng bản thân liền đại biểu thực lực khủng bố tốt cùng thế lực như thái thanh lão t ử điểm cái đầu giúp đỡ nói một tiếng chỉ sợ lập tức thì có mấy trăm cái đại la kim tiên đưa vào huyền môn đảm nhiệm cao ca đạo quân điều khiển sử dụng có thể cao ca đạo quân hết lần này tới lần khác sẽ không có làm như vậy chỉ tuyển nhận chính mình chút ít thái ớt kim tiên còn cực kỳ hậu đãi có thể nói là dốc lòng bồi dưỡng là muốn chính mình những người này làm chuyện gì ư bất kể như thế nào thanh nham đều nguyện ý theo cao ca đạo quân đi dốc sức làm dù sao theo đáp ứng cao ca đạo quân nảy sinh thanh nham số mệnh liền cùng cao ca số mệnh tương liên nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn bọn hắn danh d ộ i như vậy tán sinh linh trong hồng hoang có ước triệu số lượng khó có thể đo rất nhiều theo khai thiên không lâu liền ra đời thần trí vô số trăm triệu n ằ m tu luyện vô số trăm triệu n ằ m tranh đấu tuyệt đại bộ phận đều vất lạc nhưng hồng hoang mỗi ngày như trước có vô số sinh linh sinh ra đời linh trí thanh nham đã sớm đã minh bạch một cái đạo lý theo hầu không tốt sinh linh không có tốt truyền thừa hầu như không thể tại trong hồng hoang lâu dài sinh tồn được bị người đánh giết cơ hồ là chuyện tất nhiên chỉ có gia nhập thực lực hùng hậu thực lực khổng lồ tổ chức mới có thể bị che chở lâu dài còn sống xuống dưới chẳng qua là thật tốt đ ồ n g lai tử phủ nha bất quá hơn trăm vạn năm liền tan thành mây khói mình cũng đã mất đi cái thứ nhất nơi ở nút cao ca đạo quân là đúng loại kết quả này sớm có đ o á n trước sớm liền liên hệ rồi chính mình khi đó chính mình tuy có chút ít tâm động nhưng ở tử phủ cùng yêu tộc tranh đoạt đang kịch liệt thời điểm có thể nào đơn giản lý khai tử phủ việc này để lại số dưới nhưng cuối cùng vẫn là lao t ử đạo tôn cứu mình những thứ này thái ớt tu sĩ tự cũng liền thuận thế đi theo cao ca đạo quân đi theo huyền môn tam đại đầu đ ồ thân phận của mình đã có thể bất đồng còn có ai dám tùy ý đánh giết chính mình Trước tử nhật. Nguyệt thời mặt trời tỷ trong phạm vi dạo qua một vòng, đi tới rất cây phương Tây Tiểu tràng. trước tiên là thiên thủ ra phương cây Kim sinh Minh Phi Phi gian, vi đi Lúi, đại Đại năm phạm Âu vây đây quân quanh đầu qua quân đế đạo đạo đạo ngừng ngừng, bên vòng, dòng dòng bỏ ở dạo là là một thân tu vị đã tiến vào thái ất kim tiên hậu kỳ là thủ dương sơn thực lực cao nhất đạo quân mỗi lần giải thi đấu đ ề u ổn cầm đầu vị trí tiểu tu cùng mảnh lá là đại dông đạo quân hai cái đồng tử giống nhau đại dông đạo quân bản tính thận trọng từ lời nói đến việc làm chỉ có theo hai người có chút hưng phấn ánh mắt mới nhìn ra bọn hắn đối minh n g u y ệ t xuất hiện hoan nghênh minh n g u y ệ t nói lại một vạn năm không gặp hai người các ngươi cũng không biết đi thủ dương sơn tìm chúng ta chơi nói xong đưa cho tiểu tu tiểu hồ lô tiểu tu cao hứng tiếp nhận hồ lô ngượng ngung nói muốn làm sống đâu không có thời gian đi minh nguyện nói hai người các ngươi ca có l thể trực tiếp đem cống phẩm đưa đi thủ dương s ơ n nhà cái này chẳng phải có thời gian đi chơi ư tiểu tu cùng mảnh lá nhìn nhau một cái gật đầu nói chúng ta đây lần sau trực tiếp đem cống phẩm đưa đến thủ dương sơn đi thủ dương sơn bên ngoài những tu sĩ này cao ca an bài đạo tràng cũng không nhỏ ít thì mấy trăm m u ô n phương t r ọ n lớn thì qua ngàn vạn đều gieo trồng khắp núi linh quả linh dược những tu sĩ này cảm ơn lão tử dạy bảo cùng cao ca chiếu cố tại linh quả linh dược thu hoạch về sau đều tự g ắ á c đem trong đó một nửa cung phụng cho thủ dương sơn cao ca cho bọn hắn phân phát phúc lệ từng có nửa giống số lượng đều là bọn hắn tiến cống đi lên cao ca thêm nhập vẫn chưa tới trong đó một nửa chính yếu nhất vẫn là phát ra nổi điều tiết phân phối tác dụng ba người tại trên đồng cỏ nói chuyện h i ế m ba người thì thầm đang nói được hang say một c t cực lớn uy nghiêm theo tây tiểu núi bay lên đại dông đạo quân thân ảnh xuất hiện ở tây tiểu sơn tây bên cạnh như sấm thanh âm vang tận mây xanh phương nào khách quý quang lâm thủ dương sơn minh nguyệt khẽ giật mình có người tới bãi phòng thủ dương sơn trên bầu trời một đạo diệt sạch l ó i lên lộ ra yêu thần bạch trạch thân ảnh bạch trạch đánh xuống tốc độ tả h ư u đánh giá liếc nơi đây cách thủ dương sơn còn có mấy chục ước giảm thì có thủ dương sơn phụ thuộc đó ở một bước bước ra ước và giảm đi vào đại dòng trước người nói ra thiên đình bạch trạch cầu kiến lao tử đạo tôn tuy nhiên hắn cũng là đại la kim tiên còn tiến vào đại la hậu kỳ nhưng so với tam thanh lão tử lớn như vậy thần t h ô n g tại thân phận vẫn là thấp rất nhiều hùng chi lão tử đã là đạo tổ đầu Đồ, thiên đình thanh nhân so với thiên đình chi chủ đề tuấn thiên đế thân phận cũng không kém đại dòng khẽ vất cảm nói mời yêu thần chờ một chốc một lát đối với mấy cái này chết tiệt yêu đại dong thế nhưng là một điểm hảo cảm đều thiếu nợ thiếu nếu như không phải chỗ chức trách liền lời nói cũng lời nói bạch trạch nhũ nhũ mày cảm giác được cái này thái ớt nhàn nhạt để ý một chút d o xét nhận ra cái này nguyên lai bồng lai tử phủ trong hơi có chút ít danh khí thái ớt kim tiên cũng liền thoải mái đ ồ n g lai tử phủ đã tan thành mây khói nhưng trong đó rất nhiều thái ớt bị tam thanh cứu có chút thừa cơ bái nhập tam thanh ngôn hạ khẩn cầu tam thanh che chở lại bình thường bất quá lập tức gật gật đầu chắp tay sau lưng con mắt xẹt qua đại dòng d ò xét tây tiểu núi đại d ò nghiêng n g người cùng cũng không đáp lời chỉ trong chốc lát chỉ thấy một đạo lưu quang theo phía đông bay tới đứng tại hai người trước người ngọc tần hiện ra thân ảnh đối với bạch trạch thi lê nói thủ dương sơn ngọc tần bái kiến yêu thần bạch trạch gặp chỉ cái tiểu kim tiên trong nội tâm có chút không khoái nhưng không có biểu hiện ở trên mặt t r ả cái lễ nói hi hỏa nương nương là trời đế bệ hạ thai ngén mười vị kim ô đế tử bạch trạch phụng thiên đế chi mệnh mời lao tử đạo tôn cùng cao ca đạo quân tham gia kim ô đế tử sinh nhật thị k ế n ngọc tần mặt mũi tràn đầy g i xuân cung trúc nói chúc mừng thiên đế bệ hạ âm dương đại đạo thành công huyết mạch vĩnh tồn trong tay xuất hiện một cái màu vàng kim bóng ánh hồ lô hai tay đưa tới nói lao gia cùng đại gia cũng đã bế quan mấy trăm ngàn năm chưa từng xử lý công việc từng nói rõ xuống như thiên đ ỉ n h còn cái vua chúa sinh ra đời lúc này lấy này làm hạ lễ mong rằng yêu thần thay chuyển giao bạch trạch tiếp nhận đi thân thức một chuyến bên trong lại có mười khối cựu chuyển kim đan lễ vật này tuy nhiên không nhẹ nhưng không thể mời được lao từ đạo tôn tự mình trình diện nhưng là không đẹp lập tức lại nói cái kia không biết cao ca đạo quân có thể hay không xuất quan dự họp thiên đình thực tiễn ngọc tần mỉm cười nói lao gia từng có nghiêm lệnh đại gia không đạt thái ớt đ ỉ n h p h ò n g không được xuất quan giờ phút này đại gia đang cần giải khổ luyện nhưng là bất tiện kính xin yêu thần thứ lỗi hướng lên trời đế giải thích một hai bốn lời nói đã đến nước này bạch trạch không cách nào lập tức hướng ngọc tần chắp tay ý bảo mỹ mắt cũng không có kẹp đại dong thoáng một phát quay người hướng về thiên đình bay đi bạch trạch cùng thiên đình đại bộ phận yêu bất đồng hãn tự mình kiến thức qua tam thanh hiển hách thần uy thiên đế đông hoàng yêu sư tăng thêm hơn hai mươi vị trí đại la đạo quân gần ba mươi kiện tiên thiên linh bảo như trước không làm gì được tam thanh tế ra bốn kiện linh bảo rơi xuống hạ phong bạch trạch hiện tại nhớ tới thông t i ê n chu tiên tư kiếm như trước lòng còn sợ hãi cái kia sát phạt trí bảo muốn giết hắn một cái trên người chỉ có thượng phẩm tiên thiên linh bảo đại la thật sự không nên phí quá lớn khí lực chính là tế lên kim cương trạc cao ca bạch trạch cũng không có tất thắng nắm chắc từ đó về sau bạch trạch sẽ hiểu thiên đế vì sao đối còn không có thành thánh tam thanh đều cực kỳ nhường nhịt dùng lễ đối đãi có được như vậy trí bảo bất kỳ một cái nào đều đủ để đem thiên đ ỉ n h bay đến l o n g trời lở đất huống chi còn có ba cái thiên đ ỉ n h tế ra chu thiên tinh đấu đại trận là có thể chấn áp bọn hắn tam thanh nhưng rốt cuộc phải chết nhiều ít đại l à kim tiền tin tưởng thiên đế trong nội tâm đều không có ngọn nguồn quan trọng nhất là đây là không có khả năng phát sinh tam thanh sau lưng còn có một thánh nhân đạo tổ nếu không đã thiên đế tính tỉnh chỉ sợ sớm đã không t i ế c một cái giá lớn chấn áp tam thanh c ư ớ p đoạt tam thanh có trí bảo bạch trạch trong nội tâm âm thầm cân nhắc thiên đình cùng tam thanh chỗ đại biểu thực lực trong nội tâm mơ hồ có chút không tốt lắm cảm giác hiện tại tam thanh vẫn là đại la kim tiên đình phong nếu có hướng một ngày tam thanh đã thành thánh thiên đình đem đi con đường nào thiên đình đem dùng loại thái độ nào đối mặt tam thanh thánh nhân có thể kháng cự tam thanh thánh nhân uy áp ư cuối cùng có phải hay không muốn dựa vào đều là đạo tổ đệ t ử thân truyền nữ hoa nữ hoa dù cho thành thánh có lẽ nàng đối thiên đình thái độ cũng không có khả năng vì thiên đình đi đối kháng nàng ba cái sư hư n h a cho nên quan trọng nhất là thiên đế có thể hay không tụ tập hồng hoang đại khí vận vượt qua thiên thiên tam tộc một lần hành động thành thánh bạch trách không biết lửa cháy bừng bừng phanh du yêu tộc vẫn còn nhanh chóng đi phía trước phát triển nhưng thông minh như bạch trạch cuối cùng thấy được bản chất của sự v ậ n không ngại hắn bắt đầu suy nghĩ một ít còn lại vấn đề vừa rồi cái kêu bồng lai dư n g h i ệ t thân ảnh xuất hiện ở bạch trạch trước mắt hắn vì sao có như vậy lực lượng đã một cái thái ớt kim tiên thân phận đối đại chính hắn một đại la kim tiên vẫn là có được cực lớn thế lực ủng hộ đại la kim tiên không phải là hắn lương tựa một cái thiên định thánh nhân ư bạch trạch nghĩ nghĩ đột nhiên tiến lên phương hướng xuống biến đổi hướng về bất chu sơn dưới đáy bay đi cái này hưng hoang cũng không dừng lại tam thanh là thi nữ hoa cũng là t r ư ớ c 139, mời ban thưởng ta tiên pháp bị bạch trạch lẩm bẩm kim cương trạng giờ phút này đang bọc tại một cái tiểu cô nương trên người nói là tiểu cô nương là vì cái này sinh linh lớn lên có chút giống tiểu cô nương nhưng vai quang hạ còn dài hai cái rộng mỏng cánh bằng thịt đuôi xương cụt đâm kéo dài xuất thể bên ngoài năm sáu xích dài s ắ c bén mũi nhọn lóe ra màu nâu tím hào quang cao ca dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem nàng hỏi người là cái gì vì sao đánh lén ta một đầu dối tung tóc trên mặt hiện đầy màu xanh hoa văn sinh linh cố hết sức vùng vây vài cái nhưng ngày cái ánh huỳnh quang loẹ loẹ từng vòng chẳng những bao lấy tay của nàng cánh còn đem nàng một thân pháp lực cho giam cầm ở mấy ngày liền phú thần thông cũng thuyên chuyển không đi ra tiểu cô nương bình thường sinh linh ánh mắt hung ác mà c h ầ m c h ầ m vào cao ca cả giận nói ngươi xâm nhập lãnh địa của ta còn hỏi ta tại sao phải đánh lén ngươi lãnh địa của ngươi cao ca bốn phía giò xét một phen nơi đây so về mưa bên ngoài lầm khô r á o rất nhiều rừng cây thưa thớt cành lá thưa thớt mặc dù như trước lớn lên tinh thần vô cùng phân chấn nhưng không có rừng mưa trong cái chủng loại kia xanh đ n tươi tốt bày biện ra một loại kỳ dị khô g á o cảnh tượng đây là một mảnh màu nâu tím thế giới càng đi cái này địa giới trung tâm màu nâu tím càng dày đặc dày càng tiếp cận cái này sinh linh thân thể nhan s á c a như vậy nha nhưng ngươi cũng không có thể đánh lén ta nha ngươi còn chưa nói ngươi là cái gì đâu cao ca cười nói một chút cũng không có vì cái này sinh linh tùng b ự c ý tứ cái kia sinh linh hung hăng nói ta là nữ bạn bị ngươi bắt được thực sự không dám thô nói đối lập nhau vạn nhất nổi giận đối phương không nói hai lời liền giết chính mình cao ca bừng tỉnh đại n ộ nữ bạn nha khó trách nơi đây tích vũ không hạ một bộ khô hạn nước khô bộ dáng lúc này cao ca đã xâm nhập cái này mảnh khô hạn không vũ khu vực mấy trăm ngàn ở bên trong đi lại cả buổi chỉ cảm thấy trong không khí khô giáo khó nhịn tựa hồ tất cả hơi nước đều bị xua tán đi đi càng đi trung ương lại càng khô giáo nguyên lai、like、là nữ bạn sinh ra đời mà cũng không biết là nữ bạn thần thông cải biến nơi đ â y hoàn cảnh vẫn là nơi đ â y hoàn cảnh ra đời nữ bạn như vậy sinh linh thân thức hướng cái này mảnh trăm vạn rạm ruộn g cạn trung ương một chuyến giật mình nữ bạn vừa nhìn cũng không muốn lây vùng ấy thần xác trở nên rất là khẩn trương chừng lớn hai mắt nhìn xem cao ca t r o nơi g n này là nơi ở của nàng nàng chân quý nhất đồ vật ở nơi này cái trong đại trận sớm biết như vậy cái này đạo nhân lợi hại như thế cũng đừng có trêu trọc hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn trận pháp trình độ trích lệch phá giải không được đại trận nữ bạn nhất định thất vọng rồi cao ca thỏ tay một điểm nhấp chân đã đi đi vào tại nữ bạn nghẹn họng nhìn chân chối trong cao ca như tại chính mình trong nhà t à n bộ giống nhau tiên thiên đại trận không hề có tác dụng mặc cho hắn thản nhiên đi vào đó là một màu nâu tím càng thêm nồng đậm không gian trong không gian có khối chủ bản lớn nhỏ màu nâu tím thủy tinh nữ bạn đã tuyệt vọng ngơ ngác nhìn xem cái k i a thai ngén nước của mình tinh trăm ngàn vạn năm lo lắng vẫn là biến thành sự thật cái này tiên thiên bà bối cuối cùng vẫn còn bị người đoạt rời đi ngươi vì cái gì không luyện hóa đó ngây ngốc nữ b ạ t trong thai đột nhiên xuất hiện câu hỏi nữ b ạ t quay đầu nhìn về phía cao ca vô ý thức nói ta luyện hóa không được cao ca nguyên thần thăm dò vào cái k i a m à u nâu tím thủy tinh trung ương một khối h ỏ a diễm thần ma làn da yên tĩnh mà đứng ở c h ỗ đó bên trong da huyết dịch tựa hồ đã chạy hết làn da làm cho người ta một loại khô cằn cằm rác chỉ trong nháy mắt cao ca sẽ hiểu trong chuyện này nhân quả cái này khối h ỏ a diễm thần ma làn da không biết làm tại sao không có ở khai thiên lúc hóa thành cho cho rơi xuống hồng hoang đại l ụ bị bùn đất bao vây lấy vô số trăm triệu năm bao bọc hắn b ù n đất bị cái này khối làn da huy năng ảnh hưởng biến thành một khối màu nâu tím thủy tinh lại trải qua trăm triệu năm thời gian thủy tinh thai nghẽn nữ b ạ t cái này sinh linh chẳng qua là nữ b ạ t bất quá là cái này ma thần làn da huy năng nhuộm dần thủy tinh biến hóa nhưng không có đạt được hỏa diễm ma thần là bất luận cái cái gì truyền thừa đôi cái này khối hôn đ ộ n ma thần làn da nhưng là bất lực túi đầu nhìn nhìn một bộ sinh không thể luyến nữ b ạ t tựa hồ cảm giác mình nhất định sẽ đã đoạt trong mắt nàng vô thượng bà bối liền một khối ma thần làn da nếu như là ma thần máu huyết hoặc là trọng yếu cốt cách khí quan cái gì đó là chân quý c h i vật nhưng chính là một khối làn g da cao ca cũng không cảm thấy có gì chân quý cao ca tâm thần k h é động kim cương chạc ánh h u n h quang c h ấ p động sẽ đem nữ b ạ t phóng ra nữ b ạ t n g ẩ n ngơ mạnh mà nhào tới thủy tinh trên hai tay ôm thủy tinh toạ cảnh giác mà nhìn cao ca cao ca cười cười nếu như mình không có đi chuyến này nữ b ạ t cái này khối thần mà ra có lẽ vẫn là không bảo vệ được cuối cùng bị người đ ọ t đi mà nữ b ạ t cũng liền một mực dựa vào trời sinh thần thông không lý tưởng không có nghe nói có còn lại chỗ lợi hại bất quá cái này nữ bạn đối với nhân loại tựa hồ vẫn còn có chút thân cận còn giúp lấy đối kháng vu tộc xâm lược có lẽ bởi vì nàng cùng nhân loại lớn lên so sánh tương tự a người muốn luyện hóa cái này thần ma g i a ư cao ca hỏi a nữ bạn nghe vậy ngẩn ngơ đột nhiên c u n g hỉ túi đầu quỳ gối cao giọng nói nữ bạn m u ố n đại thần t ứ bi mời ban thưởng ta t i ê n pháp nữ bạn nguyện bái đại thần vì sư cao ca lắc đầu nói bái sư sẽ không tất nhiên ta còn không muốn thu đệ tử nữ bạn phúc chi tâm linh lần nữa quỳ gối nói nữ bạn nguyện tại đại thần môn hạ b ư ớ đầu quên mình phục vụ không đi cao ca nhẹ gật đầu thò tay một điểm một điểm linh quang đã rơi vào nữ bạt giữa lông mày nữ bạt thần sắc kích động lập tức cứng lại tại trên mặt ngây người nửa ngày mới thanh tỉnh lại nói tạ cao ca đạo quân ban t h ư ờ n g pháp nữ bạt dám không quên mình phục vụ cao ca cười nói ngươi đi trước đem cái này thần ma ra luyện hóa nữ bạt quay đầu lại ôm thủy tinh vận khởi cao ca vừa rồi truyền lại luyện hóa phương pháp chậm rãi luyện hóa thủy tinh cùng thần ma ra cao ca cũng không thúc giục cái này luyện hóa hỗn độn tri vật phát môn cùng luyện hóa bình thường tiên thiên linh bảo phát môn bất đồng trong hồng hoang tuyệt đại bộ phận sinh linh đều không co truyền thừa loại này phát môn nơi đây trăm vạn dặm hơi nước đều bị cái kia thần ma ra cùng nữ bạn cộng đồng bãi xích trong không khí khô giáo vô cùng nhưng vẫn như cũ có vô số thực vật tại ương ngạnh mà sinh tồn lấy hấp thu hồng hoang dồi dào linh khí nơi này có rất nhiều thực vật ở bên ngoài khó có thể nhìn thấy đều có thần kỳ công hiệu cao ca thần thức k h ẽ động tại thanh linh đại lục trong mở ra một cái cùng loại địa phương vô số bùn đất thực vật nhao nhao đầu nhập vào cao ca thân thể theo cao ca bốn phía lắc lư cái này mảnh trăm vạn dặm phạm vi thực vật có hai thành tả hữu bị cao ca thu đi cũng không phải cao ca tham lam những thứ này kỳ dị quý hiếm thảm thực vật muốn biết rõ cao ca truyền thụ cho nữ bạn công pháp cũng không dừng lại luyện hóa thần ma ra cái này một cái phát m ô n còn có tu luyện thu liễm thần thông các loại công pháp một khi thần ma ra bị bắt nảy sinh nữ bạn lại có thể thu liễm thần thông có thể tưởng tượng nơi đây thực vật cơ h ộ i là lập tức liền đã mất đi dựa vào sinh tồn hoàn cảnh trong thời gian rất ngắn sẽ tại hồng h o a n g đại địa diệt sạch chương một trăm bốn mươi không hổ là yêu tộc phúc tiên cao ca chú ý hồng h o a n g đại lục các loại thảm thực vật tiên giới đế tuấn cũng tại chú ý toàn bộ hồng h o a n g sinh linh lý do rất đơn giản bởi vì hắn còn không có thành thánh không có thể bước ra cái tiêu mấu chốt một bước đế tuấn không ngừng kiểm tra chính mình vô số trăm triệu năm tu luyện kiểm tra chính mình mấy trăm vạn năm để làm ở dưới từng kiện từng kiện sự t ì n h là yêu tộc thực lực không đủ mạnh đại ư không yêu tộc rất cường đại mấy trăm cái đại la kim tiên t ế tụ cái này như thế đã thẳng truy tử tiêu cung hồng quân đạo tổ tiên thiên tam tộc cộng lại cũng không bằng yêu tộc thực lực cường đại là yêu tộc thế lực không đủ mạnh đại ư không trong hồng hoang cường đại nhất mấy trăm cái đại tộc tộc trưởng đều tại thiên đình nhậm trước mấy trăm cái đại tộc quyền hành cố gắng hết sức bẩy cùng tay thiên đình một lệnh đã ra vạn gia tộc kènh theo vạn gia tộc sáu sẽ kènh theo sao thiên đình có thể chân tránh quản hạt hồng hoang vạn gia tộc ư giống như sáu vẫn không thể yêu tộc thiên đình vẫn chỉ là trên danh nghĩa hồng hoang vạn gia tộc quản lý cơ cấu thực đang có thể có ảnh hưởng chỉ có mấy trăm cái đại tộc đối còn lại hồng hoang vạn gia tộc thực tế công việc cơ bản không có để ý hạt can thiệp quyền lực vấn đề là ra ở chỗ này ư đế tuấn lâm vào thật sâu suy tư nhớ tới một sự kiện ngừng lại phân phó nói người tới mời cần chính điện cao tùng điện chủ tới đây một chuyến thiên đình quy củ càng ngày càng nhiều vốn bất quá thần thức vừa chạm vào sự tỉnh hiện tại trậm dai trở nên phức tạp phiền t o á i đứng lên tất cả cung tất cả điện đều kiến tạo cực kỳ cường lực hộ điện đại trận thần thức đương nhiên bị ngăn cách tùy ý dụng thần nhận thức đụng vào tất cả cung điện đại trận đã thành không hợp quy củ không lễ phép hành vi hiện tại thiên đình trong tin tức đều dựa vào cấp dưới truyền miệng hoặc ngọc giản truyền lại người này càng ngày càng nhiều làm việc hiệu suất lại càng đến càng chậm sáng suốt thần võ như đế tuấn cũng rất bất đắc dĩ hôm nay cái này điện chủ sách một cái đề nghị lập một cái quy củ ngày mai cái kia yêu thần lại phàn nàn một tiếng lại lập một cái quy củ mấy trăm vạn năm xuống Cái này thiên này đế ì n h b ê tuấn g cái cái lắc đầu liền chứng kiến cao tùng đi đến giơ tay cao tùng hành lễ hỏi cái này vạn năm đến có bao nhiêu yêu tộc nhân vật mới tiến vào thiên liên giới cao tùng nói bẩm đế tôn gần nhất một cái vạn năm có hai ba trăm chín mươi lăm cái thiên tiên tiểu yêu đến thiên giới đưa tin những thứ này thông tin cũng đã tại lăng tiêu bảo điện lập hồ sơ đế quân bình thường làm sao nhìn những tài liệu này kinh ngạc nói như thế nào ít như vậy cao tùng đáp chúng ta thiên đ ỉ n h thành lập về sau cái thứ nhất trăm vạn năm có thái ớt kim tiên c h â n tiên thiên tiên tổng cộng hơn hai trăm vạn gia nhập thiên đ ỉ n h về sau từng năm giảm bớt gia nhập chi yêu tu là không hoàn toàn giảm xuống hiện tại cơ bản không có không phải yêu sinh linh gia nhập thiên đ ỉ n h chuyển đổi yêu thân tiên yêu điện cũng đã đình chỉ vận chuyển mới tới thiên đình đều là chút ít vừa mới độ kiếp biến hóa thiên tiên tiểu yêu đế tuấn gật gật đầu gia nhập thiên đình nhân số sẽ hạ thấp cái này xu thế là không có sai nhưng người này mới giảm thấp được có chút nhiều hơn không quá bình thường nha đế tuấn sau này k h ẽ dựa thò tay lại để cho cao tùng ngồi xuống hỏi cao tùng ngươi cảm thấy cái này hồng hoang vạn gia tộc có thể hay không ngăn cản bọn họ đệ tử độ kiếp thành yêu sau không cho phép đến thiên đình báo danh cao tùng giật mình nghĩ, nghĩ nói có khả năng này nhưng đã thành yêu một thân yêu khí là không thể gặt được cùng hắn đồng tộc cũng cách cách không vào cứng rắn ở lại bọn hắn trong tộc cũng không phải chuyện tốt nha đế tuấn lắc đầu cười nói cao tùng ngươi quá coi thường hồng hoang vạn gia tộc những lao hồ ly này mỗi cái đều tu luyện trăm triệu năm làm sao sẽ làm cố hết sức không định nọ sự tình lưu lại tiểu yêu đối với bọn họ tộc đàn thế nhưng là lợi nhiều hơn hạ nha gặp cao tùng vẫn là một bộ không biết rõ bộ dạng k h o á t tay á o cũng không có giải thích hỏi yêu sư côn bằng đã xuất quan có hay không tiếp quản trong tay ngươi sự vụ dấu hiệu cao tùng lắc lắc đầu nói không có côn bằng yêu sư một mực đứng ở yêu sư cung nghe nói sáu trên mặt lộ ra một tia ám t h ầ n sắc như thế nào đế tuấn ngồi thẳng e o nói côn bằng hắn làm cái gì cao tùng nói nghe phía dưới tiểu yêu đàm luận giống như sáu yêu sư tại sáng tạo yêu tộc văn tự đế tuấn khẽ giật mình lâm vào trầm tư văn tự sáu yêu sư sáu đế tuấn trên mặt trầm rãi xuất hiện một loại ánh mắt kỳ quái k i n h thần b ụ c tư giao hoa sáu như vậy cũng tốt côn bằng là phục hy đề cử như thiên đình đại biểu chính là phục hy cùng nữ hoa huy ngụi chỉ cần hắn không thò tay chào thiên đình t ự quyền cũng không phải là cùng mình tranh đoạt cái này khống chế số mệnh giáo h ó a c h i đạo hà hoa yêu tộc cũng cần như vậy giáo h ó a c h i đạo như vậy một chủng tộc mới coi sống cả bên trong có cao tùng quản lý côn bằng phụ trách giáo h ó a phục hy cùng nữ hoa ở phía sau phụ trách uy hiếp mạnh nhất chiến lược giữ tại mình và huynh đệ thái nhất trong tay thiên đình có thể lần nữa khuyết trương lần này mục tiêu chính là hồng hoang vạn gia tộc đế tuấn tin tưởng gấp trăm lần nhìn chung thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản lính của minh phong hồng hoang vạn gia tộc cộng lại thực lực tuy nhiên cực lớn đến cực điểm thế nhưng là đảm nhiệm một chủng tộc đối lập nhau cùng thiên đình mà nói đều là không có ý nghĩa thiên đình cần chính là kiên nhẫn cùng thời gian hiện tại chính là muốn dùng loại phương thức nào tại không làm cho hồng hoang vạn gia tộc mãnh liệt phản kháng dưới tình huống đem hồng hoang vạn gia tộc quyền lợi trộm trong tay hoàn toàn khống chế hồng hoang vạn gia tộc đánh khẳng định không được đế tuấn đ o ă n t r ư ừ n g chỉ cần đánh cho hơn mười 10 trên trăm tên t r ù n g tộc còn lại hồng hoang vạn trong tộc mấy ngàn thậm chí hơn vạn đại la kim tiên nên tề tụ một nhà cùng thiên đ ỉ n h chết dập đầu tốt nhất tựa như lần trước huyết trương như vậy có đại danh phần mà lại đối phó bất kỳ một cái nào chủng tộc lúc còn lại chủng tộc cũng không tốt can thiệp muốn thực đang chấn áp hồng hoang hàng tỷ chủng tộc có thể tuyệt đối không dễ dàng đế ố i không nha. dàng dễ đ tuấn nghĩ nghĩ không nghĩ tới cái gì tốt chủ ý gặp cao tùng như trước ở bên cạnh thuận miệng hỏi cao tùng ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể nắm giữ hồng hoang hàng tỷ t r ủ n g tộc cao tùng vô ý thức lắc đầu nói đế tôn ta đây làm sao ta quản cần chính điện cái này một sạp hàng sự tình đã sức đầu mẹ chán những cái này tinh thần thiên thần mỗi cái đều ngạo khí ngốc trời thường thường cùng chúng ta giận dỗi sáu Ô lời còn chưa nói hết đột nhiên ngừng lại đế tuấn giật mình hỏi cao ca nghĩ đến cái gì ý kiến hay sao cao tùng t h ò tay gãi gãi đầu trần trờ nói đế tôn chúng ta thiên giới có tinh thần thiên thần có phải hay không có thể phong những người này làm sân thần hà bá cái gì như vậy cũng tốt quản lý dù sao đều là đế tôn người sắc phong đế tuấn đ ằ n g mà đứng lên hai mắt thần quang rặng rỡ tâm tư thay đổi thật nhanh một thân đại la kim tiên đỉnh phong khí tức bay lên lập tức sẽ đem cao ca đẻ sấp dưới đi cao tùng gắt gao khắc chế tố sắc vân giới kỳ tự phát phòng ngự không hề hình tượng nằm dạp trên mặt đất trong nội tâm âm thầm nguyền rủa đế tuấn cũng không biết chính mình cái chủ ý này làm sao sẽ khiến cho đế tuấn lớn như vậy phản ứng đế tuấn đã hoàn toàn đắm chìm tại nơi này tuyệt diệu chủ ý bên trong Sắc phong sân sông Sắc tộc, tộc, cái cái chủng tộc lực cho cái chủng tộc có chia còn có cùng phong phạm phần. phong phần, thần, hạ hạng gì thiên mã hành không, hạng nha. Hồng hoang bạn trong tộc, lợi hại nhất thái họ thế những thể hơn phần, ai còn có thể cùng thiên đình đối kháng trong trong tưởng bạn bọn núi người này, này Nếu gì gì giỏi rất ớt, tốt tốt một đại đại bá. Đây đem đã đối mấy mấy là lợi la, làm diệu mười vi mười ai mã kỳ ý ư. tốt núi tốt nước đều tại hậu bối trong tay những thứ này lao g dạ kia cuối cùng có thể hay không cùng nhà mình hậu bối chém giết đâu đế tuấn càng nghĩ càng hưng phấn cái này sách lược chỉ cần phổ biến xuống dưới thiên đình tay đã có thể tiến vào h n g hoang hàng tỷ trong t r ù n g tộc bộ phận ai không nghe lời liền đổi một cái luôn luôn nghe theo thiên đình mệnh lệnh sinh linh tồn tại đã đến đằng sau dù cho bổ nhiệm còn lại sinh linh đi vào những thứ này t r ù n g tộc thế lực phạm vi nhậm trước sân thần hà bá những thứ này t r ù n g tộc lại có gì biện pháp đâu cái này hàng tỷ chủng tộc có phải hay không coi như là bị tách rời còn không dừng lại những thứ này chủng tộc bên ngoài thế nhưng là còn có vô số danh sơn sông rộng sông lớn sông lớn thiên đ ỉ n h cũng có thể s á t phong nha theo yêu tộc tộc nhân càng ngày càng nhiều quá cần những địa phương này thu xếp cấp dưới nếu không một đám hải t ử yêu bị cung cấp nuôi dưỡng lấy ăn no rồi không có chuyện gì mỗi ngày đứng ở thiên đ ỉ n h sớm muộn dẫn xuất mầm t hai vạn s á t phong đi ra ngoài khống chế một phương có phải hay không không cần thiên đ ỉ n h cung cấp nuôi dưỡng còn có thể hướng thiên đ ỉ n h tiến cống cao tùng cái này một sách thế nhưng là một lần hành động bốn được không năm được sáu đến độ có sáu cao quả cao ca theo cảm lộ trong trầm rãi tỉnh lại nguyên lai màu nâu tìm thế giới đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng từ khi nữ bạn tu luyện cao ca trao tặng công pháp lại đã luyện hóa được hỏa diễn ma thần ra thực sự ở đẳng tia thần vật ở bên trong lấy được đi một tí hỏa diễn ma thần thần thông pháp môn hai bên kết hợp nàng không lúc không tại phát ra huy năng thần thông tịu c h ậ m chậm thu liễm cái này trăm vạn dặm phạm vi tiên h địa quy tắc đã bị cải biến không cùng vô tận mưa chậm rãi theo biên giới khu vực bắt đầu nhỏ xuống cuối cùng đạt đến trung ương cao ca thần thức một mực bao phủ tại đây trăm vạn dặm phạm vi nhìn tận mắt những thực vật này bị mưa xối mảng lớn mảng lớn mà chết đi sụp đổ hư thối mấy trăm năm sau trên mặt đất lại xuất hiện xanh mượt màu xanh hoa cỏ bốn phía không ngừng lan tràn cho đến đem toàn bộ trăm vạn dặm phạm vi phủ kín tiếp theo là bụi cỏ cây cao to cho tới bây giờ bất quá mấy trăm năm thời、gian. trăm trượng cao thấp tự mục đã không hề hiếm thấy cao ca lẳng lặng đứng yên hơn nghìn năm đã trải qua cái này địa giới thực vật tử vong tân sinh đạo pháp tu luyện ngày đạt đến viên mãn đạo tâm hòa hợp không rảnh tu vị cảnh giới lại nhỏ tiểu đi tới một bước thò tay tiếp được tích tí tách rơi xuống giọt mưa đối sau lưng nữ bạt nói ta muốn du lịch h ư n g h o a n g c ẳ n g ngộ đ ạ i đạo không nên ngươi làm bạn ngươi có thể tự tìm trên đất tu luyện hoặc trực tiếp đi thủ dương sơn nữ bạt trên người cánh bằng thịt cùng vĩ đâm sớm đã biến mất không thấy gì nữa màu tím tóc n h n bó trên mặt màu xanh hoa văn lộ ra có chút cạn mặc trên người cao ca đưa cho nàng đạo bảo nghe xong cao ca mà nói nữ bạn lắp lắp đầu nói đạo quân không cần phải sen vào ta ta ngay tại đằng sau xa xa đi theo sẽ không quáy dày đạo quân nội đạo nghĩ nghĩ lại nói nữ bạn mặc dù tu vị dưới mặt đất nhưng vẫn là có thể làm một ít sự tình nhường đường quân lúc tu luyện không cần phân tâm không c h u y ê n tâm cao ca cũng không cái gọi là nhẹ gật đầu quay người hướng về rừng mưa ở chỗ sâu trong đi đến nữ bạn chú ý cẩn thận ở phía sau trăm vạn dặm đi theo không phát ra đinh điểm âm thanh lạ để tránh quáy nhớ cao ca nữ bạn tu luyện hai mươi ba mươi triệu tại thiên tiên đỉnh phong ngây người hồi lâu một mực không cách nào đột phá lần này luyện hóa thai ngén nàng thủy tinh còn có thần ma gia tăng thêm tu luyện cao ca trao tặng đạo pháp cái này thiên tiên bình cảnh tự nhiên mà vậy đã đột phá tiến vào chân tiên cảnh giới trăm vạn dặm khoảng cách đối nữ bạt mà nói cũng chính là vài bước xa cái này hơn nghìn năm nữ bạt thoát thai hoàn cốt nếu như nói cao ca đến từ trước nàng chính là cái trong truyền thuyết nữ hạn bạt mà nói nàng bây giờ đã bắt đầu hướng nữ hỏa thần tiến hóa nàng chẳng những có thể xua tán không chung hơi nước là trọng yếu hơn là nàng bắt đầu lĩnh ngộ hỏa diễm thần thống luyện hóa thần ma ra sau thân thể của nàng bắt đầu trở nên cường hãn từng bước một hướng về thần ma ra phương hướng phát triển đây hết thảy đều là cao ca đạo quân ban tặng lộ đạo trong cao ca đạo quân tuy nhiên không cần nàng làm mấy thứ gì đó nhưng nữ b ạ t vẫn là cam tâm tình nguyện đi theo làm chút ít bưng trà rót nước việc nhỏ thoảng qua biểu đạt trong nội tâm cảm kích nữ b ạ t tu vị tuy thấp nhưng cũng biết cao ca đạo quân hẳn là đã đến đại la cảnh giới b i ê n giới mới cần bốn phía du lịch nghiệm chứng chính mình đạo pháp đại la kim tiên nha trong hồng hoang cao cấp nhất đại thần thông người khả năng vừa muốn sinh ra đời một cái như thế khó được khoảng cách gần quan sát cơ hội có thể nào bỏ qua chậm rãi đi theo vài năm nữ bạn thừa dịp cao ca nghỉ ngơi lúc hỏi đạo quân vì sao càng nhiều lưu ý trong hồng hoang dị thường chỗ cao ca cười nói bình thường chi địa các loại pháp tắc cân đối một ít dị thường chỗ cá biệt pháp tác hiện ra càng thêm rõ ràng thay đổi càng lộ nữ bạn nói đạo quân ta biết đạo nhất cái địa phương đặc biệt q u á i dị đạo quân có hay không mau mau đến xem cao ca có chút hứng thú hỏi có gì đặc dị chỗ ngươi nói tới ngay một chút nữ bạn thò tay chỉ vào đông nam một cái phương hướng nói đạo quân ta vui mừng hạn không thích nước cái kia ở bên trong có một địa phương cho ta cảm giác chính là tràn đầy không chỗ nào không có nước ta trước kia đi qua một lần đi đến nửa đường toàn thân cũng giống như xuyên vào nước giống nhau cảm giác thật sự không tốt liền q u a y đầu đi trở về đạo quân có thể đi nhìn xem cao ca ngẩng đầu nhìn hướng nữ bạt ngón tay phương hướng thân thức tỏ ra chỉ thấy bên kia hơi nước tràn ngập tựa hồ so địa phương khác càng thêm nồng đậm nhưng là không có cảm giác có gì đặc dị chỗ nghĩ nghĩ nói tốt lắm ta hướng bên kia đi đi một chút ngơi đối với ở đâu cảm giác không tốt ngay ở chỗ này tu luyện a nữ b ạ t lắc lắc đầu nói đạo quân ta còn là cùng đi cho ngươi chỉ điểm phương hướng đã đến thật sự chịu không được thời điểm ta lại quay đầu lại hai người hướng về đông nam mà đi đi qua trăm tỷ ở bên trong nữ b ạ t đứng v ư ớ g bước trên mặt trở nên như bị bong bóng lâu rồi giống nhau mà tái nhợt phát n h ă n nói ra đạo quân ta không thể lại đi về phía trước thì ở phía trước hai tỷ ở bên trong tả hữu địa phương cao ca nhũ nhũ mày lông mày t h â n thức hướng hai tỷ hơn giam do xét một lần ngoại trừ hơi nước tràn ngập không có còn lại bất luận cái gì cảm giác lập tức hướng nữ b ạ t vây vây tay dưới chân mây trôi bay lên bay đi đi vào nữ b ạ t theo như lời khu vực chỉ thấy nơi này đúng là cái đo đến mười tỷ ở bên trong phạm vi hồ nước biên giới trong hồ nước hòn đảo phân đông nhưng cũng không rất cao đại đô vạn trượng cao thấp thậm chí còn có chỉ cao hơn mặt nước mấy trăm trượng đảo nhỏ tại trong h ư n g hoang đúng là hiếm thấy nữ b ạ t nói thứ đồ vật hẳn là cái thủy thuộc tính linh bảo nhưng theo nữ b ạ t chỗ hình dung y n ă n g xem thật sự có chút kinh khủng có thể vì sao chính mình lại một chút cũng không cảm giác được đâu cao ca chậm rãi hạ thấp độ cao hồ này b ê n giới xâm nhập đến phần đ ô n g tiểu sơn cốc bên trong tạo thành phần đ ô n g triệu trạch chi địa vô số g i á thú thủy điệu ở chỗ này sinh sôi nảy nở sinh lợi cao ca thần thức đ ả o qua mấy tỷ g dặm p h ạ m vi phát hiện có mấy cái thiên tiên cấp sinh linh thần thức chấn động sẽ đem những thứ này sinh linh toàn bộ c h ấ n đã bất tỉnh sau đó chậm rãi thăm dò vào trong hồ lớn bắt đầu điều tra cái kia thủy thuộc tính linh bảo cao ca chậm rãi hành t ẩ u trên mặt hồ một tấc một tấc sở tra trong hồ lớn tình huống theo như nữ bạn theo như lời cái này linh bảo không thể nghi ngờ ngay tại trong hồ nước cái này một chuyến du liền sài ba trăm l i n thời、gian. nhưng là mỗi m lần một tấc đáy hồ đ ề u tra lần đích cao ca ngoại trừ đạt được một ít thủy thuộc tính linh thực linh vật bên ngoài cũng không có bất luận cái gì thu hoạch một chút cũng không có s ở đến cái k i a thủy thuộc tính linh bảo dấu vết cái này cao ca cảm giác không xong vậy mà không có tìm không thấy theo nữ bạn thần thái cùng n ô n nữ xem thứ này nhất định là tồn tại nữ bạn không có bất kỳ lý do lừa gạt mình nàng cũng gánh chịu không d ậ y nổi lừa gạt mình một cái giá lớn cái k i a chính là thứ này có thể lẩn tránh thần thức cao ca nghĩ, nghĩ thăng lên mấy trăm ngàn ở bên trong không trung thần thức bao phủ tại toàn bộ hồ lớn khu vực hòn đảo ngoạn sông nước sâu linh khí đi về hướng thậm chí thảm thực vật toàn bộ ánh vào nguyên thần bắt đầu thôi toán mặc kệ cái này linh vật có gì t h ầ n dị có một dạng cơ bản pháp tắc nó đào thoát không hết nó bản năng sẽ c h ữ a nuôi mình càng là linh tính sung túc linh bảo lại càng đều nghe theo chú ý chính mình muốn c h ữ a nuôi dưỡng nhất định phải có năng lượng năng lượng tập trung địa phương nhất định có thân ảnh của nó một phen tính toán theo công thức cao ca lại trở về hồ lớn tây bắc bên cạnh cũng chính là vừa tới phương vị nữ bản chỉ định hai tỷ ở bên trong tả hữu vị trí nơi đây lại là toàn bộ mười tỷ ở bên trong trong hồ lớn năng lượng rất tập trung khu vực cao ca từng cái dò xét linh khí đi về hướng trải v ố t một mảnh dài hẹp linh mạch kiểm tra có hay không tồn tại đột nhiên linh khí biến mất tình huống cuối cùng con mắt nhìn về phía hồ lớn bên cạnh bên cạnh một tòa chỉ có ba nghìn trượng cao đảo nhỏ trên đảo nhỏ linh khí giặt rào mấy chục đầu dòng suối chảy nhỏ dọn hạ xuống sương mù tràn ngập có chút tinh xảo cao ca rơi xuống lưng chừng núi một hoàng con suối bên cạnh thần thức bao phủ nổ ngang lộn xộn quét vô số lần như trước không có phát hiện cái này mắt linh tuyển có gì đặc gì chỗ chương một trăm bốn mươi hai thử kim cung khai mở treo cao ca thu liễm thần thức lẳng lặng nhìn xem cái này hoàng nước suối cái này một phương tiên thiên đại trận thiết trí được cực kỳ xảo diệu nó cũng không ngăn cách ngoại giới mà là cùng ngoại giới dung hợp cùng một chỗ ai có thể nghĩ đến cái này mấy trăm ước dặm phạm vi trong hồ lớn vậy mà khảm nạm lấy một cái tiên thiên đại trận liên tục không ngừng mà cung ứng linh khí tới đây tại đây một hoàng trong suối nước thai n g ẽ n linh bảo hồi lâu cao ca xác định có một giọt ngón tay lớn nhỏ trong suốt giọt nước một mực ở trong con suối du ã n g chưa từng có tràn g a lưu đi cao ca t h ò tay đem g i ọ t nước tính cả chung quanh nó nước cùng một chỗ mò lên thân thức thò ra vẫn là không nhìn ra cái này g i ọ t nước có gì dị thường chỗ vừa định thu nhập thanh linh đại lục tạm gác lại về sau chậm rãi nghiên cứu đột nhiên ngừng lại trên mặt hiện ra cực độ ngoài ý muốn bộ dạng trái tim trong đã mấy ngàn vạn năm không có động tính tử kim cung đột nhiên phát ra một k i a tin tức lại tại triệu h o á n cao ca không chút do dự nghi cao ca tâm thần k h ẽ động liền nâng i ọ t nước tiến nhập tử kim cung tử kim cung không có một tia biến hóa như cũng là khôn cùng không bở màu tím lưu quang tại lưu động mấy ngàn vạn năm không có sử dụng tử kim cung năng lượng tràn đầy cao ca nhắm mắt lại cảm thụ được cái này mùi vị đạo quen thuộc ừ phải nói là cảm giác quen thuộc không muốn núp n í c h trong tay chợt nhẹ cao ca mở mắt ra đã thấy cái kia d ọ t nước trong lúc đó tựa như sống lại giống nhau giống như tốt kỳ tiểu hai tử tại bốn phía du động dò xét cao ca gặp tử kim cung không có gì phản ứng cũng yên lòng ánh mắt nhưng vẫn c h ầ m c h ầ m vào cái này d ọ t nước chậm chọn trứng vẫn còn có ý thức thiếu chút nữa bị cái này d ọ t nước l ừ a gạt rồi cái kia dọn nước bốn phía dạo qua một vòng đi tới một cái nụ hoa trước theo nụ hoa trong khe hở chảy đi vào cao ca nhớ ra rồi đây là tử kim cung duy nhất còn bảo tồn đồ vật bị nụ hoa bao lấy tối như mực đầu gỗ cái này hắc mộc đầu được từ nương khang cũng không biết là gì thế bởi vì bị nụ hoa bao lấy không tốt vặn bung ra nụ hoa cũng liền không có rời ra tử kim cung một mực để ở chỗ này d ọ t nước tiến vào nụ hoa lại biến thành một hoàng nước trong đem hắc mộc đầu cho bong bóng gặp một cổ tin tức truyền đến cao ca nguyên thần bên trong n g u y ê n lai、like, cái này d ọ t nước là hỗn độn chi thủy rất cơ bản công năng chính là tẩm bổ hỗn độn linh căn đào tạo hỗn độn linh căn phát triển cao ca đại hỉ có thể tẩm bổ hỗn độ n linh căn vậy không phải nói cái này hắc m ộ t đầu là hỗn độ n linh căn là cái gì đâu cao ca không ngừng hướng tử kim cung đặt câu hỏi đáng tiếc tử kim cung trước sau như một mà cao l ệ n h không để ý hắn liền hỗn độn chi thủy còn có nào công hiệu y năng cũng không có nói cho hắn biết cao ca cũng thói quen lơ đ ễ m mừng dỡ s ở lên nụ hoa lại nghiêng thai nghe một chút động tĩnh bên trong cái đồ vật này cũng quá khó dài quá đều mấy ngàn v ạ n năm không có chút nào biến hóa hy vọng đã có hỗn độn chi thủy có thể nhanh chút ít lớn lên cao ũ n mình g tốt biết làm cho mình biết rõ cái i rõ k than rốt Bất bất tiến chơi. hạng đen đầu rốt cuộc là cái gì đồ cuộc bất quá, bất kể là hạng gì bà bối, cái là là à gì gì bạ kể v tử kim ca u đều n liền g là c o Cao Ca được rồi. Cao Ca rồi. thỏa mãn gật gật đầu ngửa người nằm xuống trên mặt hiện ra nhớ lại t h ầ n sắc có bao nhiêu năm không có quay về tử kim cung cao ca lắc đầu không nhớ rõ t ự hồ theo tử kim cung biến làm chính mình trái tim bộ dáng sau sẽ không có đi vào cao ca kinh ngạc mà nghĩ lấy vừa bãi lộn xộn sự tình từng kiện từng kiện sẽ qua cũng không biết nghĩ cái gì chậm rãi lại đã ngủ trăm ngàn vạn năm hình thành tu luyện thói quen chậm rãi trong giấc ngộng lại bắt đầu từng đạo màu tím lưu quang chậm rãi chạy vào cao ca thân thể trong lúc ngủ mơ cao ca nguyên thần như trước chậm rãi thể ngộ nước cờ trăm vạn năm đến tu luyện p h á p tắc nguyên một đám p h á p tắc đạo vận chậm rãi tại cao ca trên người hiện hiện chẳng biết lúc nào cao ca nguyên thần đã đi ra thân thể đi tới tử kim cung kiểm tra lấy những thứ này làm không hiện ra đạo vận p h á p tắc gặp được có chỗ thiếu hụt liền dừng lại đau khổ suy tư hoàn toàn quên chỗ ở mình nơi nào tử kim cung chậm rãi xuất hiện chấn động từng đạo pháp tắc đạo vận chống rông xuất hiện sắp nhập vào cao ca trên người hiện lên đạo vận bên trong cao ca nguyên thần không phát giác gì như trước toàn bộ tinh thần tại thể ngộ cao ca luyện hóa tất cả linh bảo nguyên một đám theo thân thể nguyên thần không gian khi ê u dược đi ra hiện hiện chính mình nhận chứa p h á p tắc dung nhập vào cao ca đạo vận ở bên trong đi lại để cho cao ca nguyên thần tìm hiểu đặc biệt là thanh linh châu bản thân liền ẩn chứa ba nghìn đại đạo hiện hiện p h á p tắc thời gian liền đặc biệt dài mà như mậu kỳ hạnh hoàng kỳ c à n khôn đ ỉ n h thái cờ ấn kim cương trạc lục đinh thần hỏa các loại hiện hiện phát tắc tuy ít rất nhiều lại đặc biệt thơ bảo xa xa vượt ra khỏi còn lại linh bảo trình độ đến cuối cùng không gian kiếm cũng chạy tới để lại một đại lại loại kim gian Mới gia kim hiến một mò mà thông tắc tắc. tử tò pháp không pháp nhập công vô cùng cung nước, cũng dọc vừa bay ra, sau ố nước cùng tánh mạng thuộc tắc tắc. pháp pháp s đó là cao ca tồn t r ữ tất cả vật phẩm có một chút giá trị đều bị tử kim cung điệu đi ra là cao ca c ô n g hiến chính mình ẩ n chứa p h á p tắc duy chỉ có hai mươi bốn khối định h ả i thần châu cùng càn khôn xích như trước lao thần khắp nơi vòng quanh cao ca nguyên thần chậm gì gì đạo quanh không có chút nào p h á p tắc c ô n g hiến tử kim cung đặc biệt buông tha cái này ca hai người các loại tất cả linh vật đều trở về tại chỗ tử kim cung cũng yên lặng xuống dưới một cổ n kinh khủng hấp lực theo cao ca nguyên thần cùng trong thân thể xuất hiện thanh linh châu phản hồi công năng tự động mở ra vô cùng cố gắng hết sức linh khí chuyển tiến vào cao ca trong thân thể cái tia nước tiểu tích cũng xuất hiện ở cao ca nguyên thần trước mặt vô số nước sợi tơ liên tiếp đến cao ca nguyên thần mấy trăm ước giảm phạm vi tiên thiên đại trận chậm rãi gia tốc vận chuyển vô cùng vô tận linh khí bị hấp thu tiền đến cung ứng cho cao ca nguyên thần chi dụng hai tỷ hơn giám nữ bạn tự vạn năm trước đột nhiên đã mất đi cái loại này cảm giác khó chịu sau biết rõ cao ca đạo quân đã chiếm được cái kia bà bối vẫn an tâm tại nguyên chỗ chờ. hôm nay đột nhiên cảm thấy bên người linh khí chậm rãi hướng về xa xa chạy xuôi nhìn phương hướng dĩ nhiên là cao ca đạo quân vị trí chi địa trong nội tâm không khỏi có chút bận tâm chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy tự chầm chậm bay đi càng đi trước phi bên người linh khí tốc độ chạy càng nhanh đi đến chỗ gần không chúng đã tràn đầy cực lớn tiếng rít linh khí như vòi rồng giống nhau đột nhiên thổi tới chỉ thấy cái kia mấy trăm ước giảm phạm vi một cái hồ lớn bị một cái tiên thiên đại trận bao phủ trung ương chỗ một cái cực lớn ngăm đen cử động đang điên cuồng hấp thu ngoại giới linh khí nữ bạn không dám nhờ thân cận quá nếu không trên người linh lực cũng muốn chịu ảnh hưởng còn có ước vạn g i ả m liền ngừng lại rơi xuống một cái đỉnh núi chậm dãi chờ không có qua vài năm cũng cảm giác bốn phía bắt đầu lần lượt xuất hiện tu vị không thấp tu sĩ cùng một châu vây xem cái này khó gặp t ì n cảnh không biết là hạng gì linh bảo lại gây ra bực này động tĩnh Có lẽ k h ô nữ g cũng thượng cũng năng, ngươi cũng không kém. Khó khả khí phẩm phẩm xem, một Ít nhất tiên tiên thực thu thế, chút tĩnh. linh nói, này linh yên n hấp có các cái có là bảo. bạn nghe đến bốn phía rất nhiều nhỏ giọng thảo luận h i ệ n nhiên đều có chút kích động chuẩn bị ra tay cướp đoạt linh bảo nữ bạn không khỏi rất là lo lắng những người này tu vị đều không kém xa xa cao hơn nàng một khi đánh nhau nàng một chút cũng không giúp được cao ca đạo quân c h i ế u cố có thể trong hồ lớn tiên tiên đại trận hấp thu linh khí tốc độ một mực không có giảm xuống thời gian ngàn năm chậm rãi đã trôi qua rồi nữ bạn cảm nhận được cao thủ chậm rãi rời đi một ít tăng thêm sự kinh khủng cao thủ như ẩn như hiện xuất hiện ở bốn phía hư không nữ bạn toàn thân không được tự nhiên cảm giác mình giống như là một cái nhỏ trâu rừng bị một đám cự long bao quanh c h ư ơ một trăm bốn mươi ba một giấc ngủ thành đại la cào ca mở mắt ra toàn thân có nói không xuất ra khoan khoái dễ chịu chưa từng có cảm giác tốt như vậy liếc thấy mặc tử kim cung k h ô n cùng không bờ tử kim cung nguyên lai liền hai cái lớn nhỏ c ỡ nắm tay năng lượng dồi dào trong lòng mình chậm rãi n g y lên đây là một loại cảm giác kỳ dị t h một ca ca h c loại hiểu đứng khôn cùng không tử gia tài nguyên thần trong hiện ra đây là đại la cảnh giới siêu thoát hết thảy vĩnh hằng tiêu dao ba nghìn đại đạo trong người sinh sôi không ngừng không ngừng diễn biến dù cho không hấp thu ngoại giới một tia linh khí trong cơ thể cũng sẽ không bởi vì tiêu hao mà thiếu khuyết một phần năng lượng cao ca trong nội tâm cảm động không hiểu tại tử kim cung ở bên trong ngủ một giấc liền nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành hồng hoang trăm triệu năm đến có ai cũng giống như mình bật phá một giấc ngủ thành đại la kim tiên cao ca lắc đầu kiểm tra trong cơ thể phần đông linh bảo trong lúc bất chi bất giác mậu kỷ hạnh hoàng kỳ cùng kim cương chặt cũng đã luyện hóa xong rồi hài lòng như ý cảm giác giống như là tay của mình đủ giống nhau cái này một công một thủ hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo hao p h í chính mình tối đa tâm huyết đi tế luyện liền tại trong lúc ngủ mơ cũng không có quên nhưng là tế luyện thành công còn lại phần đông linh bảo nhưng vẫn là cần sau này mình chậm rãi thao túng tế luyện cao ca gặp hết t h ể không ngại véo chỉ tính toán vậy mà đã qua một vạn hơn một nghìn năm lập tức tâm thần k h ẽ động ra t ừ kim cung về tới hồ lớn bên cạnh trên núi nhỏ nguyên lai、like、non xanh nước biếc bình minh không khí dễ chịu hồ lớn khu vực bị tiên thiên đại trận nơi bao bọc vô cùng vô tận linh khí bị đại trận hấp thu mà đến vùi đầu vào trong cơ thể của mình cao ca thỏ tay một điểm toàn bộ đại trận vận chuyển nhưng tại ngực thần thức tìm tòi liền phát hiện mấy chục tơ t n g ngưng tụ như kim thạch thần thức bồi hồi tại đại trận mặt ngoài có vẫn còn không ngừng thăm dò trận pháp tiết điểm chỗ y đồ phá giải trận pháp cao ca không để ý đến thần thức hướng mặt ngoài quét qua mấy trăm ước giảm phạm vi tình huống liền hiện ra tại trong lòng bốn mươi ba cái đại la kim tiên nhìn chằm chằm đối với cái này tiên thiên đại trận hiển nhiên cho là có tiên thiên linh bảo xuất thế cao ca mỉm cười tiên thiên linh bảo có đáng tiếc đã danh hoa có chủ xuất thế đã có thể đã thành chính mình rồi bất quá cao ca cảm giác một điểm ngoài ý mới nữ bạt vậy mà đi tới hai trăm triệu hơn giảm thần s ắ c khẩn trương có chút lạnh run vậy mà không có đứng ở hai tỷ hơn giảm chậm rãi đi ra ngoài không nên sống ở chỗ này cao ca thần thức truyền âm tại nữ bạn sâu trong tâm linh nhớ tới nữ bạn trong nội tâm vừa kinh vừa vui biết rõ cao ca đạo quân đã đã thu phục được cái kia linh vật tranh đấu muốn đã bắt đầu chính hắn một tiểu bất điểm lại sống ở chỗ này có thể sẽ bị ảnh hưởng đến vệ b ộ n cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài sờ s o ạ n chỗ gần phát giác đại la kim tiên cũng không có quá để ý một cái tiểu chất tiên rốt cuộc biết sợ ngoan đã đi ra một trăm linh ô năm g thời gian cao ca đình chỉ thái cử cấn phủ tế luyện thái c ự cấn phủ luyện hóa trình độ đã đạt tới chín thành một trái phải so về lúc trước hữu ích thiết thực nhưng là hài lòng như ý rất nhiều uy lực lớn bức đề cao thò tay một điểm tiên tiên đại trận chậm rãi đình chỉ vận chuyển linh khí bốn phía không hề cấp tốc chạy về phía hồ lớn chậm rãi bình phục xuống bốn phía hư không trong bốn mươi ba cái đại la đều giữ vững tinh thần bốn mươi ba đạo thần thức không k i ê n nể gì cả mà bao phủ tại hồ lớn trên không vừa phát hiện linh bảo liền chuẩn bị ra tay c ấ p đ o ạ n cao ca thao túng hư vô ra mặt đã làm ra một cái thần thức quả bùn một cửa bế tiên thiên đại trận lộ ra hồ lớn chân dung sẽ đem thần thức quả bùn quăng ra vê anh một cổ im ắng nổ mạnh tại bốn mươi ba cái đại la kim tiên thần thức quấn quanh trong nổ tung a tám bốn mươi ba cái đại la kim tiên đồng đều cảm giác nguyên thần đau xót một đám thần thức bị tạt đoạn không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc trứng mắt hồ lớn trên không Bảy tám, cái đại l a k i m tiên, nhìn không đ ư ợ c lộ ra thân hình, bay thân t hình, ớ i muốn nhìn đến cùng là gì, linh bảo, lại có thể biết công kích thần thể kích thức. Ha ha gì biết tuột có là lại bảo, sáu b à n cổ hóa tam thanh tam thanh kiến tạo cao ca huyền môn cao ca lúc này các vị đạo hữu có gì dùng dạy ta cao ca lộ ra thân hình ngựa đầu cười to n ạ o nghệ đối mặt lấy vây quanh tám cái đại la kim tiên cao ca sáu, cao ca, không thể nào đâu không biết cao ca cảm giác không hiểu đấu một cái đại la kim tiên sơ kỳ lại tùy tiện đối kháng hơn mười người đại la kim tiên c ù n v ọ n như vậy tính tình rõ ràng còn tu luyện đến đại la còn không có bị người đánh chết cũng thật sự là kỳ quái có tại tử tiêu cung bái kiến cao ca thế nhưng là biết rõ cao ca tại tử tiêu cung nghe đạo thời điểm mới kim tiên tu vị lúc này mới bao nhiêu năm vậy mà tiến vào đại la cảnh giới thật đúng nghe g i ậ n cả người khủng bố như vậy giao ra linh bảo có cái kia giống như nghe không hiểu cao ca lời nói giống lớn kêu lên cao ca quay đầu nhìn về phía hơn mười hước rằng bên ngoài một chỗ hư không cười khẩy nói giấu đầu lộ đôi thế hệ cũng dám bong sỏm cao ca thỏ tay một điểm Kim cao ca thần thức theo người nọ chuyển động thấy hắn không hề lên tiếng lập tức nhẹ nhàng cười cười quay đầu nhìn về phía còn lại đại la kim tiên một cái mặt đỏ đại la kim tiên lớn tiếng nói cao ca đạo hữu ta biết rõ thân phận của ngươi cao quý nhưng tu tiên luyện đạo không thể không tranh giành ngươi như tiếp được ta một ít cái này linh bảo coi như cùng ta vô duyên một viên đỏ rừng hạt trâu theo mặt đỏ đạo nhân đỉnh đầu bay ra tản mát ra một loại gạn đục khơi trong h a n g hái cảm giác cao ca ha ha cười cười thân thể hướng về mười tỷ ở bên trong không trung bay đi h é t lớn một tiếng đến đây đi bay đến mấy trăm ứ ớ c dặm không trung cao ca đứng nghiêm góc chân thân thức tìm tòi bốn mươi ba cái đại la đạo tôn một cái không kém theo tới liền cái kia bị chính mình kích thương linh bảo đạo tôn cũng không có rời đi ra mặt thật đúng là dày xem đánh mặt đỏ đạo tôn cũng không nói thêm gì nữa thò tay một điểm hỏa hồng châu hải tử mang theo một loại nhiệt liệt tâm tình hướng về cao ca đập tới trong hồng hoang linh bảo vô số vô cùng kỳ quặc cao ca cũng không có thể từng cái hiểu rõ nhưng mặc kệ n g ư ờ i mấy đường tới ta tự một đường đi dốc hết sức hàng mới sẽ cao ca thò tay một điểm kim cương trạc xuất hiện ở hạt châu trước mặt hai kiện linh bảo giống như nhẹ nhàng đụng một cái một cổ vô hình chấn động tại mấy trăm ước dặm không trung lập tức hướng trên dưới tả hữu kiến tạo đi đến mặt đất hồ lớn phía trên như trước kích thích ngàn trượng sòng lớn mãnh liệt về phía lấy bên cạnh bờ đập đi mặt đỏ đạo tôn sắc mặt biến thành hơi b ạ c h hỏa hồng châu hải tử lập tức bị nện trở về trên không trung một chuyến chấp lên một cái lập tức xuất hiện ở cao ca sau lưng hướng về cao ca sau đầu môi đập tới kim cương c h ạ c theo cao ca trước mắt đột nhiên biến mất sau một khắc liền xuất hiện ở cao ca sau lưng lại ngăn cản hỏa hồng châu hải tử đường đi h ỏ a hồng châu hải tử lần nữa biến mất tự thiên mà hàng đánh tới hướng cao ca thiên linh cái cao ca hừ một tiếng kim cương trạc đột nhiên xuất hiện ở hỏa hồng châu hải tử bên cạnh va chạm hỏa hồng châu hải tử linh tính đại mất chấp lên một cái về tới mặt đỏ đạo tôn thân thể mặt đỏ đạo tôn nhìn cao ca liếc ô n quyền nói bảo vật này cùng ta vô duyên chúc mừng cao ca đạo hữu chương một trăm bốn mươi bốn còn có ai còn lại bảy người liếc nhau một cái dáng người khôi ngô khuôn mặt như là nham thạch cường tráng đạo tôn quát cao ca đạo hữu tiếp ta một kích trên bầu trời xuất hiện một cái tất cả đều là nham thạch núi nhỏ nặng trịch hướng về cao ca áp đi cao ca nhẹ nhàng cười cười kim cương chặt đón gió nhoáng một cái xuất hiện ở dưới núi nhỏ mặt chống đỡ núi nhỏ n ế t lên núi nhỏ mạnh mà lật nghiêng lan lộn hướng về phương xa bay đi khôi ngô đạo tôn hừ một tiếng tự biết không địch lại thỏ tay triệu hồi linh bảo quay người rời đi hai cái song song đứng yên đạo tôn cùng kêu lên quát đắc tội song song thỏ tay một điểm hai thanh phi kiếm hiện thân không trung một thanh cao cao dựng thẳng lên hung hăng bổ xuống một thanh u ốn lượn du động lập tức liền đâm về cao cười a giữa lông mày. Cao ca ha ha lông mày c cười kim cương c h ạ c mạnh m à b i ì n lớn tại chính mình trước người đem hai thanh phi kiếm đều định trụ hào quang lưu động mặc cho hai người như thế nào thúc giục song kiếm cũng liên tục chỉ huy bị định trụ tại không trung bất động hai người kia tự biết không địch lại khé vớt cảm coi như là túi đầu nhận thua kim cương trạc thu nhỏ lại lui về phía sau giải trừ hai thanh phi kiếm cấm chế phi kiếm quay đầu bay đi đi theo hai cái đạo tôn biến mất ở trên không t r u n g quanh còn dư lại bốn cái hiển nhiên là một phe không nói không rằng không hẹn mà cùng tế ra bốn kiện linh bảo chỉ chật lóe liền đánh tới cao ca trước mắt cao ca khẽ c h o mày bốn kiện linh bảo cùng lên kim cương trạc cũng không nhất định có thể đồng thời phòng ở vạn nhất xuất hiện cái ngoài ý mớn hôm nay lập ý hiệu quả đã có thể đánh cho chiết khấu tâm thần khẽ động màu vàng kim bóng ánh mộ kỷ hạnh hoàng kỳ lần thứ nhất xuất hiện ở hồng hoang đại chúng trước mặt mặt cờ mở ra Vô số kim l hơn ba mươi đại la kim tiên nhao nhao hấp miệng hơi lạnh thần sắc không hiểu mà nhìn cao ca đỉnh đầu lơ lửng hai kiện tiên thiên linh bảo có thể một kích liền làm bị thương một vị đại la kim tiên kim cương t r ạ n g hiển nhiên là kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cái này tại yêu tộc cùng đồng lai đông hải đại chiến lúc lộ m ặ t q u a biết rõ cao ca đại la kim tiên dù cho chưa từng gặp qua cũng nghe qua lần n g a tam thanh cùng yêu tộc rằng co biết rõ huyền môn tam đại đầu tay không trong c ó kiện vòng tay hình c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bởi vậy mọi người nhìn thấy cao ca liên tục đánh bại đại la kim tiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn có thể mậu kỳ hạnh hoàng kỳ nhưng là lần thứ nhất lộ diện đồng thời tiếp được bốn kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo đã không phải là thượng phẩm tiên thiên linh bảo có thể đơn giản làm được hiển nhiên đây cũng là một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đến mà không hướng phi lễ c ũ n g xem đánh cao ca thanh quát một tiếng kim cương trạc hướng về kia trong bốn người một người đánh tới bốn kiện linh bảo giống như người chỉ huy chỉnh tề ngăn ở kim vừa vòng tay phía trước kim cương trạc không có một tia dừng lại hướng về bốn kiện linh bảo một kích bốn kiện linh bảo ngay ngắn hướng rời khỏi ngàn dặm bốn cái đại la kim tiên hướng kêu lên một tiếng buồn bực thỏ tay một điểm đã ngừng lại linh bảo lui về phía sau lập tức lại nên đón tiếp lấy c a o ca thỏ tay một điểm kim cương trạc có chút phát ra hào quang lại hướng về bốn kiện linh bảo v à chạm bốn kiện linh bảo chống cự không ngừng lần nữa rời khỏi vạn dặm bên ngoài bốn người lướp nhau thân thể nhao nhao ra bên ngoài bay đi bốn kiện linh bảo bay múa ở trên không như thiểm điện bày ra một cái tứ tượng trận đem kim cương c h ạ c vây k h o n chính giữa cao ca hừ một tiếng chỉ huy kim cương c h ạ c thừa nhận bốn kiện linh bảo như thiểm điện công kích công kích k i a thủy triều tại trận pháp gia chỉ hạ v y thế đã g i a chỉ đã đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc nhưng tất cả công kích tại kim cương c h ạ c hào quang phía dưới cũng không có công mà phản cao ca cũng không kiên nhận đánh lâu tâm thần k h ẽ động kim cương c h ạ c l o a lên liền đánh vào một món trong đó linh bảo phía trên cái kia linh bảo ngã xuống mà ra tứ tượng trận thiếu mất ước lập tức liền đầu trận tuyến buông lỏng kim cương trạc đắc thế không cho người lần nữa bắt được một kiện linh bảo va chạm cái kia linh bảo linh triều sâu đ ạ i mất lại ngã xuống mà đi bốn người lết nhau ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước chắp tay nói t h ủ giáo thu hồi linh bảo xoay người rời đi cao ca cười ha ha cảm giác vô cùng thoải mái đại la kim tiên nha nguyên một đám bị chính mình đánh lui đắc chí muốn cản dỡ thoáng một phát còn có ai cao ca ngạo nghễ đứng ở không t r u n g bên trong đối mặt với ba mươi lăm vị trí vẫn còn hư không t r o n g không hữu hiện thân đại la đạo tôn tùy ý đường hoàng đắc ý của mình cùng kiêu ngạo chớ có liều lĩnh ta đến chín mươi một cái thân thể thon g i i đại la đạo tôn vung vẩy lấy một cây thiết giản bộ dáng linh bảo thân thể loại lên vào đầu nện xuống dĩ nhiên là am h i ể u cận thân bác đấu đại la cao ca đến hứng thú thu hồi kim cương c h ạ c rút ra phi vân giản nên đón tiếp lấy cái kia đại la một cây thiết giản c h ấ p động ra đầy trời giản ảnh bổ treo chọc c h e kích quét sụp đổ điểm vây quanh cao ca một hồi tấn công mạnh cao ca một cánh tay hộ thân ngàn vạn phi vân giản cách ngăn đón không đoạn đem đối phương tất cả công đều e tiếp xuống phát hiện cái này đại la một thân lực lượng nếu so với cái kia chết ở trong tay mình thôn thiên nhất tộc đại la cao gấp mấy lần nhưng so với chính mình vẫn là kém rất nhiều thích t h u không hề hăng chiến một giản đập ra k h ẽ hở thuận tay quất vào này đại la bên hông a năm cái kia đại la bị đánh ra ước vạn dặm miễn c ư ơ n g đứng thẳng e o nhìn nhìn cao ca quay đầu rời đi ta đến lại một cái đại la nhảy sắp xuất hiện đến chỉ một ngón tay đầy trời đạo pháp thi triển ra vô số thần lôi tại cao ca bên người nổ tung từng đạo lưỡi dao gió b ổ về phía cao ca vô tận nhiệt độ cao bao phủ cao ca ô n độc ăn mòn lấy cao ca vô tình rét lạnh muốn đóng băng cao ca sáu cao ca biết rõ tỉ thí như vậy vô cùng nhất dài rằng giặc không muốn đánh lâu mậu kỳ hạnh hoàng kỳ rủi xuống vô tận kim liên bố trước người vạn pháp không xâm đem một cố gắng hết sức đạo pháp tất cả đều chặt đường cao ca chỉ một ngón tay chỉ mệnh ghi bàn lập tức xuất động một đao liền bổ vào người nọ trên người người nọ trên mặt tái đi tráng che mặt mà đi vô tận đạo pháp ở trên không trong tàn g ra chậm dại biến mất vô ảnh vô tung lại là hai kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo bốn phía ba mươi mấy người đại la đạo tôn đã chết lặng không có cảm giác toàn bộ hồng hoang cũng biết nhà của người linh bảo nhiều không cần từng cái bày ra đến đây đi còn có để cho người sống hay không Không thể cao h thu liễm khí tức, phá vỡ hư dãi liễm đi tức, vỡ không, đã r nơi đây. Còn thưa chín, một mực đứng thưa một n ca chút không quá nguyện ý như thà cho. quá vậy ca cảm a c thấy khả năng thực đ a n g đại chiến muốn đã bắt đầu thích thú thu hồi chỉ mệnh ghi bàn thả ra mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng kim cương trạng đối với hư không hô lớn muốn chiến liền chiến không cần chần chờ trên người chiến ý bước lên càng ngày càng đậm hơn không muốn bên cạnh bên cạnh một cái đại la đạo tôn hỏi cao ca đạo hữu có thể hay không báo cho biết nơi này xuất thế chính là gì linh bảo cao ca khẽ giật mình chi tiết nói là một d ọ n có thể chửa nuôi dưỡng linh căn linh thủy dĩ nhiên là t í c h linh thủy khó trách năm người quay người rời đi cao ca vừa nhìn thực cơ t r í h i ệ n nhiên đều là biết rõ t i ế n tối người chẳng qua là một d ọ n linh thủy h ư có người không tin cao ca khinh thường giải thích ha ha cười cười quắp nếu như không tin ta vì sao lại hỏi người nọ á khẩu không trả lời được c h ầ n c h ờ một lát quay người phá vỡ hư không rời đi ba người khác còn đứng ở hư không hiển nhiên đang âm thầm câu thông chuẩn bị cùng một chỗ đối phó cao ca cao ca làm sao có thể để cho bọn họ như ý h é t lớn một tiếng kim cương c h ạ c lập tức đánh về phía một người trong đó hư không trong người nọ tức giận hư một tiếng liên tục c h ấ p động bố trí xuống trùng trùng điệp điệp phòng ngự lại bị kim cương c h ạ c theo thứ tự gắn nát chỉ phải tế lên một kiện linh bảo ngăn ở kim vừa vòng tay phía trước cái kia linh bảo bị kim cương c h ạ c một kích linh tính bại mất nhưng mà làm hắn tranh thủ một lát thời gian sẽ mở hư không phá không mà đi ngoa tạo khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoàng kinh tế rời đi cao ca quay đầu lại nhìn về phía hai người khác thư không ánh sáng không như c ũ sớm đã không thấy bóng dáng c h ư một trăm bốn mươi lăm tiến vào hỗn độn trên bầu trời ngoại trừ đỉnh thiên lập địa bất chu sơn còn lại hết thảy đều che lấp tại đặc biệt dưới tầng mây cao ca ngẩng đầu nhìn lại vô số ước vạn dằm phía trên chính là hỗn độn vừa rồi đánh bại nhiều vị trí đại la kim tiên đắc y đã biến mất vô tung vô ảnh theo hắn báo danh bắt đầu đã biết rõ có kết quả này những thứ này đại la kim tiên tu luyện trăm triệu năm như thế nào dễ dàng như thế đã bị chính mình đánh bại đâu mỗi cái đều là lướt qua liền ngừng lại thử xem cân lượng của mình thuận thế liền bán cái mặt mũi cho các sư phụ mà thôi đương nhiên đây đều là biểu hiện ra biểu hiện ra ngoài tại hư vô ra mặt chiếu rọi cao ca nguyên thần liền phát hiện ba cái thần thức ký hiệu rơi vào trên người mình không thấy được vướng b ậ n địa phương ba cái thần thức ký hiệu đều cực kỳ ẩn ấp không có bất kỳ tổn thương chiều sâu chỉ có điều cao ca tin tưởng thần thức chủ nhân có thể tùy thời thông qua cái này ký hiệu tìm được chính mình h a ha ư sáu cao ca không để ý đến trên người ba cái ký hiệu ngửa đầu nhìn xem công chúng thần bí hỗn độn là ở chỗ này tràn đầy hấp dẫn từng cái tấn chức đại la sinh linh tất nhiên sẽ tại thời gian ngắn nhất đặt chân hỗn độn đi tới nơi này cái ra đời bản cổ địa phương đi tới nơi này cái diễn sinh hồng hoàng địa phương hỗn độn ở trên không phía trên trên không trung cũng không phải hỗn độn là thiên giới một cái thái ớt kim tiên dốc sức l i ề u mạng trở lên phi nhất định bay đến thiên giới về phần theo thiên giới trở lên phi cái kia chính là tại từng tầng một thiên thay phiên cả đời cũng đừng nghĩ bay đến hỗn độn chỉ có đại la đạo tôn mới có thể lý giải cũng phá giải hồng hoàng không gian quy tắc lao ra hồng hoàng tiến vào hỗn độn độn cao ca tính toán theo công thức trong hiện tại nếu như tiến vào hồng hoang nhất định có thật lớn mạo hiểm nhưng nếu như không đi vào không r ả n h đạo tâm nhất định lưu lại sợ h ã i vẻ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đến tiếp sau tu luyện cao ca hiện tại tốt nhất cách làm chính là trở về thủ dương sơn tại sư phụ bảo vệ phía dưới tiến vào hỗn độn cảm ngộ hỗn độn hết thảy đây cũng là hồng hoang đại tộc kinh nghiệm như vậy hung hiểm hầu như hạ xuống thấp nhất nhưng cao ca cũng không nguyện ý kể từ đó chỉ sợ chính mình liền vĩnh viễn sống ở sư phụ cánh chim phía dưới cả đời này không nên muốn siêu thoát sư phụ ảnh hưởng nếu muốn cùng sư phụ ngang bằng thậm chí siêu thoát sư phụ nhất định phải tại từng cái phát triển mấu chốt tiết điểm bên trong thoát khỏi sư phụ đối với chính mình ảnh hưởng cao ca tại kim tiên kỳ tại sư phụ che chở phía dưới t ấ n cấp tại thái ớt cảnh giới nhưng là tại tử tiêu cung tiền l u ế n dài mặc dù tại sư phụ bên người nhưng kỳ thật là ở đạo tổ thánh nhân quy tắc bao phủ phía dưới lần này đại la cảnh giới càng là xa xa đã đi ra sư phụ cho nên đại la kỳ lần đầu cảm lộ hỗn độn cao ca là tuyệt đối không muốn lại lại để cho sư phụ bảo vệ cao ca cúi đầu nhìn xem ba cái thần thức ấn ký ha đây là đang hỗn độn trở lại mình cao ca tái hiện kiểm tra chính mình trong ngoài tu vị pháp lực linh bảo thân thể hết thể đều ở vào trạng thái bình thường những người này chứng kiến chính mình tuổi trẻ khinh quần uy phong gia cố gắng hết sức sẽ không cho là mình át chủ bài ra cố gắng hết sức à. chẳng lẽ bọn hắn có năm chắc phá vỡ m ộ kỳ hạnh hoàng kỳ phong ngự có thể chống đỡ kim cương trạc công kích thế nhưng thì sao một cổ hào khí theo cao ca trong lồng ngực bay lên thổ hào thế giới các ngươi những thứ này nghẹo kết sắc thì không cách nào lý giải nếu bàn về đục nước béo cỏ mai phục đánh hôn mê bản lĩnh Nhà của cao ủ ngươi c a ca đại gia từ h nhưng ế là Cao cao thủ, trên không trung bay xuống rơi xuống hồ lớn phía trên khởi động tiên thiên đại trận ngồi xếp bằng xuống một bộ sau khi chiến đấu điều tức bộ dáng đại trận chậm rãi vận chuyển đã không có lúc trước cái loại này không tiên nể g h gì cả điên cuồng thực sự liên tục không ngừng đem bốn phía linh lực chuyển vận đi qua đầy đủ cao ca điều tức vận dụng thân thoát chính là một năm cao ca đem tiến một côn thái cực cấn phủ c à n khôn đỉnh chỉ mệnh cao c à n khôn đồ hai mươi b ố khối định h ả i thần châu các loại đều một lần nữa tế luyện một lần trừ chỉ, chỉ mệnh đao luyện hóa hoàn toàn bên ngoài còn lại luyện hóa trình độ cũng đi tới một bước sử dụng càng thêm thuận buồn xôi u gió nhất là kiến một côn sách trong tay không hề có cái loại này khô khốc khó di chuyển cảm giác chuẩn bị thỏa đáng cao ca vươn người đứng dậy thần thức k h ẽ động phát hiện nữ bạn như trước dừng lại tại hai tỷ hơn Giảm, thần thức t r u y ề n âm n ó i n ữ bạn ngươi bây giờ đi thủ dương sơn tìm ngọc thần ăn bài ngươi nơi đóng quân tu luyện trong giọng nói lộ ra một cổ chân thật đáng tin ý tứ hàm xúc nữ bạn theo trong khi tu luyện bừng tình nghe được cao ca o ý tứ v ộ i trả lời là thu thập song tre lấp dấu vết hoạt động trận pháp hướng bắc bên cạnh bay đi cao ca thỏ tay một điểm thu hồi tiên thiên đại trận nghĩ nghĩ không có dỡ bỏ như trước đem đại trận lưu tại hồ lớn ngầm đầu nhìn hướng không trung một c ư ớ c bước ra đi tới hồng hoang bên l i giới nhìn xem hồng hoang đại địa thanh khí mẳng ra thỏ tay vớt ve thoáng một phát đạo tổ liền hóa thân trong này bao giờ cũng không tại chống cự lại hỗn độn quy tắc ăn mòn thao tác lấy hồng hoang phát tác hấp thu hỗn độn chi khí chuyển đổi thành tiên thiên linh khí cung cấp nuôi dưỡng lấy hồng hoàng triệu triệu ức ức sinh linh đạo tổ từ bi cao ca cúi đầu quỳ gối đi hành lễ sau một bước liền bước vào hỗn đ ộ t thủ dương sơn bắt cảnh cung lao tử đóng chặt vài vạn năm hai mắt đột nhiên mở ra lướt qua vô tận không gian nhìn xem cao ca bước ra hồng hoang thân ảnh mỉm cười thần thức sự quá độ đi ra ngoài giống như đang cùng người nói chuyện với nhau côn lôn sơn ngọc hư cung kim ngao đảo bích du cung hai cổ thần thức phá hư mà ra tham dự nói chuyện với nhau cao ca không biết những thứ này cho dù biết rõ cũng không cái gọi là tất cả của hắn bộ phận tâm thần đặt ở có mặt khắp nơi h ỗ độn bên trong vừa tiến vào hỗn độn mậu kỳ hạnh hoàng kỳ liền tự động khởi động bay lên lên đỉnh đầu vô số kim liên rủ xuống cách ra một cái không gian nho nhỏ cao ca lẳng lặng yên đứng đấy thể ngộ lấy hỗn độn hết t h ả khi hắn trong thân thể nguyên thần trong không gian trong cơ thể hết t h ả có thể cảm nhận được địa phương đều có thể phát ra hỗn độn quy tắc thẩm thấu bị mậu kỳ hạnh hoàng kỳ quy tắc chặn đường xuống dưới nếu như mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bỏ chạy cao ca vừa rồi không có còn lại phòng ngự phép tắc lập tức những thứ này hỗn độn pháp tắc sẽ xâm nhập cao ca thân thể từng cái nơi hẻo lánh lập tức đem hắn đồng hóa thân thức thỏ ra hỗ cũng giống nhau cảm nhận được hỗn độn pháp tắc ăn mòn vô hình thần thức bao giờ cũng không tại tiêu tán cao ca nguyên thần khéo động tí ti pháp lực liền biến thành không gian pháp tắc hơi mỏng bao lấy vô cùng thật nhỏ gần như hư vô thần thức thần thức tan giã cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa nhưng duy trì quy tắc pháp lực cũng tại liên tục tiêu hao cao ca dạo chơi hành tẩu đông tây nam bắc tại hỗn độn trong không hề sử dụng chỉ có nguyên thần cảm thụ trong hồng hoang mơ hồ tồn tại là cao ca chỉ điểm tọa độ cao ca cảm thụ được cái này tọa độ mãnh liệt trình độ chậm rãi hành tẩu không dám quá mức rời xa hỗn độn trong tất cả đều là khôn cùng không bờ khí lư Kỳ thật không gian tại cao ca cẩn thận từng ly từng tí thần thức thọ ra tám nghìn dặm tà hữu tự giác hình thành một cái viên cầu cảm thụ được trong lúc này hết thẻ sự vật đột nhiên biến sắc kim cương trạc lập tức bay ra mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phòng ngự không gian bên ngoài đánh vào một cổ trống rông xuất hiện khí lưu phía trên cái kia khí lưu diễn sinh phạm vi vốn bao gồm cao ca Bị một k í vô vô cao ca trong nội tâm nảy dựng mậu kỷ hạnh hoàng kỳ quy tắc chấn động đem cái kia sinh linh trân khai cao ca thỏ tay một điểm một đạo lực lượng pháp tắc lộ ra đánh vào cái kia vô hình sinh linh trên chương một trăm bốn mươi sáu ta một cái vây đánh cắp ngươi một cái cao ca nghĩ đến nhiều làm quen một chút hỏng hoang không muốn nhanh như vậy cùng với những người kia tranh đấu tiến lên phương hướng không có quy luật chút nào mà tùy ý thay đổi cũng không biết trải qua bao lâu chỉ cảm thấy quanh thân đều là nồng đậm hỗn độn khí thức không có cái gì được phải ngược lại là thanh linh đại lục ở bên trên phân bảo nham đang hoan hô rất nhanh hấp thu hỗn độn khí lưu chuyển đổi phát ra tiên thiên linh khí nhiều hơn vài lần v ừ a xa cao ca tại hỗn độn trong pháp lực chi tiêu đột nhiên tâm thần khé động t h â n thức va chạm vào một cái c h ó i không gian hướng về chính mình thẳng tắp lao đến vậy được tiến phương thức không kiêng nể gì cả lại để cho cao ca cảm giác được nồng đậm áp ý cùng k i n h thường cao ca không có bất kỳ tức giận cùng phẫn hận tâm tình lập ở góc chân tâm thần câu thông tất cả linh bảo thần thức tiếp tục dò xét chung quanh chờ người nọ tiến lên người nọ đi vào cao ca bên người ngàn dặm chỗ liền ngừng lại khoảng cách này tại hồng hoàng hầu như chính là bước đến m í mắt phía dưới nhưng ở hỗn độn đối cùng cố đại la mà nói nhưng là cái xấu hổ khoảng cách bình thường đại la kim tiên lần thứ nhất tiến vào hỗn độn thần thức dò xét khoảng cách cũng chính là ngàn dặm t à hữu đối với thói quen tại hồng hoàng không chế ước vạn dặm đại la kim tiên mà nói hầu như đã thành mắt trợn lại không biết cao ca bản thân tiên pháp cao minh đến cực điểm thần thức rèn luyện liền dị thường phát đạt lại trải q cao hư ca mặt những i mày cái này kim cương trạc h n g t h n g qua Cao là, Ca tiến lên tốc độ so về trong hồng hoang biểu hiện cũng chậm vô số lần hết lần này tới lần khác tại nguyên thần trong cảm giác cũng không có cái gì sai biệt nếu như không phải đoạn đường này đều có cao ca thần thức phân bố hầu như t i ể u cũng không phát giác ra được người nọ cũng không chống cự thân hình khẽ động sẽ không nhập hỗn độn không thấy tránh được kim cương c h ạ c cao ca cả kinh kim cương c h ạ c c h i u uuu mà đã bay trở về thần thức tìm kiếm khắp nơi người nọ bóng dáng chẳng lẽ còn có thể tại hỗn độn chồng phá h ở khép dấu người nọ tại vài dặm bên ngoài lại hiện ra thân hình như trước không xa không gần đang ở đó chờ nói là vài dặm kỳ thật chẳng qua là cao ca cảm giác của mình dựa vào chính mình phân bố thần thức làm ra khoảng cách phán đoán nhưng mỗi lần sợi thần thức ở giữa khoảng cách có hay không chính như cao ca chỗ cân nhắc lại thật sự là thiên cũng không biết nhưng chính là như thế cao ca cũng theo người nọ hai điểm đang lúc tản mát ra dấu vết trong đã tìm được hắn đột nhiên biến mất nguyên nhân ngay trong nháy mắt này người nọ đột nhiên triệt hồi bên ngoài cơ thể tất cả phòng ngự lại để cho hỗn độn quy tắc lập tức xâm nhập hắn bên ngoài thân tại hỗn độn pháp tắc hòa tan hắn bên ngoài thân một chút xíu ra thời điểm từ bên ngoài nhìn lại cả người hắn liền sắp nhập và hỗn độn thừa cơ di động thoáng một phát khoảng cách thật giống như đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện giống nhau vừa học đã đến một chiều cao ca yên、lỏng. v ẫ người là một c ca nọ, khổ khổ người. Người nọ kinh thực, n hãi chỉ một ngón tay một cái thần lôi tại sau lưng ầm ầm nổ tùng hỗn độn khí lưu vừa loạn kim cương chặt lại đột nhiên đã mất đi người nọ cảm ứng cao ca thu hồi kim cương chặt toàn bộ tinh thần tìm tòi người nọ bóng dáng Tim cao ả khả buổi, bị dấu điều hiện người rõ ràng không có phát hiện người nọ vết, chẳng không năng n phát h có có đó vết, tắt mất, lẽ Chính mình nổ chính mình, còn cương mình mình, không h nổ bằng lần lượt kim rất trả lượt t á phát sống khá n sống g giả. một ca o ca lẳng lặng đợi một lát quả nhiên người nọ lại xuất hiện ở tám nghìn dặm bên ngoài chậm rãi bay tới cao ca nghĩ nghĩ đợi đến lúc người nọ đi vào ở ngoài ngàn dặm đột nhiên chỉ một ngón tay hai cái tiên lôi lập tức bay ra hướng về kia người tả hữu bọc đánh tới khấu kiếp cao ca cảm thấy người nọ tức giận gầm rú phát hiện người nọ đang nhanh chóng lui về phía sau cuối cùng không có chạy qua tiên lôi tốc độ rầm rầm hai k h ỏ a tiên lôi nổ tung chỉ lập tức cao ca cũng cảm giác không quá hay người nọ cũng không có đi xa tại năm nghìn dặm bên ngoài dù b ậ n vẫn lung dung ngừng lại hiển nhiên tiên lôi cũng không có đả thương đến hắn lại từ từ đã bay trở về nhưng cao ca lại cảm nhận được bên cạnh mình giống như xuất hiện vô số vô hình sinh linh một cổ cực lớn khí lưu tựa hồ muốn đem chính mình mang tất cả đi vào cao ca cảm thấy chính mình giống như bị lừa rồi nguyên một đám vô hình hỗn độn sinh linh t r e o lên mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ kim l ê n trên cao ca chỉ phải không ngừng đánh ra dùng thuần lực số lượng không ngừng đánh giết phí hết thật lớn sức lực mới đem cái này liên tiếp đáng ghét đồ vật thanh lý sạch sẽ lại dùng kim cương c h ạ c đánh nát này đang nổi lên cực lớn khí lưu mới tính toán yên t ĩ n h trở lại bên người ngàn dắm bên ngoài đã vây quanh bốn cái đại la kim tiên nguyên lai tưởng rằng ba cái nguyên lai chuẩn bị bốn đánh một hừ bốn đánh một hôm nay đại gia ta một cái vây đánh các ngươi bốn cái cao ca cũng không có tức giận bị người nọ chơi bừa sớm biết như vậy không thể tùy tiện vận dụng đạo pháp tổng so t ạ i chém giết trong đột nhiên xuất hiện loại này ngoài ý muốn, muốn x ị không thể sử dụng pháp thuật cái kêu chính là so đấu linh bảo hoặc là so đấu thân thể lực lượng cao ca khỏe miệng có chút lộ ra vui vẻ ta quả nhiên là lao tiên gia đồ tôn mấy cái này khó kiếp cho là mình lần đầu tiến vào hỗn độn nhất định chân tay c ó cóng một thân thực lực chăm không còn một nào biết đâu cái này hoàn cảnh giống như chính là vì chính mình số lượng thân chế tạo bình thường giết vô số vô hình sinh linh cao ca biết rõ cái kia chút ít cũng không phải sinh linh chỉ là một cái cái rất nhỏ phát tác vốn là hỗn độn trong một phần tử làm hỗn độn trong có p h á p tác hiện ra hỗn độn sẽ diễn sinh đồng dạng phát tác bản năng hấp thu thôn v ệ đồng loại hình quy tắc năng lực có lẽ thôn p ệ nhiều hơn sẽ thuốc hóa sinh ra đời thực đang hỗn độn sinh linh cao ca vừa dừng lại thanh lý bốn kiện linh bảo liền dần hiện ra đến t r u n g quanh đập nện đi qua cao ca muốn nhìn xem bọn họ l à như thế nào phá phòng thủ chính mình c ự c phẩm tiên thiên linh bảo mậu kỳ hạnh hoàng kỳ như thế nào phòng ngự chính mình c ự c phẩm tiên thiên linh bảo kim cương trạc thực phẩm tiên thiên linh bảo mậu kỳ hạnh hoàng kỳ có chút phát ra màu vàng kim óng ánh linh quang vô số kim liên rủ xuống đem cao ca phòng ngự được cực kỳ chặt chẽ kim cương trạc lóe lên liền hướng lấy một người trong đó đánh tới đối phương hai kiện linh bảo lóe lên liền ngăn ở kim v ừ vòng tay phía trước cao ca hừ một tiếng nguyên thần k h ẽ động phát ra tăng lớn mạnh mà đánh tới hương cái kia hai kiện linh bảo cái kia hai kiện linh bảo phát ra đỏ lên một vàng hào quang mạnh mà chống đỡ kim vừa vòng tay bị đập nện được lui về sau vài giảm xa vừa giống như tiểu cường giống nhau ư ơ n g mạnh mà vọt lên gắt gao chống đỡ kim vừa vòng tay cao ca nhún mày chậm chọn trứng dĩ nhiên là hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo cái này một đám hải tử k h ố n k h i ế p cũng không cùng nha cao ca còn không có cảm thán hết m ặ t khác hai kiện linh bảo liền đập pha xuống mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ánh sáng nói lên sẽ đem hai kiện linh bảo công kích đánh tan t r o n trọng c h ứ n g lại là hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo hiện tại trong hồng hoang cái nào thế lực có thể tùy thời xuất động bốn kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo cao ca trong nội tâm đã có đón o trước cũng hiểu được hơi có chút tức giận công hướng cao ca chính là một đúa một kiếm truy hình dáng linh bảo tốc độ công kích cũng không nhanh thoáng một phát tiếp thoáng một phát có quy luật mà hoành kích lấy mẫu k ỳ hạnh hoàng kỳ phi kiếm lại dị thường linh động thỉnh thoảng gai nhọn cái này một nhanh một chậm chợt nhẹ nhất trọng lại hoàn toàn kiềm chế cao ca mẫu kỷ hạnh hoàng kỳ phong ngự lại để cho cao ca không dành sử dụng mẫu kỷ hạnh hoàng kỳ tiến hành phản kích huyền môn một gia đình thổ hào cao ca một bên chỉ huy mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phong ngự một bên chỉ huy kim cương c h ặ c cùng địch nhân hai cái linh bảo c ủ a chiến cũng không sốt ruột những thứ này khâm k h i ế p chẳng lẽ đã nghĩ bằng như vậy chút bản lãnh đến luộc vượt qua tà sao của mình có phải hay không nghĩ đến có chút thật đẹp công kích như vậy cường độ như vậy pháp lực tiêu hao cao ca tỏ vẻ mình có thể đánh tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa thổ hào thế giới người khác lý giải không được cao ca thanh linh châu vốn là có thể liên tục không ngừng hấp thu hỗn độn năng lượng chuyển hóa làm linh khí về sau lại tăng thêm phân bảo nham cái này cường lực động cơ có khả năng cung ứng tiên tiên linh lực đầy đủ cao ca một bên hấp thu tu luyện một bên tranh đấu tiêu hao cao ca bình ổn tinh thần không nôn nóng không tranh công phòng thủ tiến công có bài bản hẳn hoi kim cương c h ạ c không ngừng tìm kiếm đột phá cơ hội mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ phòng ngự cẩn thận thật ra khiến bốn người kia xem trọng cao ca liếc một phen thần thức câu thông bốn kiện linh bảo không hề cực hạn tại ai tiến công ai phòng thủ lẫn nhau giao nhau không phải cải biến tiến công hoặc phòng ngự trạng thái trong lúc nhất thời đem cao ca khiến cho có chút l u ố n c u ố n tay chân nhưng mậu kỷ hạnh hoàng kỳ phòng ngự dù sao cho lực mặc cho bốn người kia thỉnh thoảng rút ra ba kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo công kích cũng chỉ là hơi có lay động cũng không có bị bốn người công phá bất quá cái này đủ để cho bốn người lại hỉ tại cao ca lạnh lùng chú ý hạ lại là bốn kiện tiên thiên linh bảo bay lên gia nhập vây công cao ca hàng ngũ một kiện đồ tơ lụa hình dáng linh bảo gia nhập chặn đường kim cương trạc hàng ngũ cao ca chỉ huy kim cương trạc bất kể như thế nào biến áo phương vị luôn bị ba kiện linh bảo đồng thời chống đỡ một mực không cách nào công kích được địch nhân b ả thể cũng không cách nào một mình công kích được trong đó đảm nhiệm một linh bảo mặt khác ba kiện linh bảo tức thì đều là trầm trọng quy tắc linh bảo một núi một ấn một côn đồng rất có quy luật mà không ngừng va chạm mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phối hợp với hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo gắt gao áp chế cao ca phòng ngự cao ca biểu hiện được tính bền dẻo mười phần trọn vẹn bị áp chế ba năm mới tế ra chỉ mệnh đao thử cải biến trước mắt bị động cục diện chỉ mệnh đao tuy chỉ là trung phẩm tiên thiên linh bảo nhưng tốc độ cực nhanh chỉ chận lóe liền bổ tới một người trước mặt thế nhưng người giống như sớm co chuẩn bị thò tay một điểm một cái tấm chắn xuất hiện ô quan phát ra đông một cái y mắng va chạm đem chỉ mệnh đao chặn đường xuống dưới tấm chắn lông tóc ít bị tổn thương đúng là cái trung phẩm tiên thiên linh bảo chỉ mệnh đao bốn phía công kích đều muốn đảo loạn bốn người công kích tiết đ ấ u nhưng bốn người đều tế ra một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo đem mình phòng ngự cẩn thận mặc cho cao ca chỉ mệnh đao như thế nào phá phòng thủ cũng không đả thương được bốn người thân thể cùng nguyên thần trong khoảng thời gian ngắn cao ca tựa hồ có chút kiểm lư kỹ cùng tiến tiêu hết sạch cao ca dưới chân bắt đầu di động hỗn độn trông được giống như không có vật gì nhưng không phải sẽ xuất hiện một ít không tưởng được đích sự vật cao ca chẳng qua là trong năm người một người đục phải n g o ạ i ý muốn cũng chỉ là một phần năm khả năng nhưng đối với lại vừa là so với hắn cao bốn lần bốn người biết rõ cao ca ý định năm kiện hoặc sáu kiện linh bảo liên tục công kích cao ca bản thể bức bách cao ca không được tùy ý di động thật ra khiến cao ca kim cương chặt tìm được một ít cơ hội lại lần nữa sinh động đứng lên đối phương đều là tu luyện trăm triệu năm lao yêu quái cao ca cũng là cứng cõi vô cùng tính tình song phương ngươi tới ta đi tất cả chiếm ưu thế vậy mà đánh cho tám lạng nửa cân rằng co n mà tiến hành hỗn độn bất kể năm nhưng cao ca căn cứ trong cơ thể pháp lực xói mòn tốc độ thanh linh châu linh lực cung ứng tốc độ cùng cung ứng số lượng vẫn có thể đủ dùng hởng hoang thời gian quy tắc làm ra suy đoán cái này một trận đã đánh cho tám năm thời gian cao ca trong chiến đấu thủy t r u n g chảy ra một phần tâm thần chú ý bốn người pháp lực phát ra tính ổn định linh bảo vận dụng tính linh hoạt vài năm chiến đấu đối với những thứ này tu luyện trăm triệu năm lao yêu quái mà nói pháp lực hao tổn cực kỳ bẽ nhỏ nhưng tâm thần hao tổn cũng không nhẹ lòng một mực cường độ cao vận hành linh bảo đối một ít nguyên thần cường độ không tính rất cao tu sĩ mà nói thủy chung là một loại gánh nặng cao ca liền bắt được một cái định nhân đang cái ố sức miễn cưỡng miễn nhận như g thừa vậy n nặng. h c á kia thao tác t r u này g phẩm linh h tấm tiên tiên bảo c đại la kim tiên nếu không phải nguyên thần tu vị kém một chút nếu không chính là tấm chắn linh bảo không phải của hắn tạm thời mượn tới sử dụng mới có thể xuất hiện không như ý ý tình huống lập tức không trần trờ nữa chỉ mệnh đao tại như trước thỉnh thoảng q u a y dối còn lại ba người dưới tình huống đ ố i cái kia thao túng tâm chắn đại la bắt đầu càng thêm cường lực đột phá quả nhiên một phen hoa mắt chém giết cái kia đại la kim tiên có chút luống cuống tay chân tâm chắn vận hành tốc độ đuổi không kịp cao ca chỉ mệnh đao chém giết tốc độ liên tục hai lần thiếu chút nữa bị chỉ mệnh đao bổ trúng thân thể còn lại ba người cũng nhìn ra không ổn ba kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo nhao nhao đến, đến rút không ngừng chặn đánh chỉ mệnh đao đường đi cùng với chỉ mệnh đao cứng đối cứng hiển nhiên là đập vào lưỡng bại câu thương bản tính cao ca làm sao có thể như bọn hắn ý điều khiển chỉ mệnh đao tung hoành bốn phía một bên tránh né địch nhân linh bảo chặt đánh một bên tùy thời chém giết bốn người làm ra một bộ quý trọng linh bảo bộ dáng cái này tạo thành một cái thú vị hiện tượng một bên là kim cương trạc hoành hành ngang ngược diễn xuất gặp ai gì hay địch nhân linh bảo cẩn thận từng ly từng tí phòng thủ lấy hắn đồng tâm hiệp lực chống lại hắn bên kia mấy cái linh bảo lại đối chỉ mệnh đao bao vây chặt đánh một bộ không kiêng nể gì cả chính là muốn khi dễ hình dạng của hắn m ạ n h liệt tương phản lại để cho song phương đều có chút không thích ứng giao nhau hiểm hộ thời điểm thiếu chút nữa lâm vào hỗn loạn năm người đều có chút dối gen trải qua cái này một hồi dối gen cao ca có chút xác định bốn người này có lẽ chỉ có những thứ này linh bảo cái này bốn cái đại la kim tiên tu vị cảnh giới có lẽ tại sơ kỳ sao dai có thể có một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo hai kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo đã là hết sức khó lường đương nhiên không thể cùng huyền môn toàn gia thổ hào so cả nhà bọn họ thực phẩm tiên tiên linh bảo đều dùng không hết lại là một lần giao nhau h i ể m hộ không biết làm tại sao cái kia thượng phẩm tiên, tiên linh bảo nô câu đột nhiên l o i lên tránh khỏi kim cương trạc t h o á n cái ôm lấy đang tại né tránh còn lại linh bảo chỉ mệnh đao chỉ mệnh đao liền kiếm hai lần lại bởi vì phẩm cấp áp chế đều không thể d â y rủa nô g câu giam cầm cao ca bể bọn chỉ huy kim cương c h ặ n giết g va chạm nô câu đều muốn cứu ra chỉ mệnh đao bốn người kia gặp tình hình này trung hình linh bảo l i ề u mạng chống đỡ đi qua đ ồ tơ lụa cùng tâm chắn ngay ngắn hướng ngăn chặn kim cương trạng mặt khác ba kiện trung phẩm linh bảo tức thì dốc sức l i ề u mạng công kích bị nô câu ôm lấy chỉ mệnh đao cao ca chỉ phải thao túng kim cương trạng một bên áp chế nô câu lại bị trung hình đổ tơ lụa tấm chắn linh bảo áp chế một bên khó khăn là chỉ mệnh đao chống lại mặt khác ba kiện linh bảo công kích cứ như vậy trong nháy mắt cao ca hai kiện linh bảo cùng đối phương bảy kiện linh bảo tạo thành rằng có chống đỡ lực cục diện kim cương c h ạ c đụng không ra có trung hình đồ t ơ lụa t ấ m chắn ba kiện linh bảo hộ vệ nô câu lại không dám rời đi chỉ cần ly khai một hồi chỉ mệnh đao sẽ bị nô câu cùng mặt khác ba kiện linh bảo phá hủy đến lúc đó chính là bảy kiện linh bảo vây công kim cương c h ạ c một kiện linh bảo cục diện mà ở cao ca trước người m ậ kỷ hạnh hoàng kỳ phát ra vô lượng kim quang nhiều đó kim liên lăng không tạo ra phòng ngự lấy một búa một kiếm hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo một núi một tấn một côn đồng năm kiện t r u n g phẩm tiên thiên linh bảo công kích màu vàng kim b óng ánh mặt cờ không ngừng phiêu đãng r u n g dung nhìn bộ dáng chống tự được có chút cố hết sức cao cho ngươi tiền mất tập m n g c a ca dốc sức l i ề u mạng phát ra p h á p lực thao túng kim cương c h ạ c để bảo toàn chỉ mệnh đao chậm dại hướng về thân thể bên này di động h i ệ n nhiên muốn nhờ mậu kỳ hạnh hoàng kỳ huy năng vội tới chỉ mệnh đao giải vây thân thể cũng chỉ huy mậu kỳ hạnh hoàng kỳ hướng về kim cương trạc chậm dãi bay đi chỉ cần chỉ mệnh đao vừa tiến vào mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phòng ngự phạm vi ở đây mười mấy món linh bảo thời gian ngắn cũng đừng nghị không biết làm sao đ ó bốn người thật vất vả chiếm cứ thượng p h ò n g làm sao có thể như cao ca ý bảy kiện linh bảo chống đỡ kim cương trạc gắt gao ra bên ngoài đầy năm kiện linh bảo cải biến vây công phương hướng cùng một chỗ bay đến cao ca cùng kim cương trạc chính giữa không ngừng ra bên ngoài công kích ngăn cản cao ca cùng kim cương trạc hiệp kim cương trạc mặc dù phẩm cấp cao hơn còn lại tất cả linh bảo nhưng rằng co xuống thuần túy dùng lực lượng pháp tắc góc đối chống đỡ lực chống lại đối phương bảy kiện linh bảo không khỏi rơi xuống hạ phòng bị bảy kiện linh bảo phụ giúp một chút rời xa cao c a chỗ bốn người giống như phát hiện mới tranh đấu phương pháp cũng không phá hủy chỉ mệnh đao bảy kiện linh bảo bao quanh áp chế kim cương trạc cùng chỉ mệnh đao hướng về phương xa đẩy đi trừ phi cao ca có thể bỏ qua cái này vừa nhìn chính là luyện chế hoàn toàn vì thế còn không tục trung phẩm tiên tiên linh bảo cao ca liên tục thôi phát pháp lực như trước không thể ngăn lại linh bảo rời xa trên mặt không khỏi hiện ra do dự thần sắc cái này đầy liền đầy ba ngày kim cương trạc cùng chỉ mệnh đao bị đổ lên ở ngoài ngàn dặm hai cái đại la kim tiên chính giữa bốn người chuẩn bị đem cái này hai kiện linh bảo áp chế ở chỗ này liền xem cao ca lựa chọn như thế nào cao ca đợi ba ngày còn không thấy bốn người tế ra mới linh bảo thích thú không hề chờ kim cương c h ạ c lập tức buông tha cho chỉ mệnh bao như thiểm điện đánh về phía trước người bên trái đại la càn k h ô n đỉnh bay ra bên ngoài cơ thể đánh tới hướng trước người phía bên phải đại la thái cực cấn vụ l o a lên hướng sau lưng bên trái đại la áp đi hai mươi bốn khối định hải thần châu tức thì mang theo càn khôn xích đánh về phía sau lưng phía bên phải đại la xem cọc lông tiến trong van Mạng m này lưới. cái Cao ca ộ trong quyết điều chút t đoán, lại để cho ngoài bảo, bốn người mớn, bốn người khiển linh lại có ý u huy y kích kim cương trạc, chỉ linh một bên b ả phá hủy chỉ m ệ h bên cự cao ca mới tế lên công kích linh bảo. Trong lòng ê n công linh Trong kích l bảo. mọi người cao ca đến trình độ này có thể tế lên công kích không có gì hơn là hạ phẩm tiên thiên linh bảo hoặc là hậu thiên linh bảo phân tâm t á m dụng phát hiện cao ca mới tế lên đánh ra linh bảo không đúng thời gian không khỏi thoáng đã muộn một chút phải trước bên cạnh cái kia đại la đã tới không kịp triệu hồi ở bên ngoài thực phẩm trung phẩm tiên tiên linh bảo ba kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo lập tức xuất hiện ở bên ngoài cơ thể ngăn ở càn k h ô n đỉnh phía trước vẫn lo lắng t ừ n g t ầ n g một phòng ngự pháp tắc bố trí đi ra cũng bất chấp hôn đồn trong quy tắc cắn ướt nhưng đây hết thảy tại càn k h ô n đỉnh vô song uy năng hạ b ấ t quá như giấy mỏng bình thường bị dễ như t r ở bàn tay giống như đánh nát vô tận uy năng oanh kích khi hắn nguyên thần không gian cái này chỉ thằn làn bộ giá nguyên thần thậm chí cũng không kịp cầu xin tha thứ đã bị càn k h ô n đỉnh cấm chế ở một kích liền đập chết đi qua tại hôn đồn trong lộ ra một triệu trượng dài chân、thân. thái c ự cấn nện vào trái sau bên cạnh đại la trước người lúc cái k i a đại la như trước dù bận vận đung dung chú ý phía trước bảy tám cái linh bảo đ ỏ sức đối với thái c ự cấn phủ chính là một quyền h i ệ n nhiên đều muốn bằng lực lượng của thân thể đánh nát cao ca tế ra cấp thấp linh bảo làm tiếp xúc đến thái c ự cấn phủ lúc mới cảm thấy không đúng toàn bộ cánh tay lập tức bị đánh nát thái c ự cấn phủ cấm chế đã phủ xuống trên người của hắn đem hắn cả người đều cấm chế ở vô thượng uy năng oanh kích khi hắn nguyên thần trên thân tử đảo tiêu cũng chính là duy nhất kết quả mấy trăm ngàn trượng cao gấu thân xuất hiện ở hỗn đội bên trong bị thái cực ấn phủ chăm chú cấm chế lấy phải sau cái k i a đại la lại cực kỳ tình ngủ tại cao ca đánh ra định hải thần châu lúc liền phát hiện không thỏa đáng một bên thu hồi chính mình linh bảo thân thể lập tức liền hướng lấy phương x a bay đi tại hôn độn trong liên tục mấy lần lẩn tránh đều muốn thoát khỏi định hải thần châu tập trung nhưng ra chỉ càng k h ô n xích định hải thần châu đã là cực phẩm tiên t i ê n linh bảo trong đỉnh cấp tồn tại như thế nào sẽ để cho hắn đào thoát phòng ngự phát tác không hề có đạo lý mà đánh tới này đại la trên thân thể cái k i a đại la nguyên thần hoảng hốt mạnh mà tránh thoát thân thể tại cuối cùng thời khắc tránh thoát định hải thần châu cơm chế chỉ chất lóe liền biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở ba dặm bên ngoài cao ca nhún mày chỉ một ngón tay không gian kiếm bốn lượn mà ra sau một khắc liền xuất hiện ở cái k i a đại la nguyên thần phía trước cái k i a đại la nguyên thần còn không có kịp phản ứng không gian kiếm liền đâm vào hắn giữa lông mày lập tức mất đi hắn sinh cơ cực lớn nguyên thần năng lượng muốn bạo tạc nổ tung không gian kiếm chấn động đem tất cả nguyên thần năng lượng đều cơm chế ở lóe lên liền mang về đã đến hắn hiện lộ tại hỗn độn trong viên hầu trong thân thể hai mươi b ố khối định hải thần châu một vòng đem cái này nguyên thần cùng thân thể đều cấm chế ở cao ca trái phía trước đại la nhưng là trong bốn người sớm nhất chuẩn bị sẵn sàng kim cương c h ạ c khi hắn bên cạnh cùng còn lại linh bảo tranh đấu vạn nhất dây rủa ra hoặc là không để ý kia trung phẩm linh bảo chết sống trước hết nhất công kích nhất định là hắn bởi vậy cái này chỉ đại bàng biến hóa đại la kim tiên một mực cẩn thận từng ly từng tí để tránh phát sinh ngoài ý mới làm kim cương trạc bay ra như thiệm điện đánh về phía hắn thời điểm cái này đại bản g mạnh mà tế lên chính mình một đôi linh bảo móng đ u ố t sắp bén xe rách tại kim cương chặt vòng h o à n trên dốc sức l i ề u mạng mà nghĩ muốn đem kim cương chặt giữ chặt kim cương chặt chấn động đem hắn hai móng đánh rơi xuống cứ như vậy một chút thời gian hắn chỉ huy thượng phẩm nô câu liền bung tha chỉ mệnh ngao đã bay trở về một chút ôm lấy kim vừa vòng tay kim cương chặt chấn động mạnh một cái lần nữa đem nô câu chấn thời tiếp tục đánh về phía cái kia đại bản g đại la đại bàng đại la điều khiển hai móng lại dây d ư đi lên đại la chỉ huy nô câu cũng theo vào tới một cái hạ phẩm một cái thực phẩm thoáng lùi lại kim vừa vòng tay xuất kích thời gian thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc đại bàng đại la mới có thời gian chú ý bốn phía một cái tình huống dù sao cùng với còn lại ba người c â u thông cộng đồng đối kháng cao ca cực phẩm tiên thiên linh bảo cửa ải này rót xong đời hai người đồng bạn lập tức thân tử đạo tiêu còn lại một cái cũng không quá đáng đã muộn một chút thời gian nguyên thần ngay tại chú ý của hắn hạ bị đánh chết thời khắc sinh tử có đại khủng bố đại bàng đại la lập tức khởi động một bên chỉ huy ngô câu cùng hai móng gắt gao chặn đường kim cương trạc một bên cấp tốc hướng về phương xa bay đi nhưng là có thể chạy thoát tư cao cá ca bảy theo lấy không gian kiếm thu hồi cái tia đại la nguyên thần chỉ c h ậ n lóe không gian kiếm lại đánh chết đi ra ngoài cho dù đại bàng đại la tốc độ rất nhanh giờ khác này hắn phát huy ra bình sinh trăm triệu năm đến tốc độ nhanh nhất nhưng so với không gian ma thần còn sót lại không gian kiếm đã từng ám sát qua b ả n cổ không gian kiếm t ừ n g tại hỗn độn trong sinh tồn không thể đo thời đại không gian kiếm điểm ấy hài từ tốc độ thật sự là không cần quá mức tốn sức đuổi theo chỉ trận lóe không gian kiếm liền bởi tới đại bàng đại la sau lưng tại đại bàng đại la không có chút nào chuẩn bị tư tưởng phía dưới đâm vào nguyên thần của hắn không gian đại bàng nguyên thần tuyệt vọng mà gầm rú không không gian kiếm giống nhau cao ca phong cách giết địch chém giết tuyệt đối không ngỏ mẫm nhiều lần cấm chế ở đại bàng nguyên thần một kiếm đem hắn đâm chết gọn gàng mà linh hoạt n h o á n một cái ra đại bàng nguyên thần không gian mấy ngàn trượng đại đại bảng chân thân hiện lộ ra không gian kiếm một c u ố n ngăn cách h ố n độn quy tắc đối đại bảng đục thân a n mòn thu hồi đến cao ca bên người cao ca cười ha ha đem bốn cái đại la đạo tôn thân thể cùng mười hai kiện tiên tiên linh bảo toàn bộ thu vào trong nội tâm không nói ra được khoa ý chậm trứng t r ư ớ c 149, chúng ta không một tốt đánh chết bốn cái đại la kim tiên sau cao ca tâm tính đã xảy ra thật lớn biến hóa thần thức t h ò ra tám nghìn dặm kỹ càng phân tích cảm n ộ hỗn độn trong đụng phải hết thảy chậm dại hướng về hồng hoang mà đi trên người thần thức đã sớm đã biến mất cao ca cũng không sợ có người tiếp tục phục giết chính mình thực đụng phải rất giỏi lại đến một lần chém giết cao ca tự tin ngoại trừ số ít một ít đại thần thông người bình thường đại la kim tiên không làm gì được chính mình hỗn độn vô thượng k h n g hạ nhưng trong đó bị bản cổ mở đường ra hồng hoang về sau thì có một cái đánh dấu ừ Đã có cái tiêu chí. cao ó cái chí. c tiêu ca phát hiện vô luận chính mình hướng về nơi nào hành tẩu cuối cùng đều trở lại hồng hoang đây là không tự chủ được nếu như rời xa hồng hoang cảm giác nguy cơ lại càng mạnh mẽ tồn tại cảm giác lại càng yếu sinh linh bản năng dưới sự k h ô n g chế tiến lên phương hướng sẽ xuất hiện độ lệnh hoặc là nói sâu trong đáy lòng sẽ kêu gọi hồng hoang sau đó hồng hoang sẽ tại trước mặt của ngươi cao ca vẫn không thể lý giải loại này quy tắc chỉ có cảnh giới đã đến dĩ nhiên là đã hiểu một đường thể n ộ một đường đề phòng cao ca thuận, thuận lợi lợi đi tới hồng hoang cùng hỗn độn chỗ giao giới thanh khí m ả n g r a sâu ra vô cùng vô tận m ả n h tu hấp thu loại bỏ lấy hỗn độn trong năng lượng thông qua phiền phức huyền diệu chuyển đổi biến thành hồng hoang khắp mặt đất tiên tiên linh khí tẩm bổ lấy hồng hoang ước ước triệu triệu sinh linh cao ca dừng lại một lát đem đã hoàn toàn chết đi bị linh bảo cấm chế lấy đại la kim tiên nguyên thần rút đi ra đặt ở thanh khí m ả n g r a phía trên thanh khí m ả n g r a trong xuất hiện vô số m ả n h tu bọc lại bốn cái nguyên thần chậm rãi lại trở nên rõ ràng trong suốt rất nhanh liền biến mất không thấy kể từ khi biết đạo tổ hợp đạo thực tế tại điều khiển hồng hoang phức tạp quy tắc tại chống cự hồng hoang chỗ thiếu hụt là hồng hoang chuyển vận vô lượng linh khi sau cao ca liền nghĩ đến một ngày kia chính mình đi ra hữu độn cũng phải vì hồng hoang mang một ít năng lượng trở về di bù hồng hoang t i ê u thốn cho nên chứng kiến bị giết chết sắp tiêu tán nguyên thần cao ca liền khiến cho dùng linh bảo đem hắn cấm chế đứng lên dù cho muốn tiêu tán cũng muốn tiêu tán tại hồng hoang trong trời đất muốn biết rõ một cái đại la đạo tôn chỗ tích góp đứng lên năng lượng tiêu trị số hết sức mà khổng lồ dù cho đối khổng lồ vô cùng hồng hoang mà nói cũng không phải có thể đơn giản liền mặt sát nhìn xem bốn cái nguyên thần bị hồng hoang tiên địa hấp thu cao ca cảm thấy thần sắc không khí dễ chịu một bước liền bước vào hồng hoang thiên địa phát hiện cách mình tiến vào hỗn độn địa phương cũng không quá xa hơi cảm thụ thoáng một phát phương hướng xé mở hư không dậm trận tại chỗ đi vào bên ngoài nhìn lại ngăm đen kinh khủng hư không trong tràn đầy vô số bảy màu ánh sáng cấp tốc mà lưu động không biết từ đâu tới đây cũng không biết đi ở đâu cao ca dựa vào nguyên thần chỗ sâu cảm giác đi nhanh bước đi chỉ chốc lát thỏ tay vẽ một cái phá vỡ hư không một bước bước ra đi tới thủ dương sơn bên ngoài thân thức quét qua thủ dương sơn trong ngoài toàn bộ thu nhập trước mắt sư phụ tại bát cảnh cung mỉm cười mà nhìn chính mình cao ca một bước đi vào lão tử trước mặt thật sâu quỳ gối nói đồ nhi có hôm nay đều là sư phụ ban tạo lão sư vui mừng nâng dậy cao ca cười nói ngươi tốc độ này có chút nhanh còn cần chậm dài đánh bóng thời gian có rất nhiều không cần s ấ t ruột cao ca cười nói sư phụ ngươi tốc độ tu luyện thế nhưng là so đồ nhi còn có nhanh nguyên lai ta còn có thể mơ hồ cảm nhận được sư phụ cảnh giới hiện tại tiến vào đại la lại phát hiện một chút cũng không cảm giác được sư phụ cảnh giới lão tử mỉm cười nói đối với chúng sinh mà nói tiến vào đại la là bọn hắn nhân sinh tới hạn cao ca phải nhớ kỹ chúng ta không g i ố n g mới đối với chúng ta mà nói đại la mới là khởi điểm con đường của chúng ta mới vừa vặn cất bước cao ca như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đúng nha đại la mới vừa vặn cất bước đâu đằng sau còn có dài dòng buồn chán con đường phải đi con đường này nếu so với lúc trước đi qua dài rằng giặc vô số hàng tỷ lần có lẽ không có phần cuối cao ca buông mơ màng cười nói khó trách đ ồ nhi ngày xưa làm s à n g làm vậy làm rất nhiều bừa bãi lộn xộn sự tình sư phụ một chút cũng không có để ở trong lòng nguyên lai là cảm thấy đồ nhi còn không hiểu chuyện đang đùa tiểu hài tử ra ra đâu lao tử cười nói không sao cả không sao cả làm chuyện gì đều là tốt không có gì bừa bãi lộn xộn không có gì làm sàng làm b ậ y chỉ cần có thể làm việc muốn làm sự tình vậy đi làm cao ca đạo hữu chút ít không biết rõ hỏi sư phụ chẳng lẽ ta đi giết người phóng hỏa cướp người linh bảo đoạt người đậm phủ đều có thể làm muốn làm liền làm lao tử cười nói còn nói một ít hài tử lời nói chúng ta là thân phận gì cần chém giết người linh bảo Đoạt đ người cao phủ. hồng h Cái này o n thiên địa, là bàn cổ mở đường, chúng ta là bàn ngươi bàn cổ thịt. Tự nhiên hưởng dụng g ta ruột thịt, tự tốt nhất địa, là là là linh b cổ cổ, cổ mở ả hưởng nhất dụng tốt đ ca phủ, ngươi linh、bảo、còn thiếu bảo đại ế n sao. Cao ca đ hãn lắc đầu cũng không ít ngoại trừ ba cái sư phụ hồng hoang thiên địa ai cũng không có chính mình linh bảo nhiều về phần nói g i ế t người phóng hỏa g i ế t sẽ g i ế t đốt liền đốt đi cũng không có gì vấn đề không thành thánh sớm muộn gì cho cho sớm ngày chậm một ngày sự tỉnh làm việc không có đối với sai không nên bị những thứ này đúng sai quan niệm trói buộc chính mình cao ca còn muốn phân trần lao tử giơ tay nói cao ca đi làm suy nghĩ dọc theo chính mình con đường đi xuống đi làm xuống đi cao ca như có điều suy nghĩ chậm rãi gật gật đầu thỏ tay đem hơn mười kiện linh bảo xếp đặt đi ra hỏi sư phụ những thứ này là người nào lao tử nhìn lướt qua mười hai gặp linh bảo rơi vãi cười nói phúc duyên nông cạn thế hệ lại dám hướng bản cổ đích truyền ra tay thân tử đạo tiêu là bọn h ắ n duy nhất kết cục a o ca hỏi những thứ này là yêu tộc ư lao tử nhẹ gật đầu hỏi ngươi cảm thấy yêu tộc như thế nào cao ca thu hồi linh bảo nói ra nữ hoa sư thúc có chút đầu cơm ư u lợi nếu muốn bằng này viên mãn tạo hóa đại đạo có lẽ không có khả năng nếu là đầu cơm ư u lợi tạo hóa mà ra chủng tộc h i ệ n nhiên cũng dài lâu không được lao tử gật gật đầu cao ca liếc mắt liền thấy được bản chất của sự vật cái này rất tốt đế tuấn muốn cho yêu tộc trở thành thiên địa duy nhất nhân vật chính tụ tập hồng hoang thiên địa toàn bộ số mệnh nhưng là si tâm vọng tưởng đến cùng hẳn là công gia c h ẳ n g thân tử đạo tiêu là hắn duy nhất ra sân lao tử hôm nay chứng kiến duy nhất đồ nhi tiến vào đại la biết mình con đường cũng có năng lực đi tìm chính mình nói trong nội tâm cao hứng là hơn nói vài câu cao ca không thích yêu biết do sư phụ cũng không thích yêu cười cười nói t a đây cho bọn hắn thêm chút phiền thoái lao tử cười cười không có để ý tới cao ca hồ đồ nói nếu như tiến vào đại la đi ngơi ư nhị sư phụ tam sư phụ chạy đi đầu một chuyến cao ca khẽ giật mình nhẹ gật đầu nói tuất sư phụ lao tử bắt đầu khảo thi so sánh cao ca đạo pháp tu vị cao ca tự nhiên ước gì b ề bộn bình ổn tinh thần khiêm tốn hướng sư phụ thỉnh giáo nhân gian minh nguyện đột nhiên ngửa đầu nhìn xem bắt cảnh cung phương hướng nho nhỏ trên mặt tràn đầy n g h i hoặc túi đầu nghĩ nghĩ đột nhiên chạy đi liền hướng bát cảnh cung chạy ngọc t â n thấy hô minh n g u y ệ t làm gì vậy đi minh n g u y ệ t giữ yên lặng sẽ cực kỳ nhanh vượt qua trong núi con đường nhỏ chạy vào bát cảnh cung ngân giác đang lười biếng mà tại mất sạch nhìn thấy minh n g u y ệ t hai mắt sáng ngời cao hưng nói minh n g u y ệ t đại ca ngươi là tới tìm ta chơi phải không minh n g u y ệ t không để ý đến để nhẹ tay chân chạy tới đâu x u ấ t cung trước cửa lại tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng trong chốc lát ngân giác theo tới đây nhẹ giọng hỏi minh nguyện làm gì vậy cái này chương một trăm năm mươi mới lực lượng t ầ n g thứ cao ca tại bát cảnh cung ngẩn ngơ chính là ba ngàn năm lao tử đem tất cả cao ca m u ố n biết nên biết đạo lý vặn bung ra vò nát kỹ càng cho cao ca khai báo một lần đợi đến lúc cao ca ly khai bát cảnh cung ra đến cửa lớn liền gặp được một đại bang đồng tử đang đợi đợi minh n g u y ệ t không hiểu mà cảm ứng được cao ca về tới bát cảnh cung cuối cùng không có thể giấu giếm ở mọi người đối mọi người nói ra chính mình phỏng đoán bát cảnh trước cửa cung liền biến thành đồng tử đám bọn họ chơi đ u ổ chờ nơi về phần lao tử lao ra uy nghiêm tạm thời bị đồng tử đám bọn họ q u y lãng vừa thấy được cao ca minh nguyệt liền bay nào đi qua tranh công nói đại gia ta chưa hết nhất cảm ứng được ngươi trở về thanh phong nhược thủy các loại ngay ngắn hướng gật đầu minh nguyệt lao đại càng ngày càng lợi hại lại có thể cảm ứng được đại gia tồn tại lại để cho tiểu đồng tử đám bọn họ không rõ biết lệ cực kỳ khâm phục cao ca dùng sức xoa xoa minh nguyệt tóc đem hắn đuối tóc khiến cho rời rạc cười ha ha nói minh nguyệt là vậy mới tốt chứ ngươi nói muốn cái gì ban thưởng minh nguyệt tức giận che chở tóc của mình nghe nói có ban thưởng vừa vui nét mặt tươi cười khai mở lôi kéo cao ca tay nói đại gia ta sáu Minh cảm giác kinh nói, Nguyệt cẩn thận cảm giác thoáng một phát, hỉ một đồng ạ đại i gia, ngươi tiến giới. la cảnh vào đ Âm âm tử đám bọn họ lập t ứ chúng dừng lại xuống, lại k i Minh ế p sợ sờ sờ nhìn Nguyệt nhẹ Đồng bọn h xem đám cao ca. Cao ca c sờ sờ gật đầu, đầu. tử đám bọn chúng tâm tính mặc dù thuần phát không rảnh nhưng chuyện tu luyện nhưng là trời sinh liền hiểu biết rõ muốn tấn chức đại la cảnh giới là như thế nào khó khăn đại gia tiến vào thái ớt kim tiên đỉnh phong mới bao lâu n h a có một triệu năm ư làm sao lại tấn chức đại la cảnh giới khiếp sợ về khiếp sợ tỉnh táo lại đồng tử đám bọn họ lập tức thật hưng phấn bất kể là như thế nào tấn chức dù sao đại gia bây giờ là đại la kim tiên đây là hạng gì thật đáng mừng đại sự nha minh n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ nhắn b à bừng kích động hầu như nói không ra lời chúc mừng phải chúc mừng cao ca biết rõ minh n g u y ệ t yêu thích chính mình tiến vào đại la cũng xác thực đáng giá chúc mừng một phen thích thú nói minh n g u y ệ t liền phong ngươi là thủ dương sơn tiểu tổng quản phụ trách chuẩn bị lần này chúc mừng yến hội đem tất cả mọi người triệu hồi đến cùng một chỗ cao hứng cao hứng tất cả mọi người triệu hồi đến đây chính là thủ dương sơn lớn nhất từ trước tới nay yến hội minh nguyện chóng mặt tâm lý mà bắt đầu tính toán ở nơi nào cử hành c ầ năm n trăm năm sau thủ dương sơn vương bắc hùng đại nơi đóng quân mấy trăm ngàn bên trong đầm lệ mã sớm đã bị nghiệp dư hùng đại sửa sang lại được chỉnh tề sạch sẽ bị minh nguyện cùng ngọc tần nhìn chúng lựa chọn với tư cách đại gia tân chức đại la thị nghiến tổ chức tri địa sau lại quả thực sửa sang lại trang phục một phen trong ao đầm vạn dặm tri địa thủy quang liễm diễm đại sắc dung đạo quân n â n hạc trẻ nói đạo tôn tiến vào đại la được hưởng vĩnh hằng tiêu giao cái này đạo tâm linh động không ai bằng nha rõ ràng tạo hóa ra linh tựu kỳ diệu như vậy linh vật đi ra thật là hồng hoàng chi đại hạnh t ò a hạ một đám đạo quân tất cả đều gật đầu tán thưởng cái này linh t cửu đúng là tuyệt hảo đồ uống thanh nham đạo quân tiếp lời nói từ nay về sau thế nhưng là không rượu không thành tiệc chúng đạo quân lại là đ ạ i khen vì cái này thị n h i ế n cao ca cũng bỏ ra chút ít tâm tư nghĩ đến hồng hoàng phát triển cái này hồi lâu rõ ràng còn không có rượu đi ra thêm chút thí nghiệm liền làm ra rượu trái cây những thứ khác rượu đế rượu vàng rượu đỏ tự nhiên cũng liền đi ra một khi h i thế quả nhiên rất được hoang lên linh cửu là hồng hoàng nhất dễ uống linh thủy Thanh phong mới từ trở mắt phong nhỏ hồ hai nghe còn núi vòng vo mới ôm cái hồ lô rượu, hai mắt mê lại cái lô ly, về, rượu, đại ế n đ dung đạo quân mà nói cả cười phản bởi mới tới, lớn tiếng khen, mọi người lại một hồi một lớn khen, ứng vang. là đạo i dung đ ạ quân nói, đạo tôn bế quan mấy trăm vạn năm hồng hoang có thể hoàn toàn bất đồng dĩ vãng yêu tộc cản r ỡ nha sáu cao ca cười nói đạo quân cho rằng yêu tộc như thế nào cản r ỡ vì sao cản r ỡ đại dung thấp giọng nói xem đế tuấn diễn xuất tựa hồ có hoàn toàn k h ô n g chế hồng hoang đại địa quyết định thanh nam vân quan các loại chung quanh mấy cái đạo quân đều gật gật đầu thấp giọng nói lên chính mình lấy được yêu tộc tin tức phỏng đoán yêu tộc như thế liều lĩnh nguyên nhân t r u n g quanh đạo quân gặp cấp cao nhất mấy vị đang t h ấ p giọng thảo luận cũng đều thức thời nhao nhao k h á c tìm chủ đề tại đây tòa sơn đỉnh tít mãi bên ngoài c â u n ệ mà ngồi một đám thiên tiên c h â n tiên nữ bạc cùng thông tý mặc dù đều, đều là tân tiến thủ dương sơn không lâu thực sự dự tính lúc này thông tý với tư cách củng cố cấp thiên tiên đệ nhất tại nơi này đỉnh núi nhỏ đã có một cái chỗ ngồi nhìn xa xa chủ tịch vị trí trong cao ca đôi cố ý tới đây tương bồi trương hackhen đại ca cái kia chính là cao ca đại gia cực kỳ lợi hại trương h a c cười nói đương nhiên lợi hại tại thủ dương sơn ngoại trừ lao gia chính là đại gia lợi hại nhất thông tí lắc đầu đại ca không có nghe ra ý của hắn thông tí viên hầu trời sinh thần thông cầm nhật n g u y ệ t co lại thiên sơn biện hưu cứu càn khôn ma làm cho trong đó biện hưu cứu thuộc tránh chết kéo dài sinh thần thông khác ba hạng đều cùng lực lượng có quan hệ bởi vậy thông tí đối lực lượng mẫn cảm nhất tại thông tí thần thông cảm ứng trong đại gia cao ca lực lượng hùng hậu vô cùng tất nhiên là toàn trường tiên linh c h i r ấ t có thể lại so đại dung đạo quân cao hơn một lần thật sự là có chút khủng bố cái kia lực lượng như sâu như biển lại để cho thông tí nhịn không được lại hơi chút kéo dài thoáng một phát cảm ứng cao ca hình như có sở rác ngẩng đầu nhìn thông tí liếc thông tí trong lòng tim đập mạnh một cú mạnh m à hít một hơi cũng không biết là sợ hãi vẫn là hưng phấn về bụng thu hồi cảm ứng cùng ánh mắt đại khí không dám thở gấp tại đây trong náy mắt thông tí tại đại gia cao ca trên người còn cảm nhận được một khổ che giấu khủng bố đến cực điểm lực lượng hết sức hết sức rất nhỏ n h ư không phải thông tí thân phụ thần thống đối lực lượng cực kỳ mẫn cảm là tuyệt đối không thể phát giác tựa như đại dung đạo quân giống nhau ngồi ở đại gia một t r ư xa lại không phát giác gì lực lượng này cho thông tí cảm giác cựu như cùng gặp được thiên địch bình thường dù chưa lộ ra răng n anh cũng đã nguy hiểm cho sinh tử thông tí là bái kiến lão tử nghe qua lão tử diễn giải thông tí không cần đi cảm giác cũng biết bằng lão tử một thân t u vị dối hội với cái ngón tay có thể bóp chết hắn vậy do mượn chính là vô cùng cao thâm mặt ca h pháp cảnh khắp ắ c c đạo này giới. giờ Mà o ca đại gia lại cho hắn hoàn toàn bất đồng cảm giác thật sự bằng vào lực lượng hoàn toàn nghiền ép dùng lực lượng vi tôn hắn lại để cho hắn thăng không dậy nổi một kia phản kháng ý thức thông tí đi vào thủ dương sơn vạn năm hơn nghe được nhiều hơn đại gia cao ca câu chuyện nhưng kỳ thật đối cao ca cũng không có trực quan rất hiểu rõ chắc hẳn phải vậy cho rằng cao ca hẳn là rất lợi hại dù sao cũng là lao t ử đạo tôn đầu đồ huyền môn tam đại đệ nhất nhưng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại chỉ có thể dùng thủ dương sơn mấy cái lợi hại nhất đạo quân làm so sánh nhưng nghe nói cao ca đại gia niên kỷ rất nhỏ dù cho đã đột phá đã đến thái ớt hậu kỳ đoán chừng cũng liền cùng đại dung đạo quân không kém nhiều a ai ngờ cái này lần thứ nhất gặp mặt mũi ánh mắt khiến cho tự cho mình rất cao thông tí kiến thức mới lực lượng tầm thứ thông chậm rãi bình tĩnh lại nhớ tới đại ca từng nói qua nếu như biểu hiện được tốt đại gia cao ca sẽ cho cấp dưới truyền thụ luyện thể huyền công có thể trên phạm vi lớn gia tăng thân thể lực lượng càng muốn trong nội tâm càng là lửa nóng luyện thể huyền công đại gia cao ca nhất định là tu luyện như vậy huyền công mới có khủng bố như vậy lực lượng chương một trăm năm mươi mốt lao thiên gia thích nhất tệ vô cùng náo nhiệt chúc mừng b u ổ i lễ long trọng liền mở ba ngày mới tại minh n g u y ệ t không muốn trong ánh mắt rơi xuống m à n g trướng tất cả mọi người cao hứng mừng mừng sâu biết chuyến đi này không tệ dù sao ăn được k h n g tốt thời điểm ra đi còn có một phần linh tự tặng đại gia cao ca đối đ ạ i cấp dưới thật sự là tốt được không phản đối minh nguyệt góp nhặt rất nhiều người ca ngợi nói như vậy không kìm được vui mừng mà từng cái nói cho cao ca ngừng người khác ca ngợi cao ca hắn nghe xong cảm thấy so ca ngợi chính mình còn xuôi thai cười không khép miệng nói đại gia đại lê ăn mừng quá tốt chơi chúng ta lúc nào lại cử hành một lần cao ca như trước ngồi ở đó xích đu trên tới lui nói nếu như thú vị vậy mỗi lần ngàn vạn năm cũng cử hành một lần hoặc là có vị nào đạo quân tân trước đại la cũng có thể cử hành chúc mừng minh nguyệt vui vẻ nói hảo hảo ta sẽ nhớ kỹ sẽ không quên kỳ hì mấy cái đạo quân đều đã đến hậu kỳ khả năng một hai n g à n v à n năm liền một cái có thể tấn c h ứ c đại la dạng này tính xuống ba mươi triệu năm bên trong ít nhất có thể tổ chức bốn lần sáu lốp bốp lốp bốp nói một đại thông cao ca hít mắt nghe hắn nguyên một đám k i ể m kê có thể cử hành như vậy y ế n hội cùng nhiều người như vậy gặp mặt nói chuyện tiếm s ô n g phong túng đối minh nguyệt như vậy đồng tử mà nói giống như nhân loại tiểu hài tử lễ mừng năm mới giống nhau đáng giá cao hứng ngọc tân đi đến minh n g u y ệ t một lăn lông lốc theo trên đồng cỏ đứng lên đã được đến đại gia sẽ thường thường tổ chức lễ ăn mừng hứa hẹn đang muốn đi cùng đồng bạn khoe khoang nói góp đại gia ngọc tần ca ca đã đến ta đi tìm thành phong chơi cao ca mở mắt ra vẫy vây tay đối ngọc tần nói ngồi đi nơi đây hơn dám bên ngoài ta đã mấy triệu năm không có đóng rót ngươi nói đơn giản thoáng một p h á t ngọc tần cười nói mới mấy triệu năm cũng không nhiều làm biến hóa chẳng qua là chung quanh nhiều hơn một ít tới ngay đạo cao ca nhẹ gật đầu lại nhắm mắt lại cũng không biết đang suy nghĩ gì ngọc tần tiếp tục nói thái ớt cảnh giới hậu kỳ có bảy chính là đại dung đạo quân bọn hắn trung kỳ có m ư ơ i bốn sơ kỳ có năm cái t cao ca gật c á gật đầu đồng tử tiến độ tu luyện dị thường chậm chạp minh nguyệt mấy người bọn hắn tựa hồ xuất hiện một ít dị thường mới có thể tại mấy ngàn vạn năm thời gian liền tiến cấp tới chân tiến cảnh những người này các loại đối thủ dương sơn lòng trung thành như thế nào mặc dù đều tại trong yến hội thấy nhưng cao ca đối cái này đại bộ phận người cũng không biết ngọc tân nói tuyệt đại bộ phận đối thủ dương sơn vẫn rất có lòng trung thành số ít mấy cái ngu xuẩn ta an bài huynh đệ xử lý xong ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ thủ dương sơn đã là trong hồng hoang địa phương tốt nhất như thế nào vẫn có người không hài lòng một bên dẫn thủ dương sơn phúc lệ một bên ở sau lưng nói thủ dương sơn nói b ậ y cao ca chậm dãi nói cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có không cần đi để ý tới hảo tâm của chúng ta chỉ nhằm vào đối với chúng ta người tốt còn lại người các loại giết sự tình ngọc tân mỉm cười nói đại gia nói rất đúng hắn là đi theo đại gia lớn lên rất biết rõ đại gia tính n ế t người trong nhà cái gì cũng tốt nói cái gì chỗ tốt cũng sẽ không quên cái kia thái độ giống như nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu hợp lòng người nếu như là đ ị c h nhân hư hư chỉ có giá lạnh h è nóng bức gió mạnh lửa cháy bừng bừng cao ca lại hỏi vũ tộc bên kia có liên lạc hư ngọc tân nói còn không có hồi báo bởi vì phải tìm được như lời ngươi nói trường tý bộ lạc thủ lĩnh khoảng cách xa chút ít chỉ sợ còn cần một ít thời gian cao ca gật gật đầu cho vu tộc trang bị một ít cường lực vũ khí yêu tộc muốn nhức đầu rất nhiều cũng có thể thừa cơ đem vu tộc trong tay một ít linh bảo linh tài gom đứng lên không đến mức bị những thứ này kẻ cơ bắp lãng phí bất quá đó là một tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu sự tình không cần quá s ố t ruột thời gian có rất nhiều hoạt tùy hòa đường hai người thế nào luyện khí trình độ đã đến một bước kia hai tiểu t ử này là mười tám cái kỳ lân ở bên trong chỉ có hai cái ưa thích luyện khí còn lại đối luyện khí chi đạo cũng không có hứng thú coi như cần cù và thật thà đều có thể luyện chế thượng phẩm pháp bảo ta sẽ đốc xúc bọn hắn ừ cùng vũ tộc thương lượng sự tình liền giao cho hỏa đường phụ trách không thể chỉ vùi đầu tu luyện luyện khí theo như chúng ta định tốt tiêu chuẩn thu phí chính là À, đúng rồi việc này mặc dù không lớn nhưng vẫn là không nên lộ ra nếu không chúng ta ra ngoài đệ tử bị yêu tộc nhằm vào đã có thể h ỏ n g bét ngọc tần gật gật đầu đều ta minh bạch yêu tộc thế lớn chúng ta trước tránh tránh mũi nhọn ừ đại gia cái kia số bốn sơ cốc đưa thứ đồ vật tới đây mỗi lần trăm vạn năm một cái đã có bốn cái Đều ghi cao h hơn ú rõ r lớn ngươi chúng ta cũng không có nhúc ních. mở ra, ta a có c ca ngồi dậy số bốn sơn cốc chính là cao tùng cao ca đương nhiên chính là số một sơn cốc đây là hai người ước định đưa tin danh tự cao ca tiếp nhận ngọc tần đưa qua bốn cái chữ giới phía trên đều có hai người ước định cấm chế phong bế thò tay một điểm cấm chế bị mở ra cao ca thần thức đi đến bên trong quét qua đột nhiên há hốc mồm ni mã cao tùng ngươi là muốn tìm chết ư không nên nhiều như vậy vật chất Linh tài, linh tải, quáng cao ù n linh linh hung nguyên g với vật, loại loại các chí các loại linh thú, hung thú cốt cách, thậm thú, thú đàn có như người hai tại tiểu sơn cốc n g ca vật chất u trật tự rõ ràng. Cao cao một hồi đau răng nhớ tới chính mình cho cao tùng nói qua muốn phòng ngừa cấp dưới gian lận nêu ví dụ đi một tí làm dối kỷ cương phương pháp tên khốn kiếp này rõ ràng thật sự sẽ dùng cũng không sợ bị đế tuấn phát hiện một cái tắt chụp chết hán cao ca một bên che đậy bắt tay vào làm trong nhận chữ vật vừa hướng ngọc tần nói số bốn sơn cốc này t ế n phải cẩn thận thận trọng không nên xuất hiện một tia sơ hở ngữ khí lộ ra khó được chỉnh trọng ngọc tần dùng mình nghiêm mặt nói là đại gia ta chằm chằm vào chọn phái đi đắc lực nhất người phụ trách cao ca vẫy vẫy tay lại để cho ngọc tần đi đầu lui ra lại che đậy thoáng một phát thiên cơ mới cởi bỏ còn dư lại ba cái nhận chữ vật cao tùng ngươi khốn kiếp thật sự là tìm đường chết nha đây là chuyện vô í c h thiên đình thương khố không thành vốn cao ca đối với chính mình thu thập chứa đựng vật chất có chút tối tự ý nhưng cùng cao tùng giờ phút này đưa tới vừa so sánh với mới biết được nghèo khó đã hạn chế tưởng tượng của mình ni mã thiên đình quả nhiên không hổ là thiên đình thu thập linh vật c h i toàn diện không có bất kỳ một chủng tộc tổ chức có thể so với ma vượn lấy rất nhiều thứ cao ca vậy mà chưa từng gặp qua cũng không có nghe nói qua khó trách ai cũng muốn trời cao theo bốn cái nhẫn chữ vật trên đóng cửa thời gian cùng bên trong linh vật giống số lượng xem yêu tộc đang tại trắng trợn khuyết trương hắn ở đây trong hồng hoang thế lực phạm vi càng ngày càng nhiều địa bàn đã nhét vào yêu tộc quản hạt tiến cống cho thiên đình linh vật giống cũng càng ngày càng phong phú hy vọng cao ca không có cái gì ngoài ý mớn ừ tiểu từ này là quản h ậ cần phía trước đà xanh đà tử tựa hồ cũng không liên quan v i ệ c mà hán thật sự là cái công việc béo bở hồng hoang đệ nhất đẳng chuyện tốt cao ca thúc giục nguyên thần tính toán theo công thức thiên cơ lại phát hiện cao tùng số mệnh liên tục phúc trạch thâm hậu không khỏi gãi gãi đầu chăm mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ cao tùng mới là lao thiên gia thích nhất t ệ bất quá việc này vẫn là không nên làm nếu như bị đế tuấn cái k i a lão khốn khiếp đã biết cần phải đem cao tùng tháo thành t ă n g khối cao ca lấy ra một khối ngọc giản liền thâu nhập hai chữ không nên chương một trăm năm mươi hai huyền môn t ứ ba thay cao ca đem thủ dương sơn sự vụ đều hỏi tới một lần gặp ngọc tần ba người đều xử lý thỏa đáng vừa vặn cũng yên lòng đi ra ngoài t h a n h cựu đ ạ i la đã không cần vất vả phi hành nghiền nát hư không chỉ dùng thời gian vài ngày liền đi tới côn lôn sơn ước vạn dặm côn lôn như trước tiên sương mù quanh quẩn đẹp hoán đẹp luân dù cho mấy trăm vạn năm không có tới cao ca như trước nhận ra rất nhiều đã mở khải linh trí lại như c ũ không có biến hóa linh thực linh thú hầu như ngay tại cao ca cảm ứng được những thứ này sinh lúc toàn bộ côn lôn sinh linh cũng biết cao ca đã trở về khắp núi rừng cây tại sàn sạt tiếng vang có chút chập trần cánh lá cùng cao ca mở đến vô số hoa tươi tách ra hướng cao ca bày ra đẹp nhất dáng người bạch giống như thanh ngưu các loại một nhóm lớn linh thú cầm giữ đám đi lên hướng cao ca biểu đạt thân mật vô số loài chim bay xoay quanh tại cao ca đỉnh đầu cao giọng vui mừng hát hoan nghênh cao ca trở về cao ca thần thức bao phủ phía dưới cùng tất cả mở ra linh trí sinh linh bắt chuyển qua đem tất cả linh thú đều trấn an bình tĩnh trở lại mới hướng côn lôn đỉnh mà đi một thanh niên đạo nhân ngự không mà đến xa xa liền cảm nhận được cao ca tại côn lôn sơn ảnh hưởng thi lễ nói thế nhưng là cao ca sư h u n h cao ca liếc mắt nhìn qua gặp thanh niên mặt như nó nà thần thanh khí lãng dáng người cao ngất tiên phong đạo cốt cười nói là ta thế nhưng là quảng thành tử sư đệ cao ca mặc dù mấy triệu năm chưa có trở về côn lôn sơn thế nhưng là côn lôn sơn trên rất nhiều chuyện tình tổng có thể rơi vào tay cao ca trong hai cái này quảng thành tử chính là nhị sư phụ hai triệu năm trước thu đồ đệ quảng thành tử chắp tay hành lễ vui vẻ nói quảng thành tử bái kiến đại sư minh quảng thành tử mặc dù chưa từng gặp qua cao ca nhưng theo thầy phụ trong miệng theo côn sơn núi mở ra linh trí linh thú linh thực trong miệng cũng không ít nghe thế vị đại sư huynh đại danh cao ca thỏ tay sờ mó lấy ra một thanh phi kiếm đưa tới nói lần đầu cùng sư đệ gặp mặt phi kiếm này cầm lấy đi cũng có thể phòng thân đúng là tại hỗn độn trong đoạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo phi kiếm quảng thanh tử cũng không k h á c h k h í tiếp đi qua cười nói cảm ơn đại sư huynh ô sáu kinh nghi mà nhìn về phía cao ca nói ra đại sư huynh cái này linh bảo quá quý trọng quảng thanh tử vốn tưởng rằng nhiều nhất là kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo không muốn vừa tiếp xúc với đưa tới tay mới phát hiện đúng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cái này sư huynh thủ bút cũng quá hơi lớn cao ca khoát tay một cái nói sư đệ đừng k h á c h khí chúng ta người một nhà không cần so đo những thứ này đối với quảng thanh tử cao ca vẫn tương đối coi trọng đây là nhị sư phụ vị trí đầu não đệ tử cũng là nhị sư phụ truyền đạo đệ tử cùng về sau bái nhập ngọc hư cùng cái kia chút ít sư đệ có bản chất khác nhau quảng thanh tử cũng đại khí nghe vậy cười nói vậy đặt tạ đại sư huynh thanh phi kiếm thu vào dẫn cao ca bay về phía ngọc hư cung quảng thanh tử nghe nhiều hơn cao ca câu chuyện biết rõ vị đại sư này h u y n h thế nhưng là tại tử tiêu cung nghe qua hồng quân sư tổ diễn giải tại phân bảo nham điểm q u a linh bảo trên người bảo bạc ồ n định không thiếu thực sự không nghĩ tới sẽ như thế hào phóng muốn biết rõ thượng phẩm tiên thiên linh bảo cũng không phải là đại lộ hàng dù cho đại la kim tiên đ ỉ n h phong sử dụng cũng là vậy là đủ rồi trong hồng hoang có được cực phẩm tiên tiên linh bảo đại thần thông người b ả n bắt tay vào làm chỉ cũng có thể đến được bình thường đại la kim tiên có thể có một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo đã là hết sức may mắn mà quảng thành từ hiện tại vẫn chỉ là thiên tiên cảnh giới đầy đủ hắn sử dụng vô số tuyến nguyện cao ca không để ý đến quảng thành t ử trong nội tâm rất nhiều tâm tình đánh giá chung quanh ngọc hư cung phát hiện cùng lúc rời đi thay đổi rất nhiều nguyên lai bắt cảnh cung cung bích du cung vị trí đã toàn bộ đều là hoa cỏ cây cối tìm không thấy một điểm nguyên lai bộ dáng thậm chí địa hình đều có chỗ biến hóa cao ca hoàn toàn không biết mình nguyên lai là ở đâu cái phương vị sinh hoạt tiến vào ngọc hư cung bài kiến nguyên thủy nguyên thủy mỉm cười nói ngươi cái này tiến độ vẫn là nhanh may mà chủ cột coi như vững chắc không có xảy ra vấn đề gì về sau không nên lại nôn nóng như vậy cao ca cười nói nhị sư phụ ta cũng không có cố ý truy cầu tốc độ tu luyện tự nhiên mà vậy liền tiến vào đại la quảng thanh tử ở bên cạnh cùng nghe vậy trong lòng tim đập mạnh một cú đại la không nghe lầm chứ nguyên thủy đối với chính mình đ ồ nhi thần thái rõ như lòng bàn tay cười nói quảng thành ngươi không nên cùng sư huynh của ngươi so hắn ở đây tử tiêu cùng bị sư tổ bàn cho chủ cột quá mức hùng hậu cho nên tiến độ vượt xa người thường mau lẹ đổi lại người sớm xảy ra vấn đề quảng thanh tử vội hỏi chúc mừng sư huynh tiến vào đại la vĩnh hưởng tiêu dao cao ca cười ha hà nói sư đ ệ đừng hâm mộ cáp đối với ngươi mà nói cũng không quá đáng là thời gian dài ngắn thì sự tình quảng thanh tử thân là nhị sư phụ truyền đạo đệ tử tiến vào đại la cũng là chắc chắn sự tình nguyên thủy cười mắng không nên như vậy khoa trường hắn hắn tư chất cũng không như ngươi vẫn là cần cần dài khổ luyện nguyên thủy quả nhiên là coi trọng nhất theo hầu quảng thanh tử tư chất đã là trong hồng hoang nhất đ ẳ n g hàng đầu nghe nhị sư phụ nguyên thủy ngữ khí còn như còn không rất hài lòng đáng tiếc cùng với cao ca giống nhau theo hầu tư chất vĩnh viễn cũng sẽ không có nữa nguyên thủy từng cái khảo thi dạy cao ca bài học h i ệ u tế tế giải đáp cao ca luyện khí phương diện vấn đề biết rõ cao ca còn có đi bích du cùng dặn dò cao ca quảng thành tử là ngươi sư đệ các ngươi muốn h ả o h ả o ở chung cao ca trong lòng tim đập mạnh một cú c h ầ n trơ một lát nói nhị sư phụ sáu ừ t ố t ta sẽ cùng quảng thành tử sư đệ h ả o h ả o ở chung nguyên thủy cười nói ngươi là thông minh hải tử chuyện của người lớn ngươi không cần để ý sẽ cũng không nên lo lắng gặp quảng thành tử có chút nghe không rõ lại khai báo một tiếng nói quảng thành cao ca là ngươi đại sư huynh về sau ngươi muốn đa hướng hắn tỉnh giáo không được thất lễ Quảng Thành từ nghĩ tử thầm, cao ca sư huynh đều đại la cảnh giới hướng hắn thỉnh giáo cũng là bình thường vội hỏi là sư phó cao ca thỏ tay vô vô quảng thành từ vai đã đi ra ngọc hư cung hướng về đông hải mà đi tam sư phụ thông thiên dùng lực lấy ra hồng hoang vô số ngọn núi tại đông hải ở chỗ sâu trong mở ra một cái phạm vi mấy trăm bức d ặ m quần đảo nhỏ bách du cung ở nơi này quần đảo ngọn núi chính tử chi trên bờ núi cao ca vừa đến nơi này tiên vực liền chứng kiến một cái nữ tiên đón thi lễ nói thế nhưng là cao ca sư huynh ở trước mặt cao ca trong nội tâm có chút kỷ quái đáp lễ nói ta là cao ca không biết sư m ộ i s ư n g hô như thế nào bích du cung nơi đây rời xa đại lục cao ca đối với cái này tình cảnh nhưng là hoàn toàn không biết gì cả cũng không biết vị này nữ tiên người nữ kêu tiên c ư ờ i nói sư m ộ i tên là vô đương đi theo sư phụ tu hành không lâu vô đương cao ca có chút giật mình nguyên lai cho rằng có lẽ là đa bảo hoặc là kim linh không nghĩ tới nhưng là vô đương khó trách đồng dạng là truyền đạo đệ tử cao ca cũng không có khác nhau đối đãi lễ gặp mặt cho là thượng phẩm tiên thiên linh bảo nô câu cũng đem vô đương lại càng h o ả n sợ thông thiên đối cao ca thái độ không có chút nào cải biến giống nhau ngày xưa lại là một phen nói ra ba trăm năm sau mới để cao ca ly khai bích du cung cao ca ra thiên vực cảm thấy nơi này dị thường thanh tịnh cười nói tam sư phụ nơi đây tựa hồ có chút quá mức thanh tịnh cùng tam sư phụ tính tình thế nhưng là có chút không hợp nha vô đương có chút n g h i hoặc hỏi cao ca sư huynh kính xin nói rõ cao ca nói dường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say cái này tứ hải chi địa tựa hồ còn không biết đạo tam sư phụ uy danh vô đương nghe vậy yên lặng gật gật đầu sư phụ ở chỗ này mở đường đạo tràng quả thật có chút vô tri thế hệ lại dám đến thăm kêu gạo bị sư phụ g i ế t một lần mới hơi có ngừng nghỉ xem ra vẫn là không đủ cao ca thầm nghĩ tam thanh thế lực đều tăng lớn một ít lợi này cũng liền nói tới chỗ này sau khi từ biệt vô đ ư ờ n g quay lại hồng hoang đại lục Trước 153, cao ca thế、giới. Trở lại Thủ Dương Sơn, cao ca triệu tập、minh、nguyệt,、Ngọc、Tân đoàn người tới đây, lớn tiếng tuyên ta tiên, chút ít, chúng ta Dương người giới. lớn Cao ca Cao ca Ngọc cũng chúng gia la đoàn minh phòng nhỏ hơn hủy lại đại đại kim đi là Sơn, này đâu, đây, bố, này nhân gian tốt thì tốt chính là nhỏ hơn chút ít có chút chật trội nảy sinh cái phòng lớn mới xứng đôi đại gia thân phận minh nguyệt t r o n g mắt đi lòng vòng lôi kéo cao ca ống tay háo nhỏ giọng hỏi đại gia có thể đem phòng úc của chúng ta rời qua tới sao tiểu đ ô n g bạn đều t ĩ n h lặng lại vẻ mặt chờ mong nhìn lại cao ca cười ha ha nói không cần chuyện chúng ta nảy sinh phòng lớn có gian phòng của các ngươi minh nguyệt mấy cái đều lớn tiếng hét dầm lên cười ha ha ngọc tần đám người cũng đều lộ ra vui vẻ cao ca các loại những thứ này tiểu tử thoáng bình tĩnh lại nói ra về p h â n p h o n g ở muốn biến thành cái dặn gì g cái này do các ngươi tới xếp đặt thiết kế ừ mặc triệu việc này do ngươi tới phụ trách ngọc thương đừng cả ngày nghị đến chơi ngươi hiệp trợ mặc triệu làm việc mặc triệu tại ba cái người cầm đầu trong làm việc trầm ổn lời nói lại không nhiều bởi vậy tồn tại cảm giác một mực không được nhưng giao cho chuyện của hắn vụ cũng có thể làm thỏa đáng ngọc thương nhưng là cái tên g i o h o ạ n tính tình tiêu sái chút ít lại để cho hắn đi theo mặc triệu làm việc kiềm chế hắn tính tình mặc triệu nết miệng cười cười hỏi đại gia đối phóng mới có cái gì nói rõ ư cao ca nghĩ nghĩ nói lao gia phải có gian phòng ta một gian ta có cái huynh đệ cũng muốn lưu một gian còn lại chính các ngươi quyết định ngọc tần các loại đều cảm thấy kỳ quái đại gia còn có cái huynh đệ như thế nào chưa từng có bài kiến cũng không có nghe nói qua bất quá gặp đại gia không có nói tỉ mỉ bộ dạng cũng đều nhận thức lễ không có hỏi nhiều minh nguyệt đã tại đâu đó khấu trừ ngón tay cùng mấy cái tiểu gia hỏa tính toán phải như thế nào an bài những thứ này gian phòng kỳ lân đám bọn họ cũng rất nhanh gia nhập thảo luận cao ca đem sự tình an bài số giới quay người đến bắt cảnh cung tu luận đi đại gia động động miệng chúng tiểu nhân chạy gãy chân cao ca trong khoảng thời gian này tu luyện trừ củng cố cảnh giới hàng ngày hơi chút tu luyện thoáng một phát quá thanh tiên pháp bên ngoài chủ yếu tinh lực chính là luyện hóa trên người linh bảo tiến vào đại la đối với thiên địa đang lúc quy tắc đã có toàn diện rất hiểu rõ có thể lý giải c ự c phẩm tiên thiên linh bảo trong lẩn chứa quy tắc đạo lý đã có có thể hoàn toàn luyện hóa khả năng cao ca trên người c ự c phẩm tiên thiên linh bảo thì có năm kiện ngoại trừ mậu kỷ hạnh hoàng kỳ cùng kim cương trạc bên ngoài còn lại cũng còn không có tế luyện hoàn thành đều cần tiêu phí rất nhiều thời gian chậm rãi tế luyện còn có cái kia cây kiến một côn cái này phẩm cấp cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo so cũng không kém cũng cần đại lượng thời gian tế luyện mới có thể càng ngày càng thuật tay còn lại tiên đồ bảo bình linh đăng thần thủy thần hỏa đều chờ đợi cao ca đi x o n g toàn bộ tế luyện ngàn năm sau cao ca ngừng lại dạo chơi đi ra ngoài nhân d â n đã đại biến tốt bảy tám mẫu đại địa phương bị mở rộng đã đến ba mẫu phạm vi trung ương chỗ một phòng khách ba phòng bốn gian nhà gỗ kéo dài ra bốn đầu đường nhỏ dùng hành lang gấp úc dòng suối nhỏ liên tiếp chung quanh ba mươi sáu cái nhà gỗ nhỏ phòng ở hồ nước bồ đào khùng vườn hoa bãi cỏ phân bố tại hành lang gấp h ú c dòng suối nhỏ tầm đó so về nguyên lai phòng nhỏ hào phóng đẹp rất nhiều cao ca tham gia minh nguyện tổ chức mới phòng và ở lễ ăn mừng lần nữa trở lại bắt cảnh cung lại chui vào linh bảo luyện hóa bên trong đi đại bộ phận linh bảo luyện hóa đều là thuận lợi theo thời gian đẩy mạnh đối linh bảo càng là luyện hóa đối linh bảo quy tắc càng là hiểu rõ chỉ có hoàn toàn khống chế linh bảo quy tắc mới có thể hoàn toàn luyện hóa khống chế linh bảo nhưng là thanh linh châu cùng phân bảo nham kết hợp định hải thần châu cùng c à n khôn xích kết hợp kia quy tắc nhưng vẫn tại biến hóa thanh linh châu từ khi cùng phân bảo nham quy tắc dây dựa cùng một chỗ sau chẳng những diện tích tại tăng lớn linh lực trình độ đang thay đổi chính là thế giới quy tắc cũng c h ậ m chậm trở nên càng ngày càng phức tạp cao ca một thời gian ngắn không để ý tới thì có một ít lạ lẫm cảm giác mà hai mươi b ố khối định hải thần châu từ khi cùng cản khôn xích kết hợp sau k i a thế giới g i ả n giáo càng ngày càng hoàn thiện cao ca đã biết rõ cái này hai mươi b ố khối định hải thần châu chính là hai mươi bốn thế giới phôi thai là hai mươi bốn không kém hơn thanh linh châu thế giới chẳng qua là bọn hắn vẫn còn thai n é n chính giữa đặc biệt là gia nhập cản khôn xích kia i phát t r ể n k h ô n g g i a n cơ hội là k h ô n g lượng thể hạn. Như số có c a o Ca đạt được ạ t đ 24 khối đ ị n h h ả i Thần tức Châu lúc, lập đ e mươi hắn tế luyện. Cái này ố n khối định hải thần châu hạn m ứ c cao n h ấ t c ũ n g sẽ bị x á c đ ị n h cũng chính l à 24 t i ể u t h i ê n t h ế giới. n h ư n g m a y m ắ n vừa đ ư ợ c đ ế n 24 khối định hải thần châu c n Khôn Xích l i ề n sắp nhập v à o 24 k h ố i định h ả i t h ầ n Châu, cái này 24 khối định hải thần châu mà bắt đầu tiến hóa cao ca lại không thể hoàn toàn đem hắn luyện hóa hắn tiến hóa hạn mức cao nhất vẫn không có ngừng phát triển một mực ở dâng đi lên cao ca tiến vào đại la đã hiểu đạo lý này Đối 24 k h ố i định h ả i thần cao h h â u luyện ó ca mà nói một khi hai mươi bốn khối định hải thần châu tăng thêm càng k h ô n xích phát triển cực hạn cao hơn hắn về sau lực lượng cực hạn cái này bảo bối giá trị với hắn mà nói liền giảm mất đi nhiều nói cách khác Hắn đ e một không cách nào đem cái này cái đem phương, ca phương diện khác vừa muốn không ngừng là định hải thần châu bổ sung hỗn độn năng lượng để tránh hắn phát dục bất lương sau đó vừa muốn không ngừng tu luyện đề cao mình tu vị hạn mức cao nhất tích góp tu vi của mình lực lượng để có thể tiếp nhận cảng cao hơn hạn mức cao nhất định hải thần châu cái này tạo thành một cái tuần hoàn bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề đều muốn tạo thành cực lớn mà sâu xa ảnh hưởng đều là cao ca chỗ không thể tiếp nhận cuối cùng cao ca thế giới có thể phát triển đến loại tình trạng nào hay là muốn nhìn hắn tu vị nhìn hắn tích góp lực lượng cao ca tiến vào tu luyện thủ dương sơn liền bình tĩnh lại hồng hoang đại điệp nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt yêu tòa quyết t r ư ờ n g đã tại 360 cái hồng hoang đại tộc trong hoàn thành 360 cái đại tộc trong tuyệt đại bộ phận thái ớt kim tiên trở lên sinh linh đều bị s ắ p phong là tất cả đại linh núi sơn thần hoặc là sông lớn hà bá đã là thiên đình trực tiếp cấp dưới có thể trực tiếp cùng thiên đình liên hệ rồi v ề phần hắn đám bọn họ tộc trưởng có nguyện ý hay không t r i ề u yêu phiên hội giáo bọn hắn như thế nào làm tốt yêu đế tuấn cẩn thận từng ly từng tí thao tác việc này vừa mới thành công trong lòng cao hứng còn chưa kịp khai mở n ắ m sắp thể chúc mừng thoáng một phát hảo tâm tình liền biến mất hầu như không còn tựa như uống một chén mỹ vị canh gà sau phát hiện nồi đun nước ở bên trong lại có khối con chuột thị thiên đình yêu sư cung một cổ vô cùng y năng phóng lên trời bao phủ toàn bộ thiên giới ta cốt bằng là giáo hoa yêu tộc sáng lập yêu tộc văn tự yêu văn gia cực lớn vô cùng thanh âm vang vọng toàn bộ thiên giới nguyên một đám phức tạp yêu tộc văn tự tại thiên giới hiện ra tại từng cái yêu tộc sinh linh trước mắt hiện ra vô số yêu tộc sinh linh đón đầu nhìn lên trời không trung yêu văn mỗi lần xuất hiện một chữ cái kia chữ h à g nghĩa liền khắc sâu tại yêu tộc sinh linh thần hồn bên trong ba nghìn cái văn tự từng cái hiện ra hoàn tất lũ yêu gia tộc sinh linh như ở trong mộng mới tỉnh nhao nhao thi lệ phụ sướng yêu sư đ ạ i đức yêu tộc c h ọ n đời không quên chương một trăm năm mươi bốn yêu tộc thực lực tăng vọt đế tuấn nhữ mày lạnh lùng nhìn xem yêu sư cung cực lớn công đức như trước đánh xuống thế nhưng khí thế chậm rãi v ữ n vàng giống như đã đến một cái hạn mức cao nhất nhiều hơn nữa năng lượng cũng lách vào không tiến vào đế tuấn trên mặt chậm rãi lộ ra dáng tươi cười sáu chật nghe côn bằng hét lớn một tiếng chạm kinh thần bút linh quang phóng lên trời côn bằng vừa mới vững vàng khí thế mạnh mà vừa tăng đột phá một cái cực hạn lại hướng lên cấp tốc kéo lên chỉ trong chốc lát lại càng đã qua đế tuấn cùng thái nhất trình độ xa xa đã vượt qua đi qua đế tuấn khuôn mặt giống như đồ đáy nổi cho dường như trở nên đen sì bên người đến xin chỉ thị làm việc yêu thần nguyên một đám câm như hến túi đầu không dám lên tiếng theo yêu t ộ c thế lực càng ngày càng khổng lồ đế tuấn uy thế cũng càng ngày càng nặng tuy là đại la kim tiên cũng chống cự không nổi đế tuấn một ánh mắt u y áp trảm thi ư đây là đạo tổ đi qua lộ ngươi cũng có thể đi đi đi thông ư đế tuấn lẩm bẩm nói uy nghiêm trong ánh mắt hiện ra một chút lập lòe tại tử tiêu cũng nghe qua đạo đại la kim tiên cũng biết cái này trảm thi phương pháp là đạo tổ sáng chế đạo tổ cũng cho nên thành thánh nhưng là bởi vì như thế chúng đại la chỉ nghe cái này phát môn hầu như không có người nào đi tu luyện đạo lý rõ ràng đạo tổ đã đem con đường này đi đã thông này đại đạo là đạo tổ lực rồi đằng sau còn có ai có thể đem đạo này tổ sáng chế đại đạo tu luyện tới vượt qua đạo tổ cảnh giới nếu như không thể vậy tu luyện này đại đạo đó là một con đường chết nhưng hôm nay côn bằng vậy mà thật sự liền c h ạ m thi cái này c h ạ m thi hiệu quả còn ra hồ dự kiến tốt cái này một thân tu vị thực lực đã vượt qua đế tuấn cùng thái nhất đã trở thành yêu tộc đệ nhất cao thủ lúc này trời địa tương thông tin tức này chỉ qua chỉ chốc lát liền truyền ra thiên đình chuyển đến hồng hoang đại đ ị ệ trước mặc kệ trạm thi có thể thành hay không thánh có phải là hay không đầu đi không thông đại đạo chỉ cần có thể trên diện rộng đề cao đại la cảnh giới hạn mức cao nhất trên diện rộng đề cao đại la đ ỉ n h phong thực lực cũng đủ để lại để cho tất cả đại la kim tiên chạy theo như vịt nhưng c h ẳ n g thi cần tiên thiên linh bảo càng cao phẩm giai tiên thiên linh bảo chảm thi hiệu quả càng tốt ba nghìn đại la nhao nhao nhớ lại những thứ này cao phẩm giai tiên thiên linh bảo đều đi nơi nào ngoại trừ phân bảo n h a m trong đạo tổ cho mọi người phân phát phúc lợi còn lại cũng không phải là đến trong hồng hoang đi cái này mấy triệu năm yêu tộc cùng tử phủ tranh đoạt một đám còn có một chút tựa hồ không có xuất thế tử phủ đã tan thành mây khói hắn lấy được linh bảo cũng không bằng yêu tộc nhiều nói cách khác lúc ấy phân bảo nhàm trong bay ra linh bảo đại bộ phận đều bị yêu tộc trò cầm đi ba nghìn đại la con mắt tựa hồ cũng có chút tái rồi muốn nói tiên thiên linh bảo mọi người đều biết huyền môn mấy cái đệ tử tối đa thế nhưng thì sao đã đến đại la kim tiên cảnh giới này bọn hắn càng thêm rõ ràng cái này mấy cái huyền môn đệ tử thực lực không phải là bọn hắn những người này có khả năng bằng được muốn đi đoạt bọn họ linh bảo cái k i a chính là n ạ i sống được quá lâu nhưng yêu tộc những thứ này tiểu yêu bất đồng nha rất nhiều tiểu yêu vẫn chỉ là cái này mấy triệu năm mới thành t i ể u đại la đối tử tiêu cung nghe đạo đại la kim tiên mà nói đều là đệ đệ cấp bậc những thứ này yêu tộc trong tay tuy nhiên cực phẩm tiên thiên linh bảo không nhiều lắm nhưng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo số lượng cũng không ít có phải hay không có thể ngẫm lại biện pháp đâu đế tuấn cũng biết dưới tay mình nắm giữ tiên thiên linh bảo có thể sẽ khiến cho một ít đại thần thông người ngấp n g ẽ nhưng là không có để ở trong lòng hắn hiện tại một lòng đang suy nghĩ vấn đề của mình rốt cuộc là chẳng đâu vẫn là chẳng đâu đó là một vấn đề lớn đế tuấn đi cũng không phải là tam thi đại đạo mà là số mệnh tri đạo chỉ sợ trạm tam thi về sau sẽ ảnh hưởng đến chính mình đại đạo tu luyện nhưng hiện tại toàn bộ trong hồng hoang chỉ có côn bằng một cái trạm thi có thể tham khảo còn không biết đạo cái này trạm thi đối cá nhân tu luyện tri đạo sẽ hay không có ảnh hưởng thật sự là bực bội nha đế tuấn không ngừng suy diễn lại thủy trung không dám xác định thích thú bông u r ụ t r è lại để cho cao tùng cử hành một lần lễ ăn mừng chúc mừng yêu sư sáng tạo yêu văn kỵ yêu sư trạm thi thành công hướng côn bằng khiêm tốn tỉnh giáo côn bằng mặc dù tu vị thực lực tạm thời vượt lên đầu cũng không dám đối đế tuấn có chút bất tính đem mình trạm thi tu luyện tâm đắc toàn bộ đ ỡ ra thật đúng là đang gánh chịu nảy sinh yêu sư chức trách hướng yêu tộc còn lại đại la giảng giải trạm thi tu luyện phương pháp cùng với trạm thi tâm đắc dù vậy đế tuấn như t r ư ớ c không dám đơn giản nếm thử đang buồn rầu trong hảo huynh đệ của hắn thái nhất cho hắn giải quyết xong cái phiền phái này thái nhất tại phân bảo nham cũng gặt hái được vài món linh bảo trong đó có cực phẩm tiên thiên linh bảo thấy mình đại huynh như thế bật n rầu chính mình suy diễn cũng không c á i gì nguy hiểm cương nha khe cắn cắt không chém thái nhất trạm thi thành công một thân thực lực lập tức tăng vọt lần nữa đoạt lại yêu t ộ c đệ nhất cao thủ thanh danh tốt đẹp cũng vì toàn bộ hồng hoang đại thần thông người làm ra gương tốt đế tuấn chạm thi thành công phục hy chạm thi thành công nữ hoa chạm thi thành công yêu t ộ c thực lực lần nữa tăng vọt tại hồng hoang đại địa khuyết trương cũng liền thuận thế triển khai nhưng vượt qua đế tuấn dự kiến tại đây chút ít nhỏ bé trong t ộ c đàn phân đất phong hầu sân thần hà bá lại dị thường khó khăn tại các chủng tộc bên ngoài nhàn tản sinh linh tụ tập tri địa sắc phong sân thần hà bá càng là cất bước duy gian đế tuấn rất là tức giận thiên minh thiên tướng quy mô xuất động yêu tộc cao thủ dốc toàn bộ lực lượng trong lúc nhất thời náo nhiệt thiên đình lạnh nhạt xuống cao tùng lười biếng mà nghiêng dựa vào xốp trắng loang h ế dựa bực lên hỏi nói như vậy đã chết bảy đại la hai mươi ba thái ớt hơn hai trăm kim tiên sáu thái bạch gật gật đầu tuy biết đạo nơi đây nói chuyện sẽ không bị người nghe đến vẫn là chột dạ nhìn c h u n g quanh liếc thấp giọng nói điện chủ đúng vậy tổng cộng đã chết một hai trăm bảy mươi năm ca yêu điện chủ lần này thế nhưng là cơ hội tốt lớn như vậy số lượng cũng không thể khiến nó cứ như vậy chạy trốn cao tùng nhớ tới cao ca truyền tới tin tức khoát tay náo vẫn không nói gì thái bạch vội la lên điện chủ cũng không thể như vậy chúng ta dừng lại tay cái này thương khô tích góp vật chất số lượng là hơn được có chút không là thường sẽ không tiêu hao một ít chỉ sợ sẽ làm cho yêu phát giác trước kia số lượng không đúng cao tùng khẽ giật mình nghĩ nghĩ thật đúng là chính mình vừa thu lại tay cái này cự số lượng vật chất giống như là lăng không xuất hiện giống nhau sẽ không xử lý thật đúng là dễ dàng lại để cho yêu phát hiện thở dài cũng chỉ có thể không để ý tới cao ca cảnh cáo nói ra vậy là tốt rồi tốt làm một chút cái này chứng n g ụ không nên xuất hiện cái gì sơ hở thái bạch thở phào một cái cười nói điện chủ chỉ cần n ố i lòng miệng mấy người chúng ta tự nhiên đem chướng mục làm được chu toàn cam đoan không có chút nào vấn đề cự số lượng vật chất bị thái bạch mấy người bọn hắn bảy làm cho biến mất vật chất vô số mặc dù tuyệt đại bộ phận bị cao tùng điện chủ cầm lấy đi nhưng điện chủ đỉnh đầu ở bên trong dò dỉ ra một ít khiến cho mấy cái tiểu yêu ăn được góp đầy bụng vệ ở đâu cam lòng vứt bỏ cái này một phần cực lớn tiền lời trước đó vài ngày cao tùng điện chủ đột nhiên hạ lệnh dừng tay nhưng làm mấy cái tiểu yêu cho buồn hư mất thiên đình thương khố vật chất lượng tăng trưởng cùng trước kia so sánh với không đúng nha thời gian ngắn mấy cái tiểu yêu còn có thể che l ấ p này thời gian đoạn dài người đó cũng không thể che l ấ p hết mà lần này yêu t ò quyết trương thoáng một phát chết đi hơn một ngàn cái yêu lại vừa vặn lợi dụng lên chỉ cần đem cái này hơn một ngàn cái yêu nguyên lai、like, lĩnh dùng số lượng hơi chút cải biến thoáng một phát cái này cự số lượng vật chất thì có đi về phía ai còn sẽ đi muốn chết yêu hạch đối với hắn có hay không lĩnh dùng những thứ này vật chất sao cao tùng kỳ thật đã sớm phát hiện việc này không ổn nhưng vẫn có chút do dự muốn biết rõ cao tùng thủ hạ mấy vạn yêu phản ứng đến hắn nơi đây cũng không dừng lại thái bạch cái này một cái yêu chương á i này t i ê n đỉnh vô l vật chất, i ể một tại trăm năm mươi lăm một vạn năm lời một kiện tiên thiên linh bảo yêu tộc bị tổn thất nặng sơ kỳ tranh đấu yêu tộc đại la kim tiên bị giết tiên thiên linh bảo bị đoạn người sống sót rất ít thường thường liền hung thủ là ai cũng không làm rõ được đế tuấn đại hận theo hà lạc đại trận trong phân giải hơn m ư ơ i người tiểu trận từng cai truyền thụ cho yêu tộc sinh linh đế tuấn biết rõ bọn hắn yêu tộc bây giờ được nhân chỉ sợ đều là tại tử tiêu cung nghe qua đạo lão bài đại la kim tiên tu luyện không biết nhiều ít trăm triệu năm một thân thực lực sâu không lường được yêu tộc trong trừ bọn họ ra mấy cái đầu lĩnh còn lại bất kỳ một cái nào một mình đụng phải hầu như đều không có mạng sống cơ hội đơn đả độc đấu đánh c h ô n g lại vậy mấy cái cùng tiến lên dù sao yêu tộc đại la kim tiên nhiều mà ba nghìn tử tiêu cung nghe đạo đại la kim tiên lại khẳng định không thể liên hợp lại vì vậy tất cả yêu tộc bị gọi trở về thiên đình đế tuấn yêu cầu tất cả yêu tộc đại la kim tiên phải biết rõ hơn tất lưỡng nghi t r ợ tam tài t r ợ tứ tượng t r ợ ngũ hành t r ợ trận thất tinh t r ợ bắt quái t r ợ cựu cung trận chín đụng phải địch nhân mặc kệ tốt xấu cho ta cùng tiến lên hồng hoang chú ý thiên mệnh ba nghìn hồng trần khách tối tăm trong đều cảm nhận được chính mình thiên mệnh phải tại đây đại k i ế p trong đi đến một lần đã có thiên mệnh cũng có lợi lợi ích ba nghìn hồng trần khách nhao nhao xuất thế là xuất thế linh bảo là núi đồi dòng sông thuộc sở hữu thậm chí là trước mặt gặp nhau một cái khó chịu ánh mắt n h o nhao cùng yêu tộc đối địch tâm cao khí n ạ o yêu tộc những thiên tài không sợ hai chút nào tự thừa thiên mệnh hồng hoang thứ đại la kim tiên tranh ư n năm g một ít đấu n năm h tại tử phụ thời kỳ vô cùng nhất văn nhã có đạo mọi người theo hung thú đại kiếp tới đây biết rõ làm bể h ù n g hoang không có quả ngon để ăn bởi vậy tất cả mọi người là tại trong hồng hoang giải quyết chiến đấu nhưng là đế t u â n tại hồng h o a n g bố trí mai phục một lần hành động tiêu diệt tử phủ chủ lực đại la cũng làm cho trong hồng h o a n g đại la tranh đấu theo hôn đ ộ n về tới hồng h o a n g cái này quy củ đứng lên không dễ dàng nhưng m u ố n phá hư cũng chính là chuyện trong nháy mắt tỉnh làm h ồ n g hồng h o a n g bị thiên địa trừng phạt là lúc sau sự tỉnh có lẽ còn có thể di bù tránh cho nhưng ở hỗn độn bị người bố trí mai phục vây công mười phần là thân tử đạo tiêu hóa thành cho cho ai cũng không phải người ngu vậy cũng chỉ có thể tại hồng h o a n g trong trời đất đấu võ theo yêu tộc đại la kim tiên thực lực tăng lên Biến thành huyết hải ê m l minh sông ngang trời xuất thế hai thanh linh kiếm nguyên tàn sát a thị đại phát thần uy một lần liền chém giết hơn mười vị trí đại la kim tiên uy phong hiền hách nhất thời hai hòa vân động hồng vân thay đổi người hiền lành hình tượng một cái cựu cựu tán phách hồ lô phun ra đ ầ y trời cắt vàng giết chết bảy cùng hắn tranh đoạt linh bảo đại la lại để cho hồng hoang chịu ghé mắt âm thầm c h ấ n nguyên tử cũng đúng ngấp nghẽ vạn thọ sơn một đám đại la kim tiên đánh đập tàn nhẫn tụ lý c ả n không uy thế vô sóng vây ba cái đại la còn lại đại la chật vật mà chạy tây phương tiếp dẫn cùng bồ đề liên tiếp xuất kích đem linh núi mấy vạn đức giảm phạm vi thanh lý một lần bất kể là ba nghìn hồng trấn khách vẫn là yêu tộc sân thần hà bá toàn bộ giết một lần toàn bộ tây phương lập tức thanh tịnh rất nhiều một đám thai ớt phía dưới sinh linh nhìn qua linh núi lạnh run đồng lai số động tán biển tinh q u i tiên sao, cuối cùng bị kích động l thừa tam thanh cứu trợ tri ân mấy vạn tán tiên đến rút tại thông thiên dưới sự dẫn dắt cùng lòng tộc triển khai đại chiến trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang chém giết khắp nơi nhưng là người ta chú ý nhất cũng không phải thông thiên đông hải đại chiến mà là thập nhị tổ vu cái này thập nhị tổ vu chính là mười hai tôn sát thần phân bố tại hồng hoang các nơi tất cả đều cường hãn vô cùng chiến lược vô song gặp ai gì hay chết ở đảm nhiệm một tổ vu trong tay đại la cũng không hạ hai vị mấy c h ạ m lực cường hãn thẳng truy yêu tộc đế hoàng sánh vai hồng hoang cao cấp nhất đại thần thông người nhưng lớn như thế chiến trong lúc côn lôn sơn cùng thủ dương sơn nhưng là một lần tường hòa vậy mà không có bất kỳ không có mắt đồ vật xông tới lại để cho vén lên ống tay áo cao ca vô cùng thất vọng nhưng rất nhanh cao ca sẽ không có thời gian thất vọng rồi nhìn xem xếp thành một hàng hai mươi kiện hạ phẩm t r u kỳ thật cái loại này linh bảo đã không thể xem như linh bảo nó cùng nói chung chất linh bảo hoàn toàn bất đồng là cao ca ngẫu nhiên xảy ra kỳ mới luận chế ra đến chỉ vì phát huy thân thể lực lượng ưu thế hậu thiên vũ khí hoàn toàn không cần thần thức điều khiển chỉ cần lực lượng chẳng qua là không nghĩ tới tại hình tiên trong tay liền phát huy kỳ hiệu quả như vậy vũ khí vậy mà hoàn toàn phù hợp vô tộc lực lượng phát t á c cái kia chính là mười hai kiện cực kỳ ý yêu cầu đều rõ ràng đi ả nha tài liệu của chúng ta đủ ư cao ca cao hưng nói hòa đương nói đều rõ ràng tài liệu cũng đủ chúng ta có thể bắt đầu đậu công d ừ n g một chút lại cao hưng nói đại gia cái kia vu nói nếu như lần này luyện chế linh bảo bọn hắn h à i lòng lời nói lần sau có càng thêm tốt cao ca đại hỉ trà sát xoa tay nói còn có càng thêm tốt nắm bắt nhất định phải nắm bắt chúng ta thủ dương sơn xuất phẩm tuyệt đối tinh phẩm hừ hừ trong hừng hoang trừ ta ra còn có ai có thể luyện chế phù hợp vụ tộc lực lượng pháp tắc linh bảo ai nói bọn họ là chỉ dài cơ bắp không dài đầu óc lần thứ nhất giao dịch đã biết rõ là về sau giao dịch đánh phục bút hòa đ ư ờ n g không biết cao ca nói rất đúng có ý tứ gì nhưng loại vũ khí này cuối cùng lực lượng pháp tắc dung luyện xác thực chỉ có đại gia có thể dung luyện đại gia dạy bọn hắn rất nhiều lần bọn hắn chính là lý giải không được cũng luyện chế không được cao ca vung tay lên nói đi đem mấy cái nhản rỗi không chuyện gì tiểu tử cũng kéo đi luyện chế phôi tài mười hai kiện linh bảo từng kiện từng kiện luyện chế ít nhất phải năm sáu và năm đem mọi người kéo đi cùng một chỗ độc thủ cam đoan hai vạn năm bên trong xong việc đem bọn họ tất cả linh bảo đều ăn đến hòa đương đại hỉ rốt cục có cơ hội đem mấy cái xem náo nhiệt ra hòa rụ rỗ lớn tiếng nói t ố t t ố t ta đi làm cho người ha ha nhiều người lực lượng đại lại để cho mọi người cùng nhau độc thủ hh một vạn năm lời một kiện tiên thiên linh bảo cái này giao dịch ngọc thương cả đời cũng tiếp không đến hòa đ ư ờ n g cùng còn lại huynh đệ bất đồng càng có đánh bạc chiều sâu nhưng mỗi lần đều tính toán bất quá ngọc thương bây giờ còn thiếu nợ ngọc thương đặt m ô n g còn nợ có cái cơ hội muốn đánh kích thoáng một phát ngọc thương danh dự cao ca vẫy vẫy tay đem hỏa đường đổi u rồi đi thỏa mãn nhìn xem trước người hai mươi kiện linh bảo cái này vô tộc mấy vạn năm không thấy hồi âm thứ nhất là hai mươi kiện cũng không sợ chính mình bắt nó ăn tươi không theo chân bọn họ trao đổi bất quá tưởng tượng tổ vu là người nào như thế nào lo lắng cho mình nuốt luôn bọn họ linh bảo đến một lần bọn hắn vũ lực giá trị cao cũng không cho rằng so tam thanh t r í n h lệnh cho nên không sợ chính mình chương một trăm năm mươi sáu trả tiền trước sau giao hàng cao ca theo hư không bước ra lần nữa đi vào trường tý bộ lạc hắn giờ phút này thân cao hơn một t r ư ợ n g nguyên thần bị lưu ly đăng hư vô ra mặt che đậy không có đinh điểm tu đạo khí tức lương rộng n ư ợ c dày màu da cổ đồng cơ bắp từng cục nhảy lên k h í thế tùy ý đường hoàng thỏa thỏa là một cái vô tộc thảo hán vừa mới đứng nghiêm góc chân cũng cảm giác mấy đạo linh giác bao phủ chính mình trong đó có trường tý cái kia quen thuộc khí tức mở miệng cười nói trường tý thủ lĩnh vừa muốn đến nếm thử các ngươi thịt nướng tay nghề trường tý vừa xài bước ra đi vào không trung cười ha h a cao ca đã lâu không gặp cao ca con mắt nhìn về phía trường tý linh giác tự nhiên bao phủ đi qua chỉ thấy trường tý toàn thân lực lượng tràn ngập cái kia uy thế đã là kim tiên hậu kỳ trong mắt đạm một cái thiếu chút nữa rớt xuống đâu đi lúc này mới bao nhiêu năm liền từ chân tiên tiến cấp tới kim tiên hậu kỳ chẳng lẽ vu tộc mới là lao thiên gia thích nhất tệ mấy người đại hán đi theo nhảy vào không trung cao ca ánh mắt một chuyến một cái cũng không nhận ra cười hỏi ngang đại thạch hình thiên mấy người bọn hắn đâu đằng sau mấy người đại hán nghe xong đều cười ra tiếng trường tý giữ chặt cao ca xuống phi nói ra những thứ này tiểu tử trưởng thành sớm bị phân đi ra cao ca linh g i á c hướng bộ lạc một chuyến kinh ngạc nói trường tý thủ lĩnh ngươi cái này bộ lạc nhân khẩu thế nhưng là vượt qua c h ă m đếm trường tý cười ha ha gác ý nói đúng n h a đúng n h a ta đã đưa đi hơn mười giúp đỡ tiểu tử đem cao ca mời nhập bộ lạc đại động an bài nhân thủ đi thịt nướng cùng g ặ t g i a trái cây hơi có vẻ ưu sầu nói hiện tại muốn tìm một cái mới bộ lạc nơi đóng quân nhưng là dường như khó ta đang phát đang đầu. sầu cao ca cười nói hồng hoang đại địa vô biên vô hạn gần đây chỗ không có địa bàn hướng phía đông đi ở đâu còn có rất nhiều nơi tốt trường tý điểm một chút nói đúng nha ta đã phái người đi phía đông một trăm n ă m vẫn chưa về ai cái này dù cho đã tìm được nơi đóng quân về sau vãng lai cũng bất tiện cao ca gật gật đầu cái này không có biện pháp nhân khẩu tăng trưởng phải không ngừng ra bên ngoài di chuyển đều ốn tại một chỗ không chịu chuyển ổ tất cả mọi người được chết đói trường tý đem sau l ư n g đại hán giới thiệu cho cao ca đều là gần nhất hơn mười vạn năm lớn lên nguyên lai、like、cái kia chút ít người trưởng thành cả đám đều đã thành mới bộ lạc thủ lĩnh mang theo một đám hải t ử vu đến địa phương khác khoái hoạt đi vu tộc rất long trọng t i ế p đãi chính là ăn uống t h ả c ử a cao ca hài lòng thưởng thức vu tộc mỹ thực về sau trường tý đem cao ca đưa đến bên cạnh trong l ố i nhỏ đàm phán cao ca đem mười hai kiện linh bảo bày ở trường tý trước người nói ra đều là dựa theo các ngươi v u tộc yêu cầu l u y ệ n chế vu tộc cái gọi là yêu cầu chính là hình dạng sức nặng về phần linh bảo công năng chính là muốn có thể phát huy lực lượng phát tác không có còn lại đặc thù yêu cầu trường tý mừng rỡ cái này sờ, sờ. cái kia nâng nâng cười nói không sai rất không tồi vừa nhìn thật là tốt ra hỏa cao ca cũng rất hài lòng hỏa đường nói một vạn năm lợi một cái linh bảo thật tình không biết thay đổi còn lại sinh linh đừng nói một vạn năm chính là cho hắn một trăm triệu năm cũng đừng nghĩ s ờ đến linh bảo một sợi lông mà thủ dương sơn trả giá chẳng qua là một ít hơi có chút chân quý tài liệu còn có luyện khí nhân công luyện khí bản thân chính là một loại tu luyện luyện chế những thứ này linh bảo thật sự là nhất cử lương tiện trương tý dẫn theo một cây bà côn nhẹ nhàng u n g vẩy vài cái dị thường thỏa mãn nói đây là của ta hậu thổ tổ vu ban thưởng cho ta ha ha cám ơn ngươi cao ca không cùng cao ca gặp nhau lần này kỳ ngộ hán trường tý cũng không có khả năng có được loại này chân quý vũ khí cao ca lắc lắc đầu nói không cần cám ơn các ngươi về sau còn muốn trao đổi vẫn là như lần trước như vậy linh bảo đưa đến thủ dương sơn nói rõ yêu cầu thủ lao không thay đổi trả tiền trước sau giao hàng cái này giao dịch phương thức cao ca rất ưa thích trường tý gật gật đầu nghiêm mặt nói cao ca ngươi là chúng ta vu tộc huynh đệ chúng ta vu tộc sẽ nhớ kỹ ngươi hiện tại vu tộc hướng ra phía ngoài phát triển đã càng ngày càng khó đặc biệt là cảm nhận được yêu tộc áp lực mặc kệ hướng bên kia đi đều có thể đụng phải yêu tộc địa giới có chút mới bộ lạc đã bắt đầu cùng chung quanh yêu tộc phát sinh tranh đấu cứ như vậy phát triển tiếp cùng yêu tộc chém giết chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều bởi như vậy loại này cường lực vũ khí liền lộ ra di đủ chân quý có được loại vũ khí này vu chiến lược trên diện rộng tăng lên vu tộc chính mình tế luyện vũ khí vẫn còn so sánh không hơn cao ca những vũ khí này dùng một ít vu tộc sử dụng không được linh bảo cùng cao ca đạo nhân trao đổi vu tộc cũng hiểu được chiếm được món lời cực kỳ lớn đối cao ca khai ra giá cả một chút cũng không có lành giáo trả giáo y tứ một ngụm đáp ứng xuống cả hai cùng có lợi suy ý dĩ nhiên là có thể tiếp tục làm xuống đi cao ca cùng trường tý ước định lần sau đưa cho linh bảo cùng yêu cầu thời gian cảm thấy mỹ mãn rời đi trường tý bộ lạc đang muốn xe rách hư không quay về thủ dương sơn cũng cảm giác phía đông nam tại chỗ rất xa hình như có mơ hồ chấn động h i ệ n nhiên có người ở tranh đấu chém giết cao ca nghĩ nghĩ rất lâu chưa có xem náo nhiệt không bằng đi một chuyến xem có thể hay không nhặt được một điểm tiện nghi chậm rãi hướng về phía đông nam bay đi cao ca cũng không thay đổi đổi về đạo nhân bộ dáng còn móc ra một cái c á i bữa gánh tại trên v a i cái kia c á i bữa ngăn nắp ha ha chính là chỉ có d ẫ n đạo lôi điện đánh kích kia nặng vô cùng n n ai ai phi ném ra bên ngoài còn có tự động hướng dẫn tự động phản hồi công năng tuyệt đối tránh bản lôi truy đương nhiên còn có thể thi triển vô tộc lực lượng phát tắc đây là cao ca cho mình vô tộc thân phận chuẩn bị vũ khí nói là chậm rãi phi là cùng phá hư xé trời phi hành so s á n h mới kỳ thật một cái chớp mắt cũng có trăm vạn giam lộ đã bay rất lâu ở trên không ngừng lại phía trước ước vạn rắm bên ngoài một cái đại trận đang tại vận chuyển cực lớn vô cùng chấn động vô cùng vô tận yêu khí từ nơi này trong đại trận truyền ra h i ệ n nhiên đây là yêu tộc thiết lập đại trận nơi đây đã xem như đã đến đại trận biên giới cao ca ở trên không tìm tốt phương vị đem trầm trọng vô cùng lôi truy một ném ổn định làm phiêu trên không trùng cao ca đ ặ t mông ngồi ở cái bờ trên nhìn xem phía trước hơn mười người yêu tại trong trận pháp vây đánh một cái đại la kim tiên không thể sử dụng nguyên thần linh giác đối với trận pháp bên trong người điều tra cũng không phải là rất rõ cũng không biết cái nào thẳng xui xẻo bị yêu tộc khốn k i ế p cho không trụ cũng không biết là giết người đọc bảo vẫn là báo thủ rửa hận ước vạn g i m phạm vi trận pháp bị vận chuyển được hôn thiên áng địa cái kia bị nhốt chi nhân cũng vô cùng được ở bên trong tung hoành sát phạt thỉnh thoảng đem địch nhân giết được ngã xuống mà ra thế nhưng chủ trì trận pháp yêu luôn kịp thời cứu hộ điều khiển trận pháp gắt gao đem người nọ vây quanh thoát thân không được cao ca thấy mùi ngon không lâu cũng cảm giác rất nhiều thần thức dò xét tới đây còn có vài cổ khi hắn trên người đi dạo một vòng cao ca hừ lạnh một tiếng mô phỏng vũ tộc thần thông ngăn cách thần thức lực lượng pháp tắc chấn động đem tới gần bên người vài cổ nguyên thần chấn vỡ mấy cái đại la kim tiên giống như xác định cao ca vũ tộc thân phận cũng không thèm để ý chú ý yêu tộc đại trận đi lại nhìn trong chốc lát cao ca đột nhiên tỉnh ngộ lại cái này không phải là tên xui xẻo kia hưng vân bị côn bằng mang theo yêu tộc cao thủ cho ngăn chặn a chật chật đây chính là có hồng mông tử khí chủ nhiều ít đại thần thông người mắt tầm thường theo dõi hắn đây chính là đại đạo chi cơ đạo tổ tự mình xác nhận lưu cho huyền môn bên ngoài duy nhất thành thánh cơ hội cao ca lắc đầu cũng không nên bình phán hưng vân tại tử tiêu cung để cho chốc ngồi cũng liền đã mất đi này thiên đại cơ duyên lại người mang trí bảo vẫn còn hồng hoang đại địa lắc lư đây không phải tìm khó chịu、ư. cao ca ở bên ngoài xem náo nhiệt n g h ị đến ngồi châm t r ọ c lại không biết trong trận pháp hồng vân khổ tử tiêu cung nhường chỗ ngồi mất cơ duyên hồng vân không biết người mang hồng nông t ử khí sẽ bị toàn bộ hồng hoang đại thần thông người nhớ thương hồng vân không biết yêu tộc trung vị cao q cân trọng bị chính mình ngay tiếp theo mất đi cơ duyên c â n bằng hận chính mình tận xương hồng vân không biết chương một trăm năm mươi bảy ta chỉ muốn giết chết hồng vân thế nhưng là có biện pháp nào hơi bốn hồng vân cảm thấy rất hủy khuất tử tiêu cung mình bị chuẩn đề chỗ thừa d ị lại bị tiếp dẫn các bức ai có thể nghĩ vậy hai người có thể làm như thế làm chẳng lẽ mình muốn lôi kéo hảo hình đệ trấn nguyên tử tại tử tiêu cung cùng bọn họ đánh đập tàn n h ậ l ư bởi như vậy chỉ sợ mình và trấn nguyên tử đều bị đuổi ra ngoài mất đi tử tiêu cung nghe đạo cơ hội hồng mông tử khí là đạo tổ b a n cho chính mình chỉ sợ sẽ là vì di vụ chính mình n h ư ợ c nhịt những thứ này tâm nhãn nhỏ hẹp thế hệ chính là không thể gặp chính mình tốt hồng vân vốn là không muốn đi ra nhưng là mỗi ngày tu luyện đều cảm thấy hai hùng kiếp vĩa trăm vạn năm đến tu vị không có chút tăng trưởng cái này đại kiếp tiền đến không đi ra ứng kiếp chỉ sợ là không được nói không chừng ngày nào đó đã bị tâm ma xâm nhập bị rụ rỗ được rời trải qua phản bội đạo đây là một cái sát phạt chi t i ế p hồng vân có thể rõ ràng cảm nhận được chỉ cần đi qua cái này một lần trải qua kiếp nạn đại đạo mới có thể hướng hắn rộng mở đại môn hắn có thể thuận lợi tìm hiểu đại đạo c h i trụ cột hồng vân đi ra lịch tiếp đã rất cẩn thận hành tung phiêu hốt thay đổi ngày xưa giúp mọi người làm điều tốt mục đích sát phạt quyết đoán cũng tuyệt không tại trên đất dừng lại thêm nhưng hồng vân dù cho sống vô số năm tháng cũng không có nghe qua một câu không sợ bị tặc trộm chỉ sợ bị tặc nhớ thương côn bằng loại này chỉ cự tặc liền hơn chút lo lắng hắn dựa vào khổng lộ yêu tộc thế lực chỉ ô n huy cựu cựu tán phép hồ lô cùng một t h i thượng phẩm tiên thiên linh bảo phi kiếm đem một đám vây công yêu tộc đại la không ngừng giết lùi côn bằng lại trong lòng rộng rãi chỉ có một tâm tư giết chết hồng vân mình bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề cướp lấy cơ duyên chính là hồng vân sai không có hắn mở đầu t i ể u cũng không có hậu trước mặt sự tình phát sinh ta không dám tìm tiếp dẫn chuẩn đ ề phiền thoái cũng không dám đoán hận bọn hắn có cái gì kỳ quái đâu bọn họ là đạo tổ chỉ định thánh nhân ta lại không muốn muốn chết như thế nào đi tìm tương lai thánh nhân phiền thoái cho nên cái này hoàn khí chỉ có thể do ngươi hồng vân gánh chịu không giết ngươi hồng vân sao tiêu được tâm trạng của ta ác khí làm sao có thể để cho ta đạo tâm viên mãn chính là hồng vân người mang hồng mông từ khí côn bằng cũng không có để ở trong lòng đế tuấn cùng thái nhất nhìn chằm chằm làm sao có thể làm cho mình đạt được đâu cho nên chính mình vừa nói buông tha cho hồng mông tử khí thái nhất nên đáp ứng hỗ trợ ra tay chỉ cần giết chết hồng vân cái này trong lòng mới khoan khoái dễ chịu ý niệm trong đầu mới hiểu rõ đạo tâm mới viên mãn côn bằng tuyệt không sốt ruột thao túng trận pháp từ từ thôi lấy hồng vân hồng vân thế nhưng là khai thiên nhóm đầu tiên sinh linh một thân tu vị đạt tới đỉnh cao rất sớm thì đến được đại la kim tiên đình phong muốn giết chết như vậy một cái đại thần thông người phải cẩn thận cẩn thận không một chút phân t â m n nếu không một cho hắn nắm lấy cơ hội bị cắn ngược lại một cái Đã có t hồng ể đ ư nông tử khí cái h h n còn g có t kia không thuộc về ta côn bằng có vô cùng thanh tình nhận thức ta chỉ muốn giết chết hồng vân như vậy đủ rồi cao ca thấy thú vị nhét lên chân bắt chéo móc ra trái cây bắt đầu ăn đáng tiếc vây xem đều là chút ít tự k i ể m chế thân phận đại la kim tiên không có người nào cùng hắn khoác lắc đánh cái giám có chút không được hoàn mỹ về phần cái kia hồng mông t ử khí cao ca nhưng không có để ở trong lòng như thế thân vật không phải nói ngươi muốn đoạt có thể c ư p được từ khi bước vào đại la sư phụ nói cho hắn đạo ba ngàn năm cao ca sẽ hiểu rất nhiều trước kia chưa từng lưu ý chưa từng nghĩ đến đạo lý cái này náo nhiệt vừa nhìn liền nhìn ba năm côn bằng hiển nhiên k ỹ cao một bậc lại có ba mươi sáu cái đại la giúp đỡ còn thiết lập trận pháp trợ trận rốt c u c giam cầm ở hồng vân hơn mười người thay nhau a n h kích hồng vân ngày giờ không nhiều thân tử đạo tiêu đang ở trước mắt cao ca nghĩ nghĩ dưới chân bất động chỉ huy lôi truy thối lui ra khỏi mấy tỷ g i ả m vâng hồng vân tự bảo đúng hạn tới yêu tộc ba mươi sáu thiên cương đại trận lập tức sụp đổ ba mươi sáu vị trí yêu tộc đại la nhao nhao thổ hết ngã xuống mà ra mấy tỷ g i ả m phạm vi núi lớn hoàn toàn bị cái này cực lớn bạo tạc nổ tung sóng xung kích săn bằng vô l ư ợ n g bụi bặm tràn ngập tại ước vạn g i ả m phạm vi không trung cao ca nhữ mày lại thối lui ra khỏi mấy tỷ dặm hơn mười cái đại thần thốt người không hề che giấu thân hình của mình hiện thân không trung đối với cái kia trong lúc nổ tung nhìn chằm chằm trong đó liền bao gồm yêu t ộ c đông hoàng thái nhất tại một đám đại thần thông người bên trong như trước nạo khí khi người chỉ thấy cựu cựu tán phách hồ lô theo bạo tạc nổ tung sóng nhiệt trong vật ra chỉ chất lóe lại càng đã qua vài tỷ ở bên trong mắt thấy muốn biến mất đang lúc mọi người trước mắt m ư ờ i mấy món linh bảo càng không tới lập tức liền vây cựu kiểu, kiểu tán phách hồ lô cựu cựu tán phách hồ lô tả hữu trung kích đều bị mọi người đánh lui nhưng mọi người trong lúc nhất thời cũng không muốn làm cái đó ác nhân hạ cái tia độc thủ làm một tiếng trung vang thái nhất xuất thủ đại u thu c h hổ lô b được n h h báo côn bằng cũng không muốn lại tham dự hồng mông tử khí tranh đấu lại ý theo ước định thuận tay giúp thái nhất một chút thái nhất cùng côn bằng cũng không có lệ thuộc quan hệ mọi người đồng liêu một cuộc hẹn nhau đi ra bàn bạc việt tư khả năng giúp đỡ đương nhiên sẽ thuận tay giúp đỡ thoáng một p h á t nhưng đều muốn vì ngươi đánh ra con chó đầu góc đến nhưng là không thể nào thái nhất giúp đỡ chặt đường côn bằng cho hắn sáng tạo nắm bắt hồng m ô n g tử khí cơ hội cũng liền hoàn tất lần này hợp tác thái nhất tất nhiên là hạ người tâm cao khí ngạo tiên thiên trí bảo hỗn độn chúng định trụ cựu cựu tán phách hồ lô tại phần đông cực phẩm thượng phẩm tiên thiên linh bảo vây công phía dưới tả sung hữu đột đại sát tứ phương uy không thể làm hướng về hỗn độn phóng đi thái nhất mặc dù kiêu ngạo cũng biết những đại thần này thông người không có một cái tốt sống chung một cái hai cái không sợ nhưng mười cái tám thậm chí hơn m ộ ư ơ i người thật có thể đẻ chết hán nếu muốn thoát thân còn phải mượn nhờ hỗn độn trong giúp đỡ chu vi công đại thần thông người cũng biết yêu tộc nhất định sẽ tại hỗn độn dưới chôn giúp đỡ thực sự không sợ ai mà không theo khai thiên mới bắt đầu mà bắt đầu tu luyện cái k i a hỗn độn đi được đều cùng trong nhà giống nhau quen thuộc tuy có một chút nguy hiểm nhưng vì hồng nông t ử khí vì đạo này tổ trong miệng đại đạo chi cơ lớn hơn nữa mạo hiểm cũng muốn đi gánh chịu cao ca cười híp mắt nhìn xem những đại thần này thông người đánh nhau thế nhưng là khó gặp mỗi nhất kích đều quy tắc viên mãn nặng nhẹ tốc độ hồn nhiên thiên thành Không nói ra đ ư ợ cao cảnh ước chỗ chốc việc chạy giải Trong nội tâm ước gì bọn hắn ở chỗ này nhiều đánh trong chốc lát. Nhưng hiện nhiên, những đại thần này thông người đều nguyện ý đi hôn đột trong giải quyết việc này Như hong đẹp đại Đều đi đột ý ý vui vỡ quyết tâm lát r gì ở tổ chạy ra khỏi hồng h a n Tiến nhập hôn g đột ca o ca đổi tới hồng hoang chân trời xa xa thả ra linh giác chỉ cảm thấy lại có hơn mười người đại la kim tiên nhảy ra hồng hoang tiến vào hỗn độn cao ca âm thầm l i ễ u lưỡi ni mã đây là chính mình cảm ứng được nói không chừng chính mình cảm ứng không đến địa phương còn có càng nhiều nữa đại la kim tiên tiến nhập hồng hoang tranh đoạt cái kia hồng mông tử khí đâu ở trên không đứng yên chỉ chốc lát chậm rãi đã bay xuống phía dưới dông thuyết côn bằng sớm đã mang theo thuộc hạ quay về thiên đình đi thư không r u lên bị mở ra một đường vết rách chấn nguyên tử mặt mũi tràn đầy n ộ khí mà từ bên trong đi ra vô cùng thần thức bao p h ủ tại ước vạn giảm p h ạ m vi trên mặt lộ ra bi thống thần sắc cái này ước vạn giảm p h ạ m vi tất cả đều là lao huynh đệ hồng vân khí tức cũng tại chậm rãi tiêu tán qua không được bao lâu này thiên địa đang lúc t i ể u cũng không bất quá hồng vân đơn ký chấn nguyên tử ánh mắt một m ự c theo cựu cựu tán phép hồ di động lộ tuyến nhìn lại nổi giận gầm lên một tiếng một cất bước ra xông vào hỗn trong ư c cái này đại này đ ạ chi cơ là của、ta. Cao ca là ta. đ ứ ở trên bầu trời, tiên lặng bầu chốc ả m ứng đến n động tĩnh. Trong đột h c lát cũng cảm giác được hồng hoang phía nam một cổ sát khí phóng lên trời hướng về hỗn độn bắn ra mà đi cao ca tâm thần k h ẽ động theo cái kia khí tức sẽ biết đây là minh hà vị này đại thần thông người dùng sát phạt nhập đạo lớn như thế tốt chứng đạo thời cơ như thế nào bỏ qua quả nhiên cao hứng bừng bừng bọt và o hỗn độn có thể còn sống s ó t đại la kim tiên vừa muốn ít mười mấy cái cao ca đột nhiên nghĩ đến cái này nhiều như vậy cực hạ đại thần thông người tại hỗn độn chém giết nếu như đã bị chết ở tại hỗn độn cái k i a một thân thân không thể đo năng lượng chẳng phải tổn thất ư những thứ này hầu như đều là theo khai thiên mới bắt đầu liền tồn tại sinh linh một thân tích góp năng lượng chỉ sợ gấp trăm lần nghìn lần cùng bình thường đại la kim tiên hồng hoang tiên h địa cũng gánh không nổi như vậy tổn thất nếu mày lại nghĩ tới chuyện lớn như vậy sư tổ cùng các sư phụ sẽ phải cân nhắc đến như vậy cự số lượng năng lượng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cứ như vậy sói mòn cao ca không hề chờ đợi trong tay lôi truy chấn động tại hư không chồng đánh ra một đường vết rách nhấc chân đã đi, đi vào tại hư không trung chuyển mấy vòng che đậy dấu vết lại đổi về đạo nhân trang phục về tới thủ dương sơn sư phụ quả nhiên không tại nghĩ đến huyền môn mấy cái nhị đại đệ tử đều đi bận rộn ứng phó việc này đi à nha cao ca nhớ tới tổ sư tại tử tiêu cung nói rõ thánh nhân quản lý hồng hoang có lẽ nói đúng là chuyện như vậy chỉ hưởng thụ hồng hoang chỗ tốt không là hồng hoang trả giá sớm muộn sẽ bị hồng hoang thiên địa chỗ vứt bỏ cái này không những thứ này tương lai thánh nhân cũng muốn đi làm nhạc x á t thể việc con em ngươi nha đây chính là tốt sống nha những chuyện lặt vật này một chút cũng không có mấy năm đại là Cái phải người bối nào không phải trên người bảo vô số, nguyên vẹn bảo thu vô số, đại ư như như dưới ợ c cái đều muốn lời chết nhà. Đáng tiếc. Cao ca chuyện chỗ, cầm. trách, cái có một muốn làm, mỗi hộ biết tới tốt tới bất thiệt tử, thân. t Đáng giáo, giáo giáo, lời phiên đi phiên đi đời xiển linh đều đệ đều sau nha. không hắn không hắn vẫn phận là là Khó phía bảo rõ, vậy, vậy kể tử tiêu cung xem mọi người theo phân bảo nham ở bên trong lấy được linh bảo có thể còn lâu mới có thể thỏa mãn những đệ tử này cần nguyên lai、like、còn có cái đầu to ra ở chỗ này cao ca suy nghĩ minh bạch những sự tình này vụ cũng liền yên lòng tại bắt cảnh cùng chậm rãi tu luyện Phân ra trong nội tâm âm thầm tiết rẻ không biết loại này bị giết bạo hoặc là tự bạo sau bùng nổ năng lượng hay không còn có thể thu tụ tập trở về về sau cũng đã lâu mới có thể nghe đến một lần chấn động nhưng cao ca biết rõ thượng phẩm trở lên tiên thiên linh bảo có thể cấm chế ở một cái đại la kim tiên nguyên thần còn có không biết bao nhiêu cái đại la kim tiên bị linh bảo cấm chế ở sau giết chết lại qua hai trăm năm cao ca thần thức khẽ động cảm ứng sư phụ về tới bắt cảnh cung cao ca bể b ụ n ra gây nên hư viện đi vào đâu x u ấ t c u n g nhìn thấy sư phụ đang ngồi ở trong t i n h thất chầm tư nhìn thấy cao ca t i ế n đến ý bảo cao ca ngồi xuống lao tử thò tay một điểm hơn hai trăm kiện linh bảo hơn trăm cái chữ vật linh bảo xuất hiện ở cao ca trước mặt nói ra người ưa thích linh bảo những thứ này cũng đều cầm lấy đi cao ca chật lư nói sư phụ ngươi liền thu hơn ba trăm kiện cái này hôn đột t r ò n g đến cùng có bao nhiêu đại la t h ầ n vẫn lao tử t h ầ n sắc buồn b ự c đ ạ m mặt nói hơn tám trăm cao ca giật mình hơn tám trăm ông trời vốn cho rằng rất giỏi gây đi cái hai trăm ba trăm n à o biết lại lật ra gấp hai khấu chỉ tính toán giai đoạn trước một triệu năm đang cùng yêu tộc tranh đoạt t r ò n g yêu tộc hơn bốn trăm đại la liều mất hơn một trăm tử tiêu cung đại la cái này hợp lại kế ba nghìn tử tiêu cung đại la phải đi một nghìn không khỏi dùng mình một cái đó cũng không phải là bình thường đại la là khai thiên không lâu liền ra đời linh trí sống vô số ước năm đại thần thông người cái này không có một nghìn hồng hoang tốt nguy hiểm vẫn là quay về địa cầu a không thành thánh cuối cùng cho cho lần này đã tránh được cũng khó trốn lần sau lao tử thản nhiên nói cao ca phật qua không t r u n g trôi nổi linh bảo thu vào đột nhiên khẽ giật mình cứng họng nhìn xem sư phụ nói sư phụ sáu cái này sáu cái này sáu lao tử vây vây tay khẽ cười nói không thành thánh khó tránh khỏi cho cho hắc hắc cái này hồng mông tự khí đang lúc mọi người tranh đoạt trong lúc nổ tùng biến mất tại hôn mất đột ở cao h nhưng không ỗ sâu trong, nhưng là không biết, là b y đến nơi n à đi. ca o ca miễn cưỡng cười cười sư phụ người lão nhân ra cũng sẽ nói lời nói dí d ỏ n g ta nhắc gan nhị lao đ ừ n g dọa ta chẳng lẽ những thứ này đều là sư tổ an bài tốt cao ca bị cự thường đập chúng có chút hoài nghi nhân sinh lao tử chừng cao ca liếc hiển nhiên biết rõ cao ca nghĩ ngợi lung tung nói hỗn độn bên trong dù cho ngươi sư tổ cũng không cách nào k h ô n g chế cái này nhất định là ngươi ta chỉ là tiện tay thu vào cũng không có cố ý đi tìm hắc <cười> hắc nó là ở chỗ này mặt nên bị ngươi đọt được cao ca lập tức cứ yên tâm xuống còn nói không phải sư tổ an bài ngươi hơn nữa xem ta tóc có tin hay không lao thiên ra cho vậy thì thật là lấy được không chút nào nương tay câu nói kia nói như thế nào thiên dư không lấy tất nhiên chịu kia tội trạng lúc này thời điểm cũng không dám k h á c h khí b ẹ bộ đại lễ gửi tới lời cảm ơn kích động nói tạ ơn sư tổ tạ ơn s ư phụ lao tử gật đầu bị thụ cao ca đại lễ cái này đại đạo chi cơ làm sao có thể tùy ý ban thưởng như chính mình không có cái này hay đồ nhi có lẽ sẽ bỏ chạy cũng không có khả năng bị ba nghìn đại la trong cái kia đọc được về phần lúc ấy rơi xuống hồng vân trên đầu lại thật là cái trùng hợp dù sao tử tiêu cung ba nghìn nghe đạo khách luôn luôn cái đại la muốn gánh chịu trách nhiệm này nếu như rõ ràng nói thực đạo tâm bình thường tự sẽ không câu thúc cái này đại đạo chi cơ mặc kệ tự do nếu như chấp niệm khó tiêu nhất định thân tử đạo tiêu toàn bộ tử tiêu cung nghe đạo chi ân đức cao ca trở lại gây nên hư viện thò tay bố trí xuống vài đạo trận pháp che lấp tâm thần khẽ động m ộ kỳ hạnh hoàng kỳ bay lên rủ xuống vạn đoà kim liên ngăn cách trong ngoài lại thế ra càn k h ú đỉnh mở ra nắp đỉnh, đi vào, nắp đỉnh lại tự động đóng cửa ở cao ca ngồi ở cực lớn càn khôn đỉnh bên trong móc ra một cái chữ vật giới chỉ nhẹ nhàng khẽ vỗ một cái hồng nông tử khí xuất hiện ở trước mắt cao ca dội ra có chút tay run dày chỉ một điểm hồng nông tử khí dọc theo cao ca ngón tay lập tức liền đạt tới cao ca nguyên thần không gian cao ca nguyên thần một tay bắt được nó tả hữu quan sát thoáng một phát há miệng khẽ hớp đ ê m này hồng nông tử khí hít vào trong miệng ăn vào trong bụng đi cái này đại đạo chi cơ là của ta cao ca vô hạn thỏa mãn thở dài lười biếng mà nằm n g a tại càn khôn đỉnh bên trong chậm rãi lộ ra dáng tươi cười cuối cùng cười ha ha mà bắt đầu Hồng khí nha. Chính mông tử khí chính là đây ạ đạo i chi cơ, bất quá là giả thôi, tiền đột đ cơ, cùng cũng có. danh hồng tử khí mà thôi, cùng hồng hốn một tiền quan hệ cũng không bất tử một quả quan mau là mà mông mông là bản cổ khai thiên diễn biến hồng hoang về sau hình thành chín đầu cái chìa khóa h á n duy nhất công năng chính là trợ giúp lý giải hồng hoang toàn bộ hình thành quy tắc cùng vận tắc quy tắc không có h á n dẫn đạo bất luận cái gì sinh linh đều không thể hoàn toàn lý giải vô cùng to lớn hồng hoang tất cả quy tắc cũng liền không thể nào đem nguyên thần ký thác hồng hoang hư không thành thánh chính là trăng trong nước xa không thể chạm Cái chín này đại ầ u cái chìa khóa, cổ chẳng biết khóa, bàn t sao, cửa hoa khay vào tự mất một nhét động đi, biến năng nhà hắn còn cái, mặt chậu khả la ạ lại i cái, bắt bị bày bàn hắn tổ tổ một đầu, đều bị hồng quân sư tổ đọc được, đầu, đều quân hồng chính dùng còn cũng sư sư kim tiên đình phong bằng vào này hướng dẫn tra cứu mới có thể không hề bỏ s ó t mà lĩnh ngộ toàn bộ hồng hoang quy tắc mới có thể không chỗ nào trì trệ mà đem nguyên thần ký thác đến hồng hoang hư không dùng đặt tới hồng hoang không chết thánh nhân bất d i ệ t cảnh giới đại la kim tiên tu luyện bản thân bản thân viên mãn được gọi là bất hủ nhưng bản thân bên ngoài còn có rất nhiều không thể kháng cự ngoại lực thánh nhân chẳng những viên mãn bản thân còn đối với mình vị trí thiên địa rõ như lòng bàn tay cùng thiên địa nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn mặc dù trên lý luận cũng có không có thể chống lại ngoại lực tồn tại nhưng đã là một cái khác số lượng cấp huống chi đến nay mới thôi bàn cổ mở đường ra hồng hoang về sau cũng không có cái nào sinh linh phát hiện hồng hoang bên ngoài còn có văn minh chương một trăm năm mươi chín đến cùng ai không có đầu góc điều này làm cho hồng hoang tất cả đại thần thông người đều kinh tâm động phép đại chiến vô thanh vô tức bắt đầu lại không có âm thanh không phát ra hơi thở mà chấm dứt hồng hoàng phổ la đại chúng không phát giác gì như trước cao hứng bừng bừng mà trải qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn đương nhiên ảnh hưởng là khẳng định tồn tại thiên đình trong vô số tiểu yêu đột nhiên phát hiện thiên đế đông hoàng yêu sư đều bế quan tu lượn đi mấy trăm yêu thần cũng rất giống đã hẹn ở dường như n h a u n h a u đóng cửa không xuất ra thiên đình bên trong có thể nói chuyện tựa hồ chỉ còn lại cần chính điện cao tùng điện chủ thiên đình tất cả cung tất cả điện xử lý công việc tiểu yêu cũng không có việc gì đều hướng cần chính điện đi một chút tối thiểu tại cao tùng điện chủ trước mặt lẫn vào cái nhìn quen mắt lại để cho vốn là môn đình nhược thị cần chính điện càng l à yêu đầy là hoạn một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày một ngày mười hai thời cơ ngày ngày liên tục lúc nào cũng không ngừng lại để cho cao tùng phiền không thắng phiền đám này không có đầu óc hiện tại nhảy ra nói nhăng nói cuội còn ngại việc của mình tình không nhiều đủ ư dứt khoát đem tất cả sự vụ hướng bốn mươi tám cái các chủ thuộc hạ trên đầu một ném vỗ vỗ bằng ông quay người rời đi dù sao cái này tiên h đình bên trong ngoại trừ đệ tuấn thái nhất cũng không có cái kia yêu dám ở trước mặt hắn chít chít méo mó hồng hoang khắp mặt đất hàng tỷ hồng hoang t r ù n g tộc các tộc trường đều nhẹ nhàng thở ra cái này yêu tộc khí thế hung hung mắt thấy các tộc sẽ bị t ă n g rã sụp đổ sắp tới ai biết yêu tộc đột nhiên t i ể u đình chỉ xuống dưới các tộc trường may mắn ngoài cũng không hiểu đấu nhao nhao nghe n ó n g lại nói những thứ này hồng hoang t r ù n g tộc tại trong hồng hoang sinh tồn trăm triệu năm ai không nhận thức cái đại thần thông người dù cho không có quan hệ quanh c ó lòng vòng cũng có thể lôi ra quan hệ đến giai đoạn trước đại thần thông người cùng yêu tộc tranh đấu phần lớn là như vậy bị liên lụy vào đà đến đương nhiên cũng có đại thần thông người nguyện ý tham gia ứng k ế p nguyên nhân Nhưng l sau đó hồng hoang liền lâm vào dị thường bình tĩnh hầu như không có tranh đấu vô số đại thần thông người đều thân tử đạo tiêu bọn hắn những thứ này bình thường đại la tiểu thái ất tiểu kim tiên cấp con tôm nhỏ nào dám mỏ mẫm nhiều lần vẫn là kẹp chặt cái đôi thành thành thật thật qua mấy ngày yên tĩnh thời gian chờ thêm gió này đầu hơn nữa mà nói là hầu như là vì trong hồng hoàng còn có như vậy một nắm sinh linh ngu mội vô tri mạnh mẽ đâm tới nên làm gì vậy vẫn còn làm gì vậy bọn hắn đầu v ó c bu si tứ chi phát triển lực lượng mạnh mẽ hung hãn không sợ chết Cực không dễ chọc bọn hắn gọi vu không sai vũ tộc cứ như vậy như một thanh niên sức trâu giống nhau đột ngột mà xuất hiện ở toàn bộ hồng hoàng mí mắt phía dưới đều nói mềm sợ cứng rắn cứng rắn sợ vượt qua vượt qua sợ không muốn sống nhưng này bọn vũ tộc lại vừa cứng lại vượt qua còn không muốn chết cái này ai không sợ không thể trêu vào không thể trêu vào rất nhiều vốn cùng v u tộc có lãnh thổ tranh chấp chủng tộc chứng kiến v u tộc dưới loại tình huống này còn dám mạnh mẽ đ â m tới đùa nghịch vượt qua liều mạng đều nhao nhao n h ư ợ n bộ không hề cùng v u tộc dây dưa dù sao hồng hoang đại địa địa giới rộng lớn không cùng không mở lại để cho mấy cái sân cốc mấy cái dòng sông mấy cái bình nguyên đi ra đối với mấy cái này đất rộng của nhiều hồng hoang chủng tộc mà nói bất quá là ở mất t o á i không ngứa không đau vô tộc cứ như vậy không ngừng lan tràn trăm vạn năm đi qua hữu tâm nhân hơi chút lưu ý sẽ phát hiện cái này ngang ngược hung hãn t r ủ n g tộc dấu chân đã trải rộng hồng hoang các nơi tộc nhân nhiều đã vượt qua hồng hoang đại địa bất kỳ một cái nào t r ủ n g tộc xuất quan không lâu đế tuấn rất nhanh liền phát hiện vấn đề này trăm vạn năm trước hồng nông tử khí tranh đấu đế tuấn cùng thái nhất thế nhưng là liều mạng tại loại này dưới tình huống cũng chỉ có hai người tự mình ra tay mới được nếu như phái gia thủ hạ chính là đại la kim tiên chỉ sợ tử tiêu cung đại la lập tức muốn liên hợp lại cùng một chỗ xoắn giết yêu tộc đại la về sau mới có thể lại lẫn nhau tranh đấu mà bọn hắn tự mình ra tay cũng liền v đệ tuấn ư cách tử t i thái ớt mặc dù không có bị sợ phá gan nhưng là một thân là tổn thương vừa về tới thiên đình liền lên liên đi biến dưới tin hồi quan trăm vạn năm. Đã mất đi hồng ngông tử khí khó chịu còn không này đến càng tuân bế báo đế chịu chịu. phía trăm mất tử mất, tức, thêm Đã khí khó khó có sau khi xuất quan khống chế hồng hoang đại lục sự vụ lại bắt đầu đẩy mạnh thế nhưng là lần này trở ngại yêu tộc không còn là hàng tỷ chủng tộc cũng không còn là tử tiêu cung đại la mà là biến thành một người cho tới bây giờ không có nghe đã từng nói qua chủng tộc vu như thế nào ở đâu đều có vu tồn tại mười cái trở ngại yêu tộc phát triển thì có chín là vu tộc gây nên đế tuấn cốc mày hỏi các ngươi đều nói nói cái này vu là chuyện gì xảy ra ánh mắt lại nhìn về phía phụ trách chuyện này vụ bạch trạch bạch trạch dù sao cũng là yêu tộc nổi tiếng yêu mới đế tuấn áp chế một ít thời gian thấy hắn không có câu hoán hận làm việc như trước cần cù và thật thà đế tuấn cũng trầm trầm đem một vài chuyện quan trọng vụ giao phó cho bạch trạch phụ trách bạch trạch cùng mấy cái yêu thân lướt nhau giải thích nói vũ tộc là cái này mấy triệu năm mới xuất hiện mới chủng tộc là do đế giang hậu thổ các loại thập nhị tổ vu tạo hóa mà thành đế tuấn nhữ mày thập nhị tổ vu là đám kia khắp nơi tuyên dương mình là bản cổ chính tông nhưng không có nguyên thần chỉ tu luyện nhục thân mãng hàng trong hồng hoang tuyên dương mình là bản cổ chính tông sinh linh vô số công nhận chính t ô n g nhất tất nhiên là tam thanh bọn họ là bản cổ nguyên thần biến thành cùng bản cổ không giống đây là không thể dị nghị còn lại như chính mình huynh đệ là bản cổ tả nhãn biến thành thi hỏa là bản cổ mắt phải biến thành minh hà là bản cổ rốn biến thành nhiều vô số nhiều vô số kể mọi người nghe xong cũng đều biết là chuyện gì xảy ra không để ở trong lòng duy chỉ có thập nhị tổ vu tuyên dương mình là bản cổ chính tông rất làm cho người ta chê c ư ờ i không có đầu hóc nguyên thần cũng dám nói mình là bản cổ gia tộc của người chết thật sự là không có đầu óc muốn biết rõ đám này hài tử mãng hàng lần thứ nhất cũng đi tử tiêu cung nghe đạo thế nhưng là một câu cũng nghe không hiểu lần thứ hai về sau ngoại trừ một cái hậu thổ bên ngoài cũng không có lại xảy ra tử tiêu cung bị một đám tử tiêu cung đại la âm thầm chế nạo h tại sao là bọn hắn nhảy ra tìm phiền toái cho mình đám này hài tử mãng hàng phải không muốn chết cho dù bọn hắn mười hai đều là đại la kim tiên cấp bậc cũng không có nguyên thần không cách nào nghe đạo tăng lên mười hai đại la kim tiên có thể có cái gì dùng không thấy được ta yêu tộc dù cho đã chết một đồng lớn như trước bảo tồn hơn năm trăm đại la kim tiên ư bạch trạch mỗi ngày đế lơ đễm cười khổ nói thiên đế cái này vu tộc không thể khinh thường thực lực đã là hồng hoang hàng tỷ chủng tộc c h i quán quân những năm này ta một mực ở sở c h a phát hiện vu tộc trong có được sánh vai đại la chiến lược vu ít nhất vượt qua trăm vị trí cái gì đế tuấn đứng thẳng lên eo hoài nghi mình nghe lầm trăm vị trí trăm vị trí đại la kim tiên ngay tại chính mình mỹ mắt phía dưới t r ư ờ n g thành đây không phải lúc trước mình ở đ ồ n g lai t ử phủ cường thịnh thời kỳ cách làm ư Bị một đám không chương ó đầu u một h trăm dùng đến t sáu mươi đế tuấn cao minh đến cực điểm đích cổ tay vu tộc chính là đại khí nha thủ dương sân trên cao ca đối vu tộc diễn xuất khen không dứt miệng từ khi trăm vạn năm trước cao ca cho vu tộc đưa đi một mươi hai kiện linh bảo vũ khí sau Cách mỗi năm, tuy tới 20 kiện linh hơn phẩm một không lần linh Lại làm lần hiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Lại để cho cao ca hưng phấn ngoài, cũng làm cho hơn 10 kỳ dục sinh xuất u tử. t phẩm cho cho bảo. cao để ca dục dục kỳ nói có thể lời linh bảo nhưng trăm vạn năm liên tục luyện chế linh bảo vũ khí đem bọn họ đều muốn luyện nổ ra ngọc thương đã bắt đầu uy hiếp h ò a đường không được đón thêm vu tộc đơn đặt hàng